cho nên hôm nay bất luận như thế nào cũng muốn cùng này huyền cực tông đấu đến cùng tuyệt đối không có khả năng bởi vì tiểu tử này mà thất bại không có khả năng lâm thiên diệu đem đỗ n ô n g g i ế t đi về sau từ trong tay của hắn cầm qua định thân châu thưởng thức trong tay nhìn về hướng tinh thần phái đám người lạnh lùng nói ra chỉ bằng cái này phá hạt châu cũng có thể định chủ ta như vậy các ngươi cũng quá coi thường người ba tại lâm thiên diệu sau khi nói xong lời này vương ảnh đám người thấy rõ ràng lâm thiên diệu một tay lấy hạt trâu này cho bóp nát sau đó trong tay lại nặn nặn nhẹ nhàng bông ra nắm đấm của mình tương đạo bột thủy tinh từ trong tay của hắn rơi xuống a cái gì vương ảnh thấy cảnh này cảm giác mình trái tim đang tại phù phù phù phù nhảy lên đây chính là bọn hắn tông môn cựu phẩm pháp bảo thế nhưng là bảo vật chân phái một trong hiện tại cứ như vậy bị lâm thiên diệu cho bóp thành một phấn hắn cảm giác mình nhận lấy lớn nhất từ trước tới nay đà kích mà mạt thiên thì là cảm giác có chút đáng tiếc cảm giác lâm thiên diệu có một loại phung phí của trời cảm giác cái này định thân c h â u mặc dù không thể định trụ lâm thiên diệu nhưng là có thể ổn định hắn người khác thân là cựu phẩm pháp bảo vẫn có rất lớn chỗ lợi hại hiện tại đã rơi xuống lâm thiên diệu trong tay như vậy cần phải nhận lấy đến chờ đánh xong một trận chiến này giao cho bọn hắn huyền cực tông mạo xưng ơ bảo khổ a từ dược cũng nhịn không được nói một câu ta đi thiên diệu tiểu tử này thật đúng là một cái phá sản hàng n h i ê n lão thì là hương phân nói xong ha ha đây mới là đồ đệ của ta nha tâm tình không cao hứng quản hắn là cái gì cựu phẩm pháp bảo vẫn là tiên khí nghĩ muốn hủy diệt trực tiếp hủy diệt liền thành hoàn toàn không cần thiết đi để ý m à ha ha ta cũng đồng ý thiên diệu tên đồ đệ này phù hợp ta cái này sư phụ phong cách dương ba thiên lúc này cũng theo nói một câu hắn cảm thấy lúc này là thời điểm nói một chút thiên diệu cũng là đồ đệ của mình dù sao thiên diệu uy phong như vậy làm sao cũng phải mang chính mình cái này sư phụ bay một chút nha chẳng lẽ cũng chỉ là các ngươi đồ đệ hắn cũng là ta t ử dược đồ đệ t ử dược ý nghĩ trong lòng cùng dương bá thiên đồng dạng đồ đệ chính là cái này thời điểm cho mình làm vẻ vang cái này có thể so sánh tại đệ tử đại hội luận võ bên trên có mặt mũi nhiều ở đây phần lớn người tinh thần phái người cơ hồ đều nghe được ba người bọn họ trong lòng rất là hoang mang đồng thời cũng là không hiểu tiểu tử này lại là niên triều ba người bọn họ đồ đệ tại tu chân giới vẫn còn có một cái đồ đệ ba cái sư phụ sự tình đây thật là để cho người mở rộng tầm mắt bất quá đám người đảo mắt tưởng tượng tiểu tử này thiên phú thực lực bọn hắn cảm giác tương đối bình thường rất có thể một cái sư phụ căn bản dạy không đủ hắn không nghĩ tới huyền cực tông có nhân tài như vậy chương chín trăm mười chín tinh thần phái hai người không nghĩ tới huyền cực tông có nhân tài như vậy đúng là không nghĩ tới huyền cực tông sẽ có loại người này đúng lúc này không trung truyền đến hai đạo kinh ngạc âm t h à n h cái này hai nói kinh ngạc thanh âm bên trong mang theo nghiêm túc mà mọi người tại nghe thế hai âm thanh thời điểm huyền cực tông người đầu tiên là lộ ra một đạo v ẻ kinh ngạc sau đó nhữ m ả y mang theo hoang mang ngược lại tinh thần phái mọi người tại nghe thế hai âm thanh gương mặt hưng phấn phảng phất cái này hai đạo thanh âm chủ nhân chính là bọn họ chủ của tinh thần vù vù lâm thiên diệu chỉ là nghe thanh âm liền có thể nghe ra người đến hai người tuyệt đối không đơn giản khi nhìn đến tinh thần phái mọi người ánh mắt càng là cảm giác không đơn giản trong lòng không nhịn được nghĩ chẳng lẽ nói hai người này là bọn hắn át chủ bài bất quá tinh thần phái những người này trên mặt càng ngày càng cao hứng càng ngày càng hưng phấn hắn cảm giác mình nói hẳn không có sai hơn nữa cái này cũng rất phù hợp át chủ bài ra sân thời điểm dù sao bọn hắn huyền cực tông mạt tiêu g i a o lúc này cũng không có ra sân nó mục đích hình như chính là chờ huyền cực tông người sử dụng át chủ bài mà niên lão nghe t h ế hai âm thanh thời điểm kinh ngạc nói là bọn hắn hai cái lâm thiên diệu nghe nói như thế không khỏi đem chính mình lực chú ý phân ra một chút nghe niên láo nói chuyện từ dược cũng đang một bên nói không sai chính là bọn họ hai cái loại trừ bọn hắn hai cái tinh thần phái người không có khả năng c ó lớn như vậy khí chẳng không nghĩ tới hai người bọn họ cũng còn, còn sống ta còn tưởng rằng trong đó có một vị đã chết mặt thiên cũng theo hai người thảo luận đứng lên ngươi bất quá khi hắn lúc nói lời này ánh mắt của hắn bên trong mang theo nghiêm túc nghiêm túc bên trong lại mang chấn kinh đồng thời cảm giác hôm nay chuyện này cũng không phải là đơn giản như vậy xem ra là một trận ngạnh chiến đấu vù vù trong n g á y mắt có hai âm thanh truyền đến mọi người tại nghe thấy hai đạo hô hô gió gào thét âm thanh về sau lại là hai đạo cái bóng hiện lên đồng dạng độ kiếp đỉnh phong người tu chân căn bản là thấy không rõ cái này hai đạo ảnh từ tốc độ bởi vậy có thể xem ra tốc độ của hai người này là mau như vậy khi này hai người đứng trước mặt tinh thần phái vương ảnh lập tức hướng hai người này tôn k í n h nhân cần thăm hỏi thái thượng trưởng lão thái thượng nhị trưởng lão các ngài tốt tinh thần phái những người khác lúc này cũng lập tức kêu to nói thái thượng trưởng lão thái thượng nhị trưởng lão các ngài tốt lâm thiên diệu nhìn kỹ hai người này chỉ thấy hai người này thân cao không kém nhiều đều tại một m bảy hai người niên kỷ nhìn lên tới cũng kém không nhiều tám mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g dáng vẻ nhưng là mọi người ở đây đều rõ ràng loại này lão đầu niên kỷ đã vượt qua tám mươi tuổi thậm chí vượt qua gấp mười lần đều là bình thường hai người khác nhau chính là một người mặc áo bào màu trắng một người khác xuyên áo bào màu xanh lam đồng thời áo bào màu trắng lao đầu giữ lại t r ò m râu dài một tên khác lao đầu thì là không có bất quá trên thân hai người thật khí thế đều vô cùng cường hãn nếu như phải cẩn thận đối lập c h ẳ n g như vậy sắc áo bào lao đầu thật khí thế so áo bào màu xanh lam lao đầu thật khí thế còn cường hãn hơn mấy phần lâm thiên diệu nhìn thấy hai người này thời điểm hoàn toàn không biết hai người này là ai bất quá căn cứ vương ảnh đối với hai người này thái độ cùng với xưng hô đến xem hai cái này lao đầu hẳn là cùng loại với mặt tiêu g i a o loại nào thái thượng trưởng lão nghiên triều lúc này nhìn về hướng hai người nói vương tông bảo không nghĩ tới ngươi còn sống hán chỗ kêu vương tông bảo cũng chính là áo bảo màu xanh lam người người này là tinh thần phái thái thượng nhị trưởng lão khí thế so áo bảo màu trắng thái thượng trưởng lão còn muốn kém một chút thực lực tự nhiên cũng là kém một chút mà cái này người không chỉ là thái thượng nhị trưởng lão đơn giản như vậy hắn càng là vương ảnh phụ thân ha ha niên triều mấy năm không gặp ngươi vẫn là như vậy một bộ bộ dáng nhìn dáng vẻ của ngươi thực lực thật giống cũng không có tăng lên bao nhiêu đoán chừng một ngày cũng chỉ là biết rõ trồng hoa đi theo lão phu nhìn loại này chiến đấu ngươi còn là đ ừ n g tham gia ngươi cứ tiếp tục đi trồng hoa đi vương tông bảo nhìn thoáng qua niên triều ánh mắt bên trong lộ ra khinh bỉ hắn xác thực nhìn ra niên triều cũng không phải là đối thủ của hắn kỳ thật vương tông bảo nguyên bản thực lực cùng niên triều không kém nhiều thậm chí so niên triều còn yếu một chút nhưng là hắn cũng không có độ kiếp tiền đồ tiềm lực đều so niên lão mạnh không ít đồng thời hắn tại trăm năm trước liền cũng đã bế quan tu luyện ngay từ đầu người khác cho rằng hắn là chết rồi không nghĩ tới thật là bế quan dù sao thực lực hôm nay còn kém qua niên lão không ít cũng chính bởi vì vậy hắn mới có thể như vậy trào phúng niên triều n g ư ơ i ta xem ngươi là bành trướng liền để lão phu nhìn xem ngươi người bế quan nhiều năm như vậy lĩnh ngộ ra cái gì đổ vợ nghiên triều lúc nào chịu đến như vậy vũ nhục chi khí thoáng cái liền theo không chịu nổi chính mình nóng giận lên rồi nhấc lên linh khí hướng về vương tông bảo xông tới mặt thiên vội vàng ở phía sau kêu lên nghiên lão bất quá lúc này nghiên lão làm sao có thể nghe lọt bọn hắn hắn hiện tại thế nhưng là tại hết sức tức giận trạng thái thế nhưng là nói ai nói cũng không nghe trực tiếp liền loại bỏ vương tông bảo nhìn thấy hắn hướng mình xông lên khinh thường nói một câu thật sự là không biết tự lượng sức mình trong nháy mắt cũng hướng về niên láo xông tới về phần huyền cực tông cùng tinh thần phái những người khác thì là lẳng lặng nhìn tình huống một trận quần chiến trong nháy mắt biến thành đơn đấu cuộc chiến cũng có thể nói cuộc chiến đấu này phía kia thắng lợi đều là vương tông bảo loại này người đến quyết định nếu như vương tông bảo hai vị này thái thượng t r ư ở n g lão bại như vậy tinh thần phái khẳng định không dám ở đánh bởi vì đánh xuống chỉ có một con đường chết nếu như là huyền cực tông bại cũng là như thế ầm ầm niên lão cùng vương tông bảo một quyền đối đầu đi trong nháy mắt một đạo quang mang hướng về bốn phía phát ra đạo tia sáng này bên trong lẩn chứa hai người đụng nhau linh khí linh khí bốn phía lấy bọn hắn làm trung tâm lực lượng hướng về bốn phía đập ra đến phanh phanh phe phẩy không khí bốn phía còn tốt người phía dưới tu vi thấp nhất đều là tại độ kiếp sơ kỳ nếu như tu vi tại thấp như vậy chịu đến cái này hai đạo linh tức giận trúng kích tuyệt đối là khổ không thể tả huyền cực tông đệ từ khác tại tinh thần phái lớn như thế bộ đội đi lên thời điểm liền đã được c a n bài đến cái khác sơn phong đi tị nạn rồi bởi vì loại này chiến đấu căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể nhúng tay nếu như bọn hắn gia nhập cuộc chiến đấu này bọn hắn kết quả chỉ có chết hơn nữa còn là thê thảm đau đớn chết thậm chí một chút cống hiến cũng làm không ra nhiều nhất chỉ là phủ thêm một cái vì tông môn mà hy sinh tên gọi mà thôi mặt thiên mấy người cũng không phải là không hiểu rõ tình hình lý người biết rõ chuyện này không cần thiết đem những người này cho liên lụy t i ề n đến cho nên để bọn hắn cho rời khỏi cũng không trách tội bọn hắn chỉ là để bọn hắn chăm chỉ tu luyện tranh thủ có một ngày có thể chân chính trợ giúp tông môn bề bộn frank frank niên lão cùng vương tông bảo đàng tại không trung va chạm vào nhau lấy năm đấm nhưng là chỉ là va chạm năm mươi mấy người hội hợp niên lão cũng đã bắt đầu ở vào hạ phong rồi t r ư ờ n g chín trăm hai mươi nhận ủy thác của người lấy tính mạng n g ư ờ i táo bạo không biết tự lượng sức mình Frank. hai sau. này, người chiến hơn Giờ cái phút hợp. hội Tông đã đấu một quyền phóng trùng ớ i Niên lão. Niên Láo, Láo t ư ớ mới c sức chặn kia ra kích ở niên lão trên ngực v ù v ù cả người hướng về dưới mặt đất rơi xuống nhìn cái này xu thế một khi niên lão rơi xuống đất ít nhất cũng là oanh tạc ra một cái sâu bảy tám mét hố thậm chí sẽ càng sâu sắc thêm hơn hố lâm thiên diệu trong lòng nghĩ một chút chuẩn bị đi lên đem niên lão cho tiếp được nhưng là hắn dừng ở tay vung tha cho như vậy một cái ý nghĩ bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được tại chủ sơn phong trong đại sảnh bắn ra một đạo lực lượng cường hãn đạo này lực lượng cường hãn giờ khắc này đang tại hướng về bọn hắn nơi này đến căn cứ lực lượng này hành tàu quy tích hẳn là đón lấy niên lão đồng thời hắn cũng biết rõ đây là ai kiệt t c như thế khi dễ ta huyền cực tông người trải qua lão phu đồng ý sao một đạo thanh âm uy nghiêm truyền đến đạo này thanh âm uy nghiêm không thể so với vương tông bảo hai người xuất hiện thời điểm yếu vương tông bảo nghe thế một thanh âm từ đó trong cảm giác thật khí thế hắn có thể rõ ràng cảm giác được người này thực lực so với mình còn cường hắn hơn hắn trong nháy mắt biết rõ chủ nhân của thanh âm này là ai đồng thời đứng tại không trung không dám loạn động có chút bận tâm chính mình loạn động sẽ bị đạo này thanh âm chủ nhân phế đi d á n g vẻ nhưng là đạo này âm thanh vừa mới vang lên đứng tại tinh thần phái tất cả mọi người phía trước nhất lão đầu cũng chính là tinh thần phái đại thượng trưởng lão khoe miệng của hắn một đạo tiểu dung trên mặt biểu hiện ra n g ư ờ i rốt cục xuất hiện dáng vẻ v ù vù một đạo lực lượng cường hãn tiếp nhận n h i ê n lão ở nơi này một đạo lực lượng đằng sau hai mét vị trí xuất hiện một tên người mặc áo b à o màu xanh lão đầu người này tuổi tắc cùng vương tông bảo bọn hắn nhìn lên tới tương tự bất quá người này lớn lên tương đối xuất khí một chút hơn nữa mái đầu bạc trắng giữ lại thật dài sợi dâu tinh thần diện mạo một chút cũng không so vương tông bảo đám người t r ê n l ệ n h người này chính là huyền cực tông sức chiến đấu đứng hàng thứ nhất mặt tiêu g i a o hắn tại tiếp được niên lão sau niên lão nhanh chóng ổn định thân thể của mình hai người bay trở về huyền cực tông vị trí mà vương tông bảo cũng phi tốc về tới bọn hắn tinh thần phái vị trí đứng tại thái thượng trưởng lao bên cạnh trong lúc nhất thời hai đại tông môn lại một lần đối mặt mặt tiêu dao người rốt cục xuất hiện tinh thần phái thái thượng trưởng lão lúc này mở miệng nói ra trong giọng nói vậy mà mang theo một chút chờ mong mặt tiêu g i a o bình thản cười cười nhìn qua tinh thần phái thái thượng trưởng lão cũng có chút mong đợi nói khổng hải chúng ta xác thực đã có mấy trăm năm không có gặp mặt nhìn dáng vẻ của ngươi thực lực tăng lên không ít đang nói lời này thời điểm hắn cẩn thận quan sát khổng hải mà khổng hải cũng đang cẩn thận quan sát m ặ t tiêu g i a o mà lâm thiên diệu nghe được m ặ t tiêu g i a o trong nháy mắt s ữ n g sờ ánh mắt bên trong hơi kinh ngạc có điều hắn cũng không phải là kinh ngạc hai người mấy trăm năm không thấy mà là kinh ngạc mà tiêu g i a o kêu danh tự không đợi khổng hải nói chuyện lâm thiên diệu đã không nhịn được hướng khổng hải hỏi ngươi gọi khổng hải đám người nghe nói lâm thiên diệu giật mình rất là mậu bức không rõ tại sao lâm thiên diệu ở thời điểm này nói như vậy từng cái nhìn về hướng hắn mà khổng hải thì là bỏ qua lâm thiên diệu trước kia hắn cũng thấy được lâm thiên diệu biểu hiện mặc dù nói rất không tệ nhưng là hắn cảm thấy còn không thể để cho mình nhập lưu không thể để cho chính mình đập vào mắt cũng không trả lời lâm thiên diệu mà là nhìn về hướng mạt tiêu g i a o nói không sai chúng ta đã mấy trăm năm không có gặp mặt không nghĩ tới chúng ta hiện tại gặp mặt sẽ là lấy loại phương thức này bất quá mạt tiêu g i a o ta từ trên người của ngươi cũng cảm nhận được thực lực ngươi đề cao k h ô n g hải nói cũng không phải là lời nói dối hắn đúng là cảm nhận được mạt tiêu g i a o thực lực so năm đó còn muốn lợi hại hơn không ít này làm cho hắn loáng thoáng có chút cảm giác h ư phấn lâm thiên diệu không nghĩ tới mình bị ra hỏa này làm như không thấy rất từ lâu trải qua không có ai không nhìn thẳng lời của hắn tâm tình cũng thật là khó chịu ngự khí bỗng nhiên băng lãnh ngươi là khởng hải khởng hải không nghĩ tới lâm thiên diệu lại một lần hỏi thăm hắn đồng thời hắn cảm giác lâm thiên diệu rộng rượu tựa hồ là nhận thức hắn đã hung hăng hỏi mình hắn quyết định chính mình trả lời hắn liền muốn nhìn lâm thiên diệu muốn làm gì không sai ta chính là khởng hải tinh thần phái khởng hải hẳn không có sai lâm thiên diệu nghe được hắn chính miệng thừa nhận về sau lại một lần nói không sai ta chính là tinh thần phái k h ổ n g hải chẳng lẽ lại ngươi còn nhận biết ta có thù hay sao k h ổ n g hải mặc dù nói như vậy nhưng là hắn nghĩ lâm thiên diệu cũng không khả năng nhận biết mình dù sao mình đã bế quan mấy trăm năm mà lâm thiên diệu cũng bất quá chỉ là hơn hai mươi tuổi dáng vẻ cũng không khả năng nhận biết mình cũng không có cái gì cựu hận lâm thiên diệu đã có thể xác định rồi trước mắt cái này k h ổ n g hải hay là tại bí cảnh bên trong chịu la tinh thần n h ớ vả để hắn thanh lý môn hộ khởng hải lúc trước c á i này khởng hải vì tranh tinh thần phái vị trí tông chủ h ã m hại la tinh thần đem hắn đánh xuống v á c h núi bất quá la tinh thần cũng không có rơi vào v á c h núi mà là lọt vào bí cảnh bên trong về sau bị lâm thiên diệu cho gặp được một tia tàn hồn mà hắn đem chính mình tàn hồn toàn bộ cho lâm thiên diệu làm lâm thiên diệu tu vi đã nhận được không ít tăng lên đánh bại bí cảnh bên trong định nhân nếu như nói lúc ấy không phải là bởi vì la tinh thần tàn hồn như vậy hắn rất có thể liền sẽ chết ở bí cảnh bên trong cho nên hắn vẫn nhớ là tinh thần phó thác chuyện của hắn mà đến tu chân giới đây cũng là nhiệm vụ của hắn một trong căn cứ trước kia m ặ t tiêu g i a o cùng khổng hải nói chuyện hắn biết rõ cái này khổng hải đã bế quan mấy trăm năm hắn cũng là bởi vì hắn một mực không có hỏi thăm đến khổng hải nguyên nhân dù sao sự tình đã qua lâu như vậy liền xem như biết có khổng hải một người như vậy tồn tại cũng tuyệt đối nhớ không nổi tên của hắn trừ phi là ấn tượng vô cùng khắc sâu loại kia l i ê n giống với mặt tiêu g i a o cùng khổng hải loại này hai người ngay từ đầu đều là thuộc về đối địch hơn nữa còn là cùng một cái niên đại bây giờ gặp được tự nhiên có thể nhớ rõ giống mặt thiên bọn hắn loại này người bọn hắn mặc dù cũng nhớ kỹ nhưng là nhớ kỹ cũng không phải là rõ ràng như vậy chỉ là biết tinh thần phái cũng có một vị cừng giả mặt tiêu g i a o đám người cũng nhìn xem lâm thiên diệu thấy thế nào lâm thiên diệu dáng vẻ rất nhớ hắn thật sự nhận biết cái này khổng hải chẳng lẽ nói thật sự như là khổng hải nói có cái gì cựu hận hay sao kia là làm sao kết thù đâu trong lúc nhất thời trong lòng của bọn hắn thật đúng là có chút khốn hoặc khổng hải cũng đang chờ lấy lâm thiên diệu trả lời lâm thiên diệu nhàn nhạt nhìn hắn một cái n g ự a khí tương đối lạnh lùng nói ra cựu hận chưa nói tới chỉ bất quá nhận ủy thác của người thanh lý môn hộ lấy tính mạng ngươi mà thôi chương chín trăm hai mươi mốt biết rõ la tinh thần sao cái gì nhận ủy thác của người lấy khổng hải tính mệnh đám người nghe nói như vậy thời điểm trong nháy mắt nhấc lên một mảnh xôn xao vô cùng biểu thị trấn kinh liền xem như mạt tiêu g i a o hắn cũng đang khiếp sợ bên trong khổng hải kinh ngạc hai giây về sau rất nhanh liền phản ứng lại ánh mắt nhìn về phía lâm thiên liên diệu ánh mắt che lấp nói tiểu tử ngươi biết ngươi tại nói cái gì sao nhận ủy thác của người lấy tính mạng của ta nếu như là đồng dạng hợp thể đỉnh phong người tu chân không liền xem như độ kiếp đỉnh phong người tu chân nhìn thấy khổng hải cái này che lấp ánh mắt cũng sớm đã không dám ở nói chuyện cùng hắn cũng không phải là ánh mắt sẽ giết người mà là khổng hải thật khí thế quá mạnh chỉ bất quá khí thế của hắn ở trong mắt lâm thiên diệu căn bản cũng không tính là cái gì lúc trước hắn thân là thiên diệu thần tôn thời điểm trên người mình khí thế hay là bằng hữu khí thế trên người đều không phải là khổng hải có thể so sánh thậm chí có thể nói khổng hải thật khí thế cùng lúc trước khí thế của hắn so sánh đơn giản chính là trong vũ trụ giọt nước trong biển cả hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới cho nên hắn trước mặt lâm thiên diệu lấy ra loại khí thế này tự nhiên hù dọa không đến lâm thiên diệu mà những người khác nhìn thấy khổng hải hai mắt không khỏi túi lầu xuống hoặc là đem ánh mắt của mình chuyển rời đến một bên khác không dám ở nhìn hắn khổng hải đối với mình khí thế thế nhưng là vừa lòng phi thường từ cái khác huyền cực tông đệ t ử biểu hiện hắn liền biết khí thế của mình không có chút nào yếu nhưng hắn nhìn lâm thiên diệu trên mặt vô cùng bình tĩnh hoàn toàn không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì dáng vẻ trong lòng vô cùng chấn kinh cùng với phiên muộn khí thế của hắn chủ yếu là nhằm vào lâm thiên diệu nhưng mà một chút sự tình cũng không có ngược lại là những người khác cảm giác được e ngại không khỏi nghĩ đến tiểu tử này thật đúng là không đơn giản mặt tiêu g i a o dùng ánh mắt còn lại quan sát đến lâm thiên diệu biểu hiện không chút nào sợ thậm chí dùng hai mắt cùng khổng hải đối mặt hoàn toàn không giống như là giả vờ trong lòng cũng đối với lâm thiên diệu tiến hành một cái nhận thức mới ở trong lòng cho ra một cái khẳng định quả thật không tệ nếu như đang cho hắn mấy năm trưởng thành thời gian như vậy hắn tại tu chân giới nhất định là người thứ nhất k h ô n g h à i giọng rượu tăng thêm mấy phần tiểu tử ngươi nói ngươi là nhận ủy thác của người như vậy ta rất muốn hỏi hỏi ngươi rốt cuộc là thụ ai nhờ ta k h ô n g h à i rất bội phục cái kia phó thác ngươi người đồng thời càng thêm bội phục tiểu tử ngươi dũng khí dám đối với lao phu nói loại lời này có phải hay không lão phu bế quan mấy trăm năm đã có người quên đi lão phu là một cái dạng gì tồn tại lâm thiên diệu suy tư một chút đến cùng muốn hay không đem la tinh thần danh tự báo ra đi suy nghĩ một chút đem la tinh thần danh tự báo ra đi cũng có thể lấy dù sao bọn hắn hiện tại đã không để ý mặt mũi hoàn toàn không cần cố kỵ thứ gì ý thức khé động vươn ra thủ hiu một tiếng lâm thiên diệu trong tay xuất hiện một thanh kiếm thân là màu đỏ kiếm ánh mắt nhìn qua k h ổ n g hải thản nhiên nói k h ổ n g hải ngươi nên nhận biết một cái thanh kiếm đi k h ổ n g hải còn chưa lên tiếng đứng tại lâm thiên diệu bên cạnh m ặ t tiêu g i a o liền đã kinh ngạc nói cái gì hồng quang kiếm hắn nói một tiếng về sau vừa cẩn thận nhìn một chút lại là khẳng định nói không sai đây đúng là kiếm thánh la tinh thần kiếm hồng quang kiếm nhắc tới la tinh thần ở đây rất nhiều người đều là gương mặt mộng bức bất quá khổng hải niên lão cùng với vương tông bảo bọn h ắ n thế nhưng là biết rõ la tinh thần là của ai niên lão cũng nhìn xem hồng quang kiếm thật đúng là la huỳnh vũ khí mặt thiên nhịn không được hướng niên lão hỏi niên lão la tinh thần là ai ta làm sao chưa từng có nghe nói qua ngoại trừ mặt thiên lưu nhất kiếm bọn người nhìn xem niên lão đang chờ niên lão giải thích lưu nhất kiếm chủ yếu là bởi vì m ặ t tiêu g i a o mở miệng nói đây là kiếm thánh vũ khí sở trường của hắn chính là kiếm bây giờ nghe liên quan tới kiếm sự tình hắn tự nhiên hứng thú niên lão gặp mặt thiên đám người một bộ hiếu kỳ giải thích nói la tinh thần là năm đó chúng ta thời đại kiêng người đồng thời bọn hắn tuổi tác so với chúng ta còn muốn lớn hơn mấy chục tuổi hắn lợi hại nhất là của hắn kiếm pháp tại một trăm hai mươi tuổi liền đã đạt đến nhân kiếm hợp nhất trạng thái tại tu chân giới bị nói là kiếm thánh nghe được chỉ là một trăm hai mươi tuổi thì đến được nhân kiếm hợp nhất trạng thái mặt thiên bọn người cảm thấy kinh ngạc thiên phú này s ắ c thực lợi hại lưu nhất kiếm âm thầm ở trong lòng suy nghĩ một chút liền xem như chính mình hiện tại cũng là đạt đến ngụy nhân kiếm hợp nhất trạng thái hơn nữa mình đã qua một trăm hai mươi tuổi mấy chục năm cái này l à tinh thần phong làm kiếm thánh hoàn toàn xứng đáng a nghe được niên láo giới thiệu lưu nhất kiếm đám người trong lòng đều là biểu thị c h u phục niên láo nuốt một ngụm nước bọt lại tiếp tục nói về sau không biết bởi vì sao lưu huynh tại sắp chọn tinh thần phái tông chủ thời điểm bị người phát hiện vũ nhục tiểu sư muội cuối cùng bị tinh thần phái đám người liên hợp vây rết mặc dù kiếm pháp của hắn cao siêu nhưng là tại tinh thần phái mọi người mà rết ế t dưới căn bản cũng không phải là đối thủ h ú n g chi lúc trước la huynh sư phụ thực lực càng là cực kỳ cường hãn la huynh càng không phải là đối thủ mang theo trọng thương bị đánh xuống vực sâu văn trượng từ đây không có la huynh tin tức hơn nữa ta trả nhớ kỹ la huỳnh biến mất về sau chính là khổng hải kế thừa tinh thần phái tông chủ vị trí đám người nghe nói niên lão giải thích cảm giác ở trong đó có chút chuyện ẩn ở bên trong khổng hải quái dị nhìn thoáng qua niên lão hắn không nghĩ tới niên lão sẽ đem tất cả sự tình nói một lần rất là tức giận quát h ừ không nhắc lên việc này còn tốt nhắc lên việc này lao phu liền tức giận la tinh thần đơn giản chính là một cái cầm thú bại hoại hắn ưa thích tiểu sư muội có thể tiểu sư muội rõ ràng là thích ta không thắng được ta l i ê n dùng thủ đoạn đối phó tiểu sư muội nghị muốn mê gian tiểu sư muội nếu như không phải trong tông môn người phát hiện kịp thời x u ấ t sinh này đã đối với tiểu sư muội làm ra cầu thả sự tình lâm thiên diệu nghe hắn nói như vậy cười khan hai tiếng cho người ta một loại rất là cảm giác quái dị không hài càng là dùng hai mắt hung hăng chừng mắt lâm thiên diệu tiểu tử ngươi cái này gượng cười là có ý gì chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ta là gạt ngươi sao trong lòng của hắn rất là tự tin nghĩ đến bây giờ việc này đã qua mấy trăm năm còn có ai sẽ có thể biết rõ tình huống lúc đó lúc trước đều tìm không ra chân chính chứng cứ qua nhiều năm như vậy chẳng lẽ còn có chứng cứ hay sao ngược lại là tiểu tử này vậy mà cùng la tinh thần có quan hệ này ngược lại là khiến người ta cảm thấy thật bất ngờ không hải ta tại la tinh thần chỗ nào lấy được tin tức cũng không phải như thế mặc dù hắn cũng không có giải thích cho ta quá rõ ràng nhưng là ta từ trong giọng nói của hắn có thể nghe ra hắn là nhận lấy cực lớn oan uổng nếu như ta gạo có suy đoán sai lầm hẳn là ngươi hãm hại hắn mình muốn làm tông chủ vị trí đi lâm thiên diệu cái này cũng là suy đoán nhưng là hắn cảm giác chính là như thế bất quá hắn cảm giác đúng là đúng tiểu tử bớt ở chỗ này cho ta nói hiễu nói vượng tất cả những thứ này đều là la tinh thần hắn là chúng ta tinh thần phái bại hoại đã ngươi tiểu tử cùng hắn có quan hệ còn như thế vì hắn nói tốt ngươi khẳng định cũng không phải người tốt lành gì lao phu lại một lần nữa vì tinh thần phái thanh lý môn hộ giết ngươi kế hoạch của ngươi đã thất bại lao phu lại một lần nữa vì tinh thần phái thanh lý môn hộ giết ngươi nói xong khổng hải chuẩn bị đối với lâm thiên diệu đ ộ n g thủ bất quá lúc này m ặ t tiêu g i a o đã đứng tại lâm thiên diệu bên cạnh rồi một khi khổng hải đ ộ n g thủ m ặ t tiêu g i a o tuyệt đối sẽ đ ộ n g thủ bất quá mạt tiêu g i a o đã trước tiên mở miệng nói chuyện thế nào nhìn khổng hải ngươi bộ dáng tựa hồ là sẽ đối một cái vãn bối xuất thủ a mặt tiêu g i a o ta nhìn ngươi bộ dáng tựa hồ là muốn bảo vệ cho hắn a năm đó la tinh thần sự tỉnh chẳng lẽ ngươi không có nghe nói tiểu tử này đã cùng la tinh thần có quan hệ khẳng định như vậy cũng không phải người tốt lành gì hiện tại ra tay với hắn cũng là giúp đỡ bọn ngươi huyền cực tông thanh lý môn hộ miễn cho ngày sau cho các ngươi huyền cực tông mang đến không tốt thanh danh k h ô n g hải nói nói năng hùng hồn đầy lý lẽ liền như là chính mình là chính nghĩa sứ giả đồng dạng mà lâm thiên diệu thì là một cái vũ nhục tiếng cửa người k h ô n g hải mặc kệ lâm thiên diệu là một cái dạng gì người đó là chúng ta huyền cực tông sự tình hắn xảy ra chuyện gì đó cũng là từ chúng ta huyền cực tông đến xử lý còn chưa tới phiên ngươi đến nhúng tay hơn nữa lâm thiên diệu cũng không có làm ra sự tình gì về phần ngươi nói l à tinh thần sự kiện đó là các ngươi tinh thần phái sự tình cùng chúng ta không có bất kỳ cái gì quan hệ mà lại năm đó sự tình ai nói chuẩn tình huống cụ thể là dặn gì cái đồ chơi này ở giữa có cái gì hiểu lầm hoặc lại như là thiên diệu châu nói là hãm hại đâu mặt tiêu g i a o cũng sẽ không cho khổng hải mặt mũi ở thời đại này có thể không nể mặt khổng hải người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay khổng hải vừa mới chuẩn bị muốn nói chuyện một bên vương ảnh lúc này mở miệng nói ra mặt tiêu g i a o ngươi nói như vậy có thể liền không đúng chúng ta thái thượng trưởng lao muốn giúp các ngươi huyền cực tông đây chính là h ả o ý hơn nữa ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm đây cũng không phải là các ngươi huyền cực tông sự tình cũng là chúng ta sự tình dù sao à các ngươi huyền cực tông lập tức liền muốn sát nhập thành chúng ta tinh thần phái rồi chúng ta nếu là không đối với các ngươi tông môn những thứ này bướng bình đệ tử chặt chẽ quản lý như vậy chúng ta còn thế nào quản lý các ngươi khu vực phía nam đâu vương ảnh để huyền cực tông đám người rất là phẫn nộ lời này đơn giản nói đúng là bọn hắn đối với huyền cực tông đã hoàn toàn nắm giữ mặt thiên mặc dù trong lòng sinh khí nhưng là hắn biết rõ lúc này tuyệt đối không thể bị tức đến ngược lại đến loại chuyện này nhất định phải tỉnh táo xử lý sự tình Đứng ra nói, vương tông ra chúng, chúng, ha ha, chúng, chúng ta tông môn thực lực cường hãn hơn các ngươi chỉ bằng chúng ta thái thượng trưởng lão còn có thái thượng nhị trưởng lão cũng chính là phụ thân của ta hai người bọn họ liền có thể đem các ngươi đánh cho hoa rơi nước chảy sau đó một bộ nắm giữ đại cục bộ giáng nói mặt thiên nếu như các ngươi chẳng qua là cảm thấy sự tình chính là như vậy như vậy các ngươi thật sự quá hồ đồ rồi nói thật cho các ngươi biết đi các ngươi huyền cực tông thành trì gần đây lao một mực chiến đấu phát sinh mặt ngoài là đồng dạng gia tộc tranh đấu trên thực tế cũng không thực lực đó là bởi vì chúng ta an bài nhân thủ ở bên trong các ngươi thành trì đã bị chúng ta tinh thần phái hoàn toàn nắm giữ ha ha vương ảnh càng nói cảm giác mình càng đắc ý cảm giác hết thệ thắng lợi đã thấy hay là tại trước mắt của mình đồng dạng huyền cực tông đám người nghe đến mấy câu này cũng không có bất kỳ kinh ngạc mà vương ảnh gặp bọn họ một chút vẻ kinh ngạc cũng không có rất là hoang mang không biết rõ bọn hắn tại sao một chút hoang mang nghi hoặc đều không có cảm giác có chút quái dị nhịn không được hỏi mặc thiên tận đến giờ phút này ngươi còn muốn cho ta cưỡng ép giả chấn định sao trong lòng của hắn mặc dù nghĩ có phải hay không m ặ t thiên đám người sớm đã biết rồi nhưng là hắn nghĩ một chút cũng không khả năng nếu như bọn hắn biết rồi như vậy bọn hắn tinh thần phái nhất định sẽ có tin tức nhưng bọn hắn một chút tin tức cũng không có tiếp thu được cho nên một điểm này hắn cho rằng là không có khả năng ta vì cái gì muốn cảm thấy kinh ngạc cùng nghi hoặc ta vì cái gì muốn giả ra chấn định đâu vương tông chủ ngươi nói chuyện có thể đừng như vậy gây cười sao mặt thiên nhàn nhạt hỏi ngược một câu tại ngay từ đầu lâm thiên diệu nói tất cả những thứ này đều là tinh thần phái mưu kế hắn còn có chút không tin dù sao tinh thần phái cùng bọn hắn đạt thành hòa bình ý thức đã rất nhiều năm cũng không phải là một năm hai năm cũng không phải mười năm tám năm mà là mấy chục năm đông nhiên liền nói tinh thần phái muốn làm bọn hắn bọn hắn trước tiên là không tin nếu như không phải là bởi vì mạt tiêu g i a o xuất q u a n nói cái nào một chút cùng với bọn hắn người phái đi ra tại trong thành chỉ đúng là phát hiện rất nhiều đồng dạng vụ án đồng thời từ một chút tù binh trong miệng đ ặ t được bọn hắn chính là tinh thần phái người như vậy hắn vẫn là có chút không tin hắn không nghĩ tới tự xem tốt minh h i ế u nói trở mặt với mình liền trở mặt với mình rồi tất cả những thứ này đều là bởi vì bòi toán ra tiên nhân không thể hạ phàm cho nên trước tiên muốn chấp hành chuyện vương ảnh gặp mạ thiên cùng với sau lưng các trưởng lão đều là như vậy bình tĩnh dạng như vậy tựa như là thật sự đã sớm biết chuyện này nhịn không được hỏi ngược lại mạ tiên h lời này của ngươi là có ý gì ngươi là muốn nói chuyện gạt ta hay sao không có gì ý tứ ta chỉ là muốn nói cho ngươi các ngươi tinh thần phái tại mười lăm ngày trước phái đến khu vực phía nam đám người đều đã bị chúng ta huyền cực tông người bắt lại tới nghĩ muốn lợi dụng trong thành trì gia tộc bước đầu tiên thống trị khu vực phía nam vương ảnh ngươi cảm thấy khả năng sao mặt thiên sắc mặt y d ì nguyên như là trước kia lãnh đạo trong lòng của hắn thật là tức giận bởi vì hắn đối với cái này vương ảnh ảnh hưởng tại ngay từ đầu thời điểm cũng không phải là rất kém cỏi vương ảnh ánh mắt nhìn chăm chú hắn trong miệng mang theo không tin ngự a khí nói không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng cái này mưu kế như vậy cẩn thận liền xem như các ngươi ngay từ đầu đi truy tra cũng không khả năng truy xét đến chúng ta tinh thần phái trên đầu hơn nữa chúng ta còn lợi dụng mê tông người làm ra điểm hộ để các ngươi cho rằng đây chỉ là mê tông một lần hành động các ngươi làm sao lại nhìn thấu đâu mặt thiên ngươi đây là tại lửa phình ta cùng ta chơi tâm lý vương ảnh vẫn còn có chút không tin hắn cảm thấy có mê tông n h i ể m hộ Cùng với các gia tộc gia với i k mặt hộ, huyền c ự thiên nhún v a i biểu thị tất cả những thứ này chính là như thế vương ảnh vẫn là không quá tin tưởng nhưng là nội tâm của hắn chỗ sâu có chút tin tưởng lập tức đối với bên cạnh một vị trưởng lao nói lập tức phóng xuất ra tín hiệu Cùng này, chút có cùng chơi này trong thành người liên hệ, ta liền muốn nhìn,、mặt、thiên có thể làm sao cùng ta chơi trong lòng. làm hệ, thể trì ta mặt ta sao vâng vị trưởng lão này đáp ứng sau lập tức lấy ra thùng sắt bất quá cái này thùng sắt chỉ có cánh tay lớn như vậy đối với trên không frank chương 923, không có thời gian đối phó hắn một đạo màu đỏ linh khí phun ra đi đại khái phi hành một nghìn mét cuối cùng trên không trung ầm ầm một tiếng sinh ra một đạo nổ lớn đồng thời bày biện ra một cái vòng tròn màu đỏ r á n g vẻ đây chính là tinh thần phái đạn tín hiệu bất quá đạo này linh khí cũng không có bất kỳ công kích tính chất toàn bộ tính công kích đều bị chuyển rời đến lực trùng kích phía trên ẩm ẩm trên bầu trời tiếp tục bạo như vậy độ cao một khi bộc phát tại khu vực phía nam đại bộ phận thành trì khẳng định đều có thể nhìn đến tất cả mọi người đang nhìn viên này đạn tín hiệu thời gian từng phút từng giây loại đi qua bảy tám phút rất nhanh liền đến rồi tất cả mọi người ở đây cũng không có nhìn thấy bất kỳ đáp lại nào đạn tín hiệu vương ảnh trong ánh mắt lộ ra một đạo lo lắng trong lòng không khỏi nghĩ đến chẳng lẽ nói huyền cực tông thật sự phát hiện bọn hắn điều người đến khu vực phía nam gia nhập thành trì trong gia tộc sự tình đồng thời đã đem bọn hắn những người này cho tiêu diệt nhưng này làm sao có thể chứ cho tới nay chúng ta cùng n à y chút người phái đi ra đều là duy trì liên hệ chặt chẽ chẳng lẽ nói gần nhất đến nay liên hệ đều là huyền cực tông người cái này cũng rất không có khả năng nếu như là huyền cực tông người bọn hắn làm sao biết tinh thần phái đặc thù dùng tử còn có thể đem làm việc báo cáo đến như thế kỹ càng không có khả năng nhất định là người phái đi ra còn không có nhìn đến thư hào đạn nghĩ tới đây đối với bên cạnh trưởng lão còn nói thêm tại phong thích mấy k h o ả đạn tín hiệu bọn hắn nhất định là không nhìn thấy vâng vị trưởng lão này cũng không nhiều nói nhảm trực tiếp từ không gian của mình trong giới chỉ lấy ra bốn viên đạn tín hiệu đồng thời thôi phát linh khí của mình、333. ầm ầm ầm ầm bốn viên đạn tín hiệu đồng thời bạo tạc lần này uy lực so trước kia lớn thêm không ít đồng thời phạm vi rất rộng lớn có một loại xét đánh cảm giác khu vực phía nam trong thành trì người khẳng định có thể nhìn thấy mặt thiên cũng không nghĩ đang chờ s a u đó đi đối với vương ảnh thản nhiên nói vương tông chủ đã các ngươi đạn tín hiệu dẫn không qua lại ứng như vậy không ngại thử một chút chúng ta huyền cực tông bất đẳng vương ảnh đáp ứng từ dược đ ã từ không gian của mình trong giới chỉ lấy ra huyền cực tông đạn tín hiệu Trực tiếp thôi phát. ẩm ẩm một đạo linh khí phóng hướng thiên giữa không trung vang lên một đạo đình thai nhức g ó c tiếng nổ đồng thời trên không trung b ả y biện ra một cái huyền chữ bất quá thời gian qua hai ba phút tại bất luận cái gì một chỗ bọn hắn đều không có nhìn thấy có cái gì đạn tín hiệu vương ảnh trong lòng rất là hoang mang tại sao chính mình tông môn đạn tín hiệu không có huyền cực tông đạn tín hiệu cũng không có bất kể như thế nào hắn quyết định hay là trước c h à o phúng mặt thiên d ễ cận cười nói mặt tông chủ Các có Chúng có thích trước cho cần chúng người phóng xuất ra đạn tín hiệu, thì có ích lợi gì đâu. Chúng ta tinh thần phải người sở dĩ không có tại trong thành phóng đạn tín hiệu, đó là bởi vì ta trước kia liền cho bọn hắn nói, không cần nhìn gì hiệu lợi phải tại hiệu. bởi kia thì Đó xuất đâu. ít ta trì ra ta vì là sở dĩ ta. ẩm ẩm ẩm ẩm hắn vẫn chưa nói xong tại huyền cực tông bốn phương tám hướng đều vang lên đạn tín hiệu thanh âm trên không trung chỗ bạo phát đi ra hình ảnh cũng là một cái huyền chữ đây đã là chứng minh tốt nhất đây chính là bọn họ huyền cực tông đạn tín hiệu mặt thiên rất là lạnh nhạt hỏi vương tông chủ người mới vừa nói cái gì các ngươi tinh thần phái cũng dùng chúng ta huyền cực tông đạn tín hiệu các ngươi còn không có bị chúng ta huyền cực tông cho chiếm đoạt tại sao liền muốn dùng chúng ta huyền cực tông đạn tín hiệu đâu vương ảnh nghe t h ế một phen cảm giác mình bộ mặt nóng hừng hực cái này thật sự là quá đánh mặt rồi một cái cái bạn thai mặc dù đánh cho không vang không đau nhưng là hiệu quả vượt ra khỏi đau cái tát hơn nữa để cho người rất đỏ mặt bây giờ tinh thần phái người cũng biết phái đến huyền cực tông khu vực thành trì đi quay dối người đã toàn bộ đã thất bại mà bọn hắn tông chủ trước kia còn mạnh mẽ như vậy giải thích bọn hắn cũng cảm giác đây là một kiện rất đánh mặt sự tình vương tông bảo có chút không vui nhìn thoáng qua chính mình cái này con trai có một loại làm việc bất lợi trách cứ cảm giác mà khổng hải vẫn là bảo trì kia một bộ biểu lộ đồng thời nhàn nhạt mở miệng nói ra đúng vậy các ngươi huyền cực tông người quả thật không tệ vương ảnh hắn sơ sót vương ảnh nghe nói khổng hải nói với tự mình lời hữu hích lập tức lên mặt cảm giác mình lực lượng thoáng cái lại vậy là đủ rồi rất nhiều q u á c không sai mặt tiên ngươi thiếu đắc ý liền xem như các ngươi khám phá chúng ta đối với các ngươi thành trì sự tình như vậy có thể thế nào trong lòng ngươi cần phải rõ ràng cuộc chiến đấu này cũng không phải là trong thành trì bố binh bãi trận mà là thái thượng trưởng lao chiến đấu giữa bọn họ mặt tiên nghe được hắn l ờ i này trong lòng mặc dù có chút không muốn thừa nhận nhưng là vương ảnh nói chính là như thế trong thành trì sự tình cùng hiện tại so ra chỉ là một cái chuyện nhỏ thực tế quyết định thắng bại vẫn là bọn hắn nơi này càng đơn giản hơn minh tới nói chính là m ặ t tiêu g i a o mấy người bọn hắn hiện tại cụ thể thực lực tổng kết xuống tới bọn hắn huyền cực tông so tinh thần phái yếu đi một chút dù sao tinh thần phái có khổng hải cùng với vương tông bảo hai cái này tương đối n h ư u xoa người mà bọn hắn mặc dù có m ặ t tiêu g i a o cùng nhân triều nhưng là mặt tiêu g i a o đối phó khổng hải trong lúc nhất thời hẳn là cũng phân không ra cái gì thắng bại nhưng là niên láo đối với vương tông bảo nghiên lão căn bản là không phải là đối thủ của vương tông bảo dù sao trước kia đã thử qua ngay tại hắn không biết như thế nào cho phải thời điểm trong đầu của hắn nghĩ đến một người khác lâm thiên diệu trong lòng nghĩ một chút lâm thiên diệu cùng niên lão chung vào một chỗ hẳn là có thể đối phó vương tông bảo đi đúng có lâm thiên diệu gia nhập hẳn là có thể hắn đem ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu âm thanh tương đối nhỏ nói thiên i ê n diệu một hồi ngươi cùng niên lão cùng một chỗ đối phó vương tông bảo ngươi cảm thấy thế nào thanh âm của hắn mặc dù nhỏ nhưng là mọi người ở đây đều là người tu chân thính lực vô cùng tốt tự nhiên cũng có thể nghe được hắn vương tông bảo trước tiên mở miệng nói ha ha chỉ bằng tiểu tử này cùng n h ê n triều hai người bọn họ cũng nghĩ đối phó ta mặt thiên ngươi đây là tại gây cười sao ta không hợp nhau hắn lâm thiên diệu ngữ khí tương đối lãnh đạm đám người cảm giác tựa như là khinh thường nhưng bọn hắn cảm thấy cái này sao có thể phải không mạnh đâu vương tông bảo thế nhưng là đánh bại niên triều tồn tại thực lực như xoa tồn tại huyền cực tông cùng tinh thần phái cuối cùng thắng bại chính là do mấy người bọn hắn đến định bọn hắn nghĩ nghĩ hẳn là lâm thiên diệu cảm giác được sợ hãi dù sao trước kia hắn cũng là tận mắt thấy vương tông bảo đánh bại niên triều niên triều hay là hắn sư phụ đâu đại bộ phận trong lòng đều là nghĩ như vậy vương tông bảo càng là mặt mũi tràn đầy không ai bị nổi nói ha ha tiểu tử ta biết ngươi là sợ hãi nếu là sợ hãi như vậy cũng đừng nói ta vương tông bảo bất cận nhân tình lấy trưởng bối khi dễ ngươi nhìn ngươi còn tính là một nhân tài ta hiện tại có thể cho ngươi một cái cơ hội nếu như ngươi bây giờ đầu nhập vào đến chúng ta tinh thần phái không chừng ta có thể cho ngươi một trưởng lao chức vị cam đoan so với ngươi tại huyền cực tông địa vị còn cao hơn đừng sai lầm ta chỉ là không có thời gian dễ ngươi t r ư ờ n g chín trăm hai mươi b ố có chút thực lực đừng sai lầm ta chỉ là không có thời gian dễ ngươi lâm thiên diệu lạnh lùng nói ra mọi người ở đây nghe nói như thế đầu tiên là một trận trầm mặc ngay sau đó tinh thần phái người nhịn không được phình bụng cười to nhất là vương tông bảo càng là cười đến cực kỳ s á n l ạ ha ha không có thời gian giết ta tiểu tử ngươi thế nhưng là ta đã thấy nhất biết khoác lác một người không nghĩ tới tiểu tử ngươi khẩu khí như vậy c u ồ n g vọng a sư phụ của ngươi niên triều cũng không phải là đối thủ của ta ngươi cũng dám nói loại này khoác lác nói xong lời cuối cùng thời điểm ngự khí của hắn trở nên nghiêm túc không ít cảm thấy lâm thiên diệu tiểu tử này thật sự là quá côn vọng tinh thần phái cả đám đều nhìn xem lâm thiên diệu nếu như không phải là bọn hắn trước kia được chứng kiến lâm thiên diệu bản sự sớm đã có người chủ động xin đi đi lên đối phó lâm thiên diệu rồi huyền cực tông người nghe nói như thế có ít người trong lòng cũng sẽ nghĩ đến lâm thiên diệu là nói khoác lác nhưng là bất kể như thế nào bọn hắn hiện tại tuyệt đối là duy trì lâm thiên diệu đồng thời bọn hắn cảm thấy liền xem như nói mạnh miệng cũng là có thể hù dọa một chút tinh thần phái người chuẩn bị đây chính là lâm thiên diệu một cái mưu kế chính là vì hù dọa tinh thần phái người bất quá mặt thiên cùng từ dược bọn hắn đối với lâm thiên diệu tính cách nhưng chính là vô cùng hiểu rõ biết rõ lâm thiên diệu tính cách là cái gì tuyệt đối sẽ không nói mạnh miệng đã nói như vậy như vậy thì đã chứng minh lâm thiên diệu cần phải có bản sự đi đối phó vương tông bảo chỉ là cùng hắn nói đồng dạng chính mình không có thời gian như vậy trong lòng nhịn không được vui mừng nếu như là như thế như vậy bọn hắn sẽ không làm sao lo lắng cuộc chiến đấu này rồi đối với mạt tiêu g i a o đối phó khổng hải sát xuất thành công bọn hắn vẫn còn có chút tin tưởng dù sao mạt tiêu g i a o sức chiến đấu trong mắt bọn họ thế nhưng là rõ như ban ngày năm đó còn không có bế quan thời điểm chính là huyền cực tông đệ nhất tồn tại bây giờ bế quan đi ra khí thế trên người cùng với các phương diện đều là khiến người ta cảm thấy kinh ý tồn tại thực lực tự nhiên cũng tăng lên không ít sức chiến đấu khẳng định cực kỳ cường hãn có hắn đánh nhau khổng hải trong lòng rất là yên tâm bất quá tinh thần phái người đối với khổng hải cũng là rất có lòng tin dù sao trong lòng bọn họ ý nghĩ cũng như huyền cực tông đám người đối với mạt tiêu g i a o ý nghĩ lâm thiên diệu trực tiếp nói với mạt tiêu g i a o mặc lão cái này vương tông bảo cái gì liền giao cho ngươi ta tới đối phó khổng hải dù sao ta đáp ứng người khác sự tình vẫn còn cần đi làm đến trong lòng của hắn hắn đối với khổng hải tỷ số t h ắ n g trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu tỷ số t h ắ n g mặc dù tu vi đã nhận được đột phá sức chiến đấu cũng tăng lên không ít nhưng là đối mặt khổng hải hắn cảm giác vẫn còn có chút c h ê n h lệch mà vương tông bảo cùng với khổng hải đám người trong nháy mắt xững sờ không nghĩ tới lâm thiên diệu thật đúng là không có thời gian đi đối phó vương tông bảo nếu không cũng sẽ không cho m ặ t tiêu g i a o nói chính mình muốn đối phó khổng hải trước kia bọn hắn từ lâm thiên diệu trong miệng cũng biết lâm thiên diệu là nhận lấy la tinh thần nhờ vả muốn đem khổng hải giết đi cho nên đám người gặp lâm thiên diệu mở miệng đối phó khổng hải cũng không có cảm thấy có bất kỳ mâu thuẫn bất quá vương tông bảo có thể liền không cao hứng lâm thiên diệu nói như vậy không phải tương đương với khinh thường tại đối phó hắn sao trong lòng của hắn có thể liền không tin tưởng chính mình cũng có thể đánh bại lâm thiên diệu sư phụ niên triều còn không đánh lại niên triều đồ đệ hay sao quan trọng nhất là hắn đồ đệ này tu vi cũng bất quá là hợp thể định phong lực buộc phát mặc dù lợi hại nhưng là trong mắt hắn cái gì cũng không tính tiểu tử ngươi thế mà xem thường ta ngươi đơn giản hay là tại muốn chết vương tông bảo quát lên một tiếng lớn trong nháy mắt liền hướng lâm thiên diệu vọt lên trong miệng gào lên tiểu tử ta liền muốn nhìn ngươi có bản lanh gì thật không ngờ cùng vọng còn dám nói không có thời gian giết ta mặt tiêu g i a o nhìn thấy hắn xông lên nói với lâm thiên diệu thiên diệu ngươi trước đối phó hắn ta cùng với khổng hải đấu một trận gia hỏa này bế quan nhiều năm như vậy sức chiến đấu khẳng định không đơn giản rất có thể nghiên cứu ra cái gì chiều thức mới lâm thiên diệu không nói gì trong lòng biết rõ mặt tiêu giao làm như thế nhưng thật ra là muốn cho hắn thăm dò một chút khổng hải thực tế sức chiến đấu bất quá hắn không nói gì theo mặt tiêu giao là lâm thiên diệu không đáp ứng thiên diệu bây giờ là tông môn trước chiến tranh ngươi bây giờ là tông môn trước chủ lực nhất định phải vì tông môn cân nhắc ngươi yên tâm ta sẽ không đem khổng hải triệt để giết chết ta sẽ đem nhất có một kích lưu cho ngươi mặt tiêu giao tiếp tục mở miệng nói lâm thiên diệu suy nghĩ một chút xác thực như thế mình bây giờ đối phó khổng hải cũng không có bao nhiêu s á c suất về phần đối phó cái này vương tông bảo đúng là có một chút s á c suất đã muốn đem khổng hải một k á c h cuối cùng lưu cho chính mình như vậy cũng coi là mình giết khổng hải cho chết đi l à tinh thần cũng coi là có một cái bàn giao t ố t ta đối phó vương tông bảo vương tông bảo nghe được lâm thiên d i ệ u cái này k h ẩ u khí phảng phất đã đem hắn xem như thịt cá đồng dạng làm thịt quắt tiểu tử ở thời điểm này ngươi còn có tâm tình thương nghị nhiều như vậy để cho ta một trưởng bổ ngươi lâm thiên diệu lúc này cũng nên đón đi lên vung ra chính m ì n h trưởng hai người bay đến không trung lực lượng hùng hậu hai trưởng tương đối ầm ầm một đạo điếc thai lực lượng tiếng va đập truyền đến đạo này tiếng va đập không thể so với trước kia vương tông bảo cùng niên lào đ á n h chính là thời điểm yếu ầm ầm hai người đồng thời lui lại bảy tám bước mọi người thấy một màn này đại khái cũng nhìn ra thực lực của hai người lực lượng ngang nhau chí ít bọn hắn bây giờ thấy là như thế suy nghĩ một chút hai người bọn họ trong lúc nhất thời muốn phân ra thắng bại có thể là một cái việc khó rồi nghiên lão thì là vô cùng chấn kinh đ ồ đệ của hắn lâm thiên diệu vậy mà cùng vương tông bảo lực lượng ngang nhau rồi đối với vương tông bảo thực lực hắn trước kia thế nhưng là tự thân nghiệm chứng qua tại mấy mươi phút bên trong l i ề n có thể đem hắn đánh thành hạ phong cái này cũng nói rõ lâm thiên diệu thực lực đã hoàn toàn vượt qua hắn suy nghĩ một chút trong lòng của hắn nhịn không được cảm thán một câu đồng thời cũng tương đối vui mừng Chính mình mặc dù không có có được nghịch cũng cho của cũng được cảm dược cùng cũng được cảm mình không thành tiên, nhưng là tại sinh thời, vậy mà có thể thu được thiên phú như thế thiên hắn kinh hỷ hắn cũng nhịn không được cảm thán, từ dược cùng dương bá thiên tự nhiên cũng không nhịn được cảm khái. tiên, ông Trong lòng dương mà một dù tại trời từ tự là là đi. vậy Đây đồ đệ. bá lâm thiên diệu đúng là một cái rất tốt hạt giống ngay từ đầu thời điểm bọn hắn liền biết lâm thiên diệu siêu việt nhóm người mình căn bản không tại lời nói dưới chỉ là một cái vấn đề thời gian nhưng là bọn hắn không nghĩ tới một ngày này sẽ đến đến nhanh như vậy tại vương tông bảo ổn định bước chân nổi giữa không trung một mặt khiếp sợ nhìn qua lâm thiên diệu tiểu tử không nghĩ tới ngươi thật là có chút thực lực so với ngươi cái kia niên triều sư phụ lợi hại hơn nhiều trong lòng của hắn rất rõ ràng chính mình trước kia sử dụng bao nhiêu khí lực thế nhưng là cùng lâm thiên diệu chỉ là đánh thành một cái ngang tay há có thể không kinh ngạc niên triều nghe nói như thế đối với vương tông bảo rất tức giận nhưng là đối với lâm thiên diệu rất vui mừng ở phía dưới quát vương tông bảo ngươi nếu như có bản lĩnh n g ư ơ i đánh bại đồ đệ của ta ngay cả ta đồ đệ đều đánh không bại ngươi liền ngay cả ta cũng không bằng hừ niên triều ta sẽ cho ngươi tận mắt chứng kiến một chút ta là giết thế nào đồ đệ ngươi mặt tiêu g i a o lúc này nhìn chăm chú khổng hải khổng hải hai chúng ta cũng là thời điểm so tay một chút t r ư ơ n g chín trăm hai mươi lăm ngươi trước kêu rừng phanh phanh Ấm ẩm ẩm ẩm ẩm giờ phút này tại huyền cực tông không trung chia làm hai bên chiến đấu một bên là lâm thiên diệu giao đấu vương tông bảo một bên khác thì là khổng hải giao đấu mà tiêu giao vốn là huyền cực tông cùng tinh thần phái đoàn chiến không nghĩ tới trong lúc nhất thời biến thành bốn người trước chiến đấu tinh thần phái trong lòng cũng muốn huyền cực tông đám người phát động công kích nhưng là bọn hắn nghĩ đến nguyên bản giữ lại một ư ơ i hai trận pháp đối phó niên lão thật không nghĩ đến toát ra một cái thực lực cường hãn lâm thiên diệu đem bọn hắn vây giết trận phá giải kia m ộ ư ơ i hai người cũng bị chém giết tại tăng thêm bọn hắn ngay từ đầu bị lâm thiên diệu diệt không ít người hiện tại nếu như đang cùng mạt thiên bọn hắn đám người ngạch bính tử thương tuyệt đối t h n g trọng cho nên bọn hắn đang chờ chờ vương tông bảo đánh bại lâm thiên diệu k h ô n g hải đánh bại mạt tiêu g i a o một khi bọn hắn tông môn hai người thắng được như vậy bọn hắn căn bản cũng không cần đang lo lắng cái gì tử thương huyền cực tông đám người không hề động chủ yếu là nhìn thấy tinh thần phái người cũng không hề động cho nên trong lúc nhất thời không hề động từ dược ánh mắt một mực tại quan sát đến vương ảnh cùng với bên cạnh hắn tất cả mọi người nhỏ giọng tại mặt thiên bên cạnh hỏi tông chủ ta tính toán một chút bây giờ tinh thần phái những người này sức chiến đấu cần phải không phải là đối thủ của chúng ta chúng ta bây giờ có thể cho bọn hắn phát động công kích mặt thiên nhìn về hướng từ dược cũng đại khái nhìn thoáng qua tinh thần phái người nói đại trưởng lão kỳ thật trong lòng ta cũng nghĩ như vậy thế nhưng là một khi chúng ta song phương đánh lên coi như bọn hắn tinh thần phái hiện tại cũng không phải là đối thủ của chúng ta nhưng là chúng ta huyền cực tông vẫn có không ít thương vong tông chủ người lo lắng sự tình đúng là tồn tại nhưng là bây giờ là trên chiến trường chúng ta không giết bọn hắn bọn hắn cũng sẽ giết chúng ta hơn nữa thái thượng trưởng lão cùng khổng hải chiến đấu ai thua ai thắng căn bản còn không biết từ dược tại một lần nói trong lòng của hắn cảm thấy bây giờ đây là một cái đối phó tinh thần phái cơ hội hơn nữa bọn hắn đối phó tinh thần phái cũng không phải là không phải chính nghĩa công kích mà là bởi vì cái này tinh thần phái người lên bọn hắn tông môn đến gây sự đồng thời còn làm trải qua bọn hắn thành trì bọn hắn phản kích hoàn toàn là bình thường sự tình mặt thiên nhìn về hướng không c h u n g chiến đấu bốn người đúng là đánh cho tám lạng nửa cân hoàn toàn không có phân ra thắng bại ý tứ lại suy nghĩ đại trưởng l a o từ dược lời nói hiện tại tinh thần phái phía dưới thực lực s á c thực cùng mình đám người tranh lệch một chút là một cái rất tốt cơ hội phản kích nhưng hắn nghĩ đến một khi bọn hắn chiến đấu liền sẽ có người chết tổn thương hắn liền cảm thấy có chút không bỏ tông chủ ta sẽ toàn lực cứu viện trong chiến đấu bất kỳ người nào tranh thủ đem thương vong hạ thấp đến nhỏ nhất hiện tại thái thượng trưởng lão cùng thiên diệu tại đối phó tinh thần phái hai người chúng ta cần phải cho bọn hắn giảm bớt một chút áp lực đem tinh thần phái những người này người cho giết ra ngoài phạm chúng ta huyền cực tông người thất chu mặt thiên suy nghĩ một chút từ dược nói vô cùng đúng mặc dù có thương vong nhưng là bọn hắn dù sao là như vậy sợ gặp được sự tình gì liền mời lâm thiên diệu cùng mạt tiêu g i a o ra sân như vậy bọn hắn những người khác cũng không cần lớn lên đồng thời từ dược nói câu nói sau cùng phạm chúng ta huyền cực tông người thất chu bất kể là vì huyền cực tông danh dự vẫn là vì để huyền cực tông người trưởng thành hắn cảm thấy đều vô cùng có cần phải chấp hành một câu nói kia nhìn về hướng một bên niên lão quan tâm hỏi niên lão ngươi cảm giác hiện tại tình huống thân thể thế nào niên lão mặc dù không phải là đối thủ của vương tông bảo nhưng là nói thế nào đến tại bọn hắn một nhóm người này bên trong sức chiến đấu cũng là nhân vật cường hãn đồng thời bọn hắn còn cần niên lão đối phó tinh thần phái triệu trí niên lão nghe nói hắn câu này tra hỏi minh bạch mạ thiên là có ý gì nhất định là muốn đối phó tinh thần phái rồi đông nhúc nhích thân thể của mình nói đối phó triệu trí tên kia cũng không phải là vấn đề hơn nữa trước kia vương tông bảo một quyển kia cũng không tính cái gì hiện tại đã điều tức trở về rồi mặt thiên đám người nhìn thoáng qua niên lão phát hiện n i ê n lão khí sắc đúng là so trước kia tốt hơn nhiều tốt lúc này mặt thiên quay đầu nhìn một chút đám người cho đám người một cái ánh mắt đám người nhao nhao minh bạch cái ánh mắt này là có ý gì từng cái tỏ ra hiểu rõ mặt thiên cuối cùng lại đem ánh mắt của mình nhìn về hướng tinh thần phái vương ảnh khuyên vương tông chủ nếu như các ngươi hiện tại lập tức rời đi huyền cực tông đồng thời hướng chúng ta huyền cực tông công khai xin lỗi như vậy chúng ta huyền cực tông đối với cái này một lần sự tình sẽ không ở truy cứu bất quá m ạ t thiên cùng với hiểu rõ vương ảnh tất cả mọi người rõ ràng nghị muốn vương ảnh công khai hướng huyền cực tông xin lỗi căn bản cũng không khả năng bởi vì công khai xin lỗi chính là hướng bốn cái khu vực địa phương đều công khai loại chuyện này tuyệt đối là một kiện oanh động sự tình đến lúc đó cũng biểu lộ lần này chiến đấu là tinh thần phái đã thất bại cho nên bọn họ cũng đều biết vương ảnh chắc chắn sẽ không công khai xin lỗi về phần m ạ t thiên nói như vậy cũng chỉ là tiên lễ hậu binh mà thôi nếu như thức thời như vậy thì tiếp nhận không thức thời sẽ chết. sẽ vương ảnh không nghĩ tới lúc này mà thiên sẽ nói với hắn loại lời này hắn đem ánh mắt của mình từ không trung rời xuống đến trong lòng tính toán đã biết nhất phương người đã bị lâm thiên diệu giết mấy chục người nếu như bây giờ cùng huyền cực tông người n g ạ n h bính tử thương không ít hắn tại trong đầu suy nghĩ một chút xem ra vẫn có thể kéo một chút như vậy thì kéo một chút nếu như không thể kéo như vậy khi theo cơ ứng biến vương ảnh cũng không phải một cái đồ đần hắn muốn nhìn chính mình tông môn khổng hải cùng với phụ thân của mình phải chăng có thể giải quyết hết huyền cực tông hai người đợi cho đến lúc đó căn bản cũng không có mặt thiên bọn hắn nói chuyện phần tốt chúng ta tiếp nhận công khai xin lỗi vương ảnh mở miệng nói ra tinh thần phái người nghe được vương ảnh lời này giật mình trong lòng suy nghĩ dựa theo tông chủ tính cách làm sao lại công khai xin lỗi đây không có khả năng đi chẳng lẽ nói tông chủ kinh hãi có ít người nghĩ tới đây trong lòng có chút cao hứng bất quá kinh hãi cũng tốt bây giờ nhìn lại tứ đại cao thủ đang tại đánh nhau nhóm người mình nơi này nếu như cùng huyền cực tông người hợp lại còn chưa nhất định là đối thủ mặt thiên đám người đồng dạng cũng là một trận mẫu bức nhưng là tại mặt thiên trong lòng hắn loang thoáng cảm giác được đây cũng là vương ảnh một cái từ chối nhìn nói với vương ảnh t ố t đã vương tông chủ nguyện ý tiếp nhận công khai xin lỗi như vậy thì mời n g ư ờ i gọi các ngươi tông môn khổng hải cùng với vương tông bảo dừng tay vương ảnh nhìn thoáng qua không trung bốn người hiện tại đánh thẳng đến lửa nóng đồng thời đều là đánh lên mười hai phần tinh thần một khi có ảnh hưởng gì rất có thể đều biết chịu đến một phương khác thừa lúc vắng mà vào nói thẳng mặt tông chủ ngươi nhìn tình huống này nếu như ta kêu d ừ n g tay người của các ngươi đối với người của chúng ta phát động công kích làm sao bây giờ đến lúc đó đem người của chúng ta bị đả thương rồi vậy cũng không tốt ách tại ngươi kêu d ừ n g tay thời điểm ta cũng có thể kêu d ừ n g tay mặt thiên biết rõ cái này vương ảnh là muốn chơi hoa dạng mặt tông chủ Nếu như muốn thật đại gia thật sự chương n n g tốt, như vậy thì c á ư chín u y cực trăm hai mươi sáu thu chút lợi tức vương ảnh xem ra ngươi là thật sự không muốn cùng tốt như vậy thì đừng trách chúng ta huyền cực tông không k h á c h khí mặt thiên nhìn thấy vương ảnh dáng vẻ cùng với ngự khí không có chút nào giảng hòa dáng vẻ nhịn không được có chút tức giận hiện tại nhưng là bọn hắn huyền cực tông cho tinh thần phái cơ hội nhưng mà tinh thần phái không một chút nào chân quý cái cơ hội này như vậy bọn hắn cũng chỉ có gặp qua những thứ này tinh thần phái người cho giết ra ngoài nhìn thấy huyền cực tông người muốn động thủ vương ảnh dỗi ra một cái tay đối với mặt thiên ép một chút nói mặt tông chủ à, đ ừ n g gấp gáp như vậy nha đã ngươi gọi chúng ta công đạo xin lỗi giảng hòa như vậy nói rõ ngươi vẫn là không muốn nhìn thấy một trận chiến đấu ta cũng hiểu ngươi ngươi tương đối đau lòng chính mình tông môn người kỳ thật ta cũng đau lòng tông môn ta người chỉ là bởi vì một chút đặc thù sự tình ta không có cách nào cho nên a nếu như các ngươi huyền cực tông thật sự muốn cùng bình xử lý chuyện này như vậy ta cho các ngươi một cái đối sách vương ảnh hiện tại nhưng là muốn kéo dài thời gian cho nên hắn nghĩ có thể kéo riêng bao nhiêu thời gian nhất định phải kéo dài bao nhiêu thời gian nếu như có thể một mực kéo dài đến vương tông bảo cùng khổng hải một người trong đó thắng được như vậy bọn hắn không cần thiết đang nói nhiều lời như vậy cho chúng ta một cái đối sách vương tông chủ các ngươi tinh thần phái có phải hay không còn không có làm rõ ràng tình huống cụ thể mặt thiên vẫn không nói gì từ dược liền đã mở miệng nói chuyện rồi bất đẳng vương ảnh đang giải thích hắn nhìn về hướng bên cạnh mặt thiên tông chủ chúng ta không muốn cùng bọn hắn tại nhiều lời cái này vương ảnh rõ ràng chính là đang cố ý kéo dài thời gian phạm ta huyền cực tông người thất chu từ dược mặc dù rất tốt cùng mặt thiên tiên lễ hậu b ì n h nhưng là bây giờ lúc này hoàn toàn không cần thiết tại cùng tinh thần phái người nhiều lời không đợi hắn nói chuyện những người khác hình như bị từ dược câu nói sau cùng khơi dậy chiến đấu bành trướng t kêu lớn phạm ta huyền cực tông người tất chu phanh nhìn thấy chính mình tông môn nhân khí thế như này mạnh mẽ mặt thiên biết rõ chuyện này không thể đang do dự rồi quát lớn giết đem tinh thần phái người toàn bộ giết ra ngoài vâng giết phanh phanh trong lúc nhất thời huyền cực tông những trưởng lão này độ kiếp cảnh giới người đều xông về tinh thần phái người phanh phanh、Ấm、ẩm ẩm lâm thiên diệu cùng vương tông bảo chỗ hai người tự hồ nhận lấy phía dưới chiến đấu ảnh hưởng thoáng c a i hướng về không trung bay cao hơn một trăm mét tại trải qua mấy trăm hội hợp hai người đánh đến tám lạng nửa cân nhưng là vương tông bảo trong lòng vô cùng nghi hoặc cùng kinh ngạc ngay từ đầu thời điểm hắn chỉ là sử dụng bảy tầng thực lực cùng lâm thiên diệu đánh đến đồng dạng đánh thành ngang tay nhưng là hắn cảm giác được lâm thiên diệu đã sử dụng toàn lực thế là hắn lại tăng lên tới chín tầng thực lực nhưng vẫn là cùng lâm thiên diệu đánh thành ngang tay cuối cùng phát huy ra toàn lực của mình đòn công kích bình thường cùng lâm thiên diệu vẫn là đồng dạng này làm cho hắn có một loại cảm giác lâm thiên diệu là gặp mạnh người mạnh nhưng hắn lại cảm thấy không giống giống như là lâm thiên diệu vốn chính là mạnh như vậy trước kia cũng là giống như hắn đều không dùng toàn lực phanh phanh phanh phanh ẩm ẩm hai người một bên hướng về không t r u n g bay nửa người dưới chân không ngừng phát động công kích lẫn nhau đánh vào đối phương trên đùi cuối cùng hai người đồng thời đá ra một cước đem hai người trò bắn ra vương tông bảo ánh mắt nhìn chăm chú lâm thiên diệu nói tiểu tử lực chiến đấu của ngươi xác thực vô cùng kinh người chỉ là hợp thể đ ỉ n h phong tu vi liền có thể buộc phát ra mãnh liệt như vậy sức chiến đấu nếu như tại để ngươi tiểu tử tiếp tục trường t h à n h t i ế p như vậy sau này ngươi tuyệt đối là ta tinh thần phái trở ngại lớn nhất hiện tại tự coi như ngươi phải hướng ta cầu xin tha thứ không giết ngươi cũng không khả năng lâm thiên diệu như là nhìn thẳng ngốc vậy nhìn xem vương tông bảo cầu xin tha thứ ngươi có phải hay khổng lốc ta lúc nào muốn chuẩn bị hướng ngươi cầu xin tha thứ vương tông bảo đã ngươi cùng khổng hải là người cùng một thời đại như vậy năm đó vu hãm la tinh thần sự t ì n h ngươi nên cũng có phần đi nhiều như vậy thời gian đến nay ta đều không có hoàn thành la tinh thần cho ta phó thác ngươi coi như là lợi tức đi hôm nay ta toàn bộ cùng một c h ỗ t h u vương tông bảo không nghĩ tới lâm thiên diệu sẽ đem la tinh thần sự t ì n h cũng liên lụy đến trên người hắn trong lòng d ừ n g một chút cảm giác mình nội tâm có chút chỗ dạ trong lòng không khỏi nghĩ đến chẳng lẽ năm đó là mời lâm thiên diệu biết、ừ. rõ hay là nói lâm thiên diệu là năm đó một người trong đó bây giờ lâm thiên diệu chỉ là một cái phản lão hoàn đồng người bất quá một điểm này tuyệt đối không có khả năng nếu như lâm thiên diệu là phản lão hoàn đồng tu vi làm sao có thể chỉ là hợp thể đình phong hơn nữa bề ngoài của hắn nhìn lên tới không một chút nào giống như là phản lão hoàn đồng tuyệt đối là chân thật tuổi tác tiểu tử người thiếu ngậm máu phương người chuyện năm đó đều là bởi vì la tinh thần nếu như không phải là bởi vì hắn chúng ta tinh thần phái thực lực tuyệt đối sẽ dâng lên không ít cũng là bởi vì hắn năm đó chúng ta tinh thần phái có ít người đều đi theo hắn dẫn đến chúng ta tinh thần phái rất nhiều cao thủ tử vong lâm thiên diệu nói vương tông bảo tham dự hãm hại la tinh thần sự tình cũng chỉ là một cái đơn giản suy đoán bất quá hắn suy đoán chỉ là đúng phân nửa năm đó vương tông bảo cũng không có tham dự hãm hại la tinh thần đồng thời lúc ấy quan hệ của hắn còn cùng la tinh thần không sai nhưng khi hắn nhìn thấy la tinh thần bị hãm hại về sau hắn trực tiếp cùng la tinh thần phân rõ giới hạn đồng thời dùng phê bình la tinh thần sau đó đứng tại khổng hải bên này bởi vì hắn trong lòng rõ ràng la tinh thần xảy ra loại chuyện này tiếp xuống trường môn khẳng định chính là khổng hải rồi dựa vào đùi có thịt ă n thế là hắn một mực dựa vào khổng hải tu vi một đường tăng lên cho tới hôm nay cảnh giới này ở phía sau tới một lần ngẫu nhiên cơ hội dưới hắn cũng biết rõ chuyện năm đó đúng là khổng hải hãm hại la tinh thần bất quá la tinh thần đã chết hắn dựa vào là khổng hải nếu như hắn đem chuyện này nói ra như vậy hắn cũng phải xong đời cho nên một mực đem bí mật này t r ô n ở trong lòng nhưng là hắn hồi tưởng chuyện năm đó la tinh thần đối với mình rất không tệ mà chính mình lại như thế đối đãi la tinh thần cảm giác có chút không đúng bất quá theo thời gian trôi qua hắn cũng từ từ không cảm thấy có cái gì nhưng bây giờ lâm thiên diệu lại nói như vậy đơn giản chính là khơi gợi lên hắn nhớ lại cảm giác mình lại có chút t h ấ y n ấ y cho nên hắn muốn đem lâm thiên diệu g i ế t đi triệt để không ở nhớ lại chuyện này vương tông bảo ngươi nói ta ngậm máu phương người tại sao ngươi như vậy kích động lâm thiên diệu nhìn thấy hắn s ô n g lên cũng chủ động nên đón đi lên lần này hai người bắt đầu dùng lớn nhất toàn lực nếu như có thể bọn hắn lúc nào cũng có thể sẽ thôi phát ra bản thân lợi hại nhất chiêu thức bớt nói nhảm ta chỉ là tại hận l à tinh thần đem chúng ta tinh thần phái thực lực kéo lui về sau ta là tại hận hắn Phanh. ẩm ẩm hai người một quyền oanh tạc ở chung một chỗ một đạo bạo tạc v ă n g lên nhưng này tia hảo không có ảnh hưởng hai người đối oanh quyền trưởng phanh phanh trấn thiên doanh sát quyền chương chín trăm hai mươi bảy gấp hai lực lượng trấn thiên doanh sát quyền vương tông bảo quát lên một tiếng lớn mang theo màu đỏ ánh lửa một quyền hướng về lâm thiên diệu đánh thẳng tới nhìn thấy hắn sử dụng ra kỹ năng lâm thiên diệu tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết một trưởng hướng về nắm đấm của hắn đánh đi lên chật quát lên Khôn vô hình trường, hỏa tư thái. vương tông bảo vung ra một quyền này chỉ là cùng mình đánh thành một cái ngang tay lâm thiên diệu liền đã, đã quyết định đáp án cái này vương tông bảo cũng không phải là đối thủ của mình bởi vì càn khôn vô hình t r ư ở n g cũng không phải là hắn lợi hại nhất kỹ năng mà hắn hiện tại lợi hại nhất kỹ năng chính là càn khôn thất lục t r ư ở n g đồng thời kỹ năng này so thần cấp công pháp còn tốt hắn có thể không tin tưởng trước mắt cái này vương tông bảo kỹ năng sẽ có chính mình càn khôn thất lục t r ư ở n g cường hãn nhưng là lúc này cũng không phải là sử dụng cái này trường pháp thời điểm bởi vì giờ khắc này hắn căn bản cũng không có thể xác định chính mình một t r ư ở n g đánh đi ra phải chăng có thể đánh trúng vương tông bảo như là đánh không chúng như vậy chính mình tiêu hao thể lực liền có thêm đến lúc đó cho mình tạo thành tổn thất cũng không ít cho nên bất kể là trưởng thứ nhất vẫn là trưởng thứ hai hắn đều phải bảo đảm chính mình trưởng pháp có thể xác định đánh c h ú n g vương tông bảo cho nên hiện tại hắn còn cần cùng vương tông bảo tiến hành chiến đấu chờ có thời cơ mới có thể ra tay frank frank hai người tiếp tục dùng quyền trưởng đối thanh lâm thiên diệu cùng hắn đối thanh đại khái mười phút thời gian hai người thể lực từ từ giảm bớt không ít dù sao bọn hắn hiện tại phát ra tới sức chiến đấu đều không kém nhiều hai người như vậy một mực lẫn nhau đánh tự nhiên sẽ tồn tại nhất định thống khổ bất quá so sánh dưới lâm thiên diệu thừa nhận đến đau nhức so vương tông bảo thiếu đi mấy lần bởi vì h o a n h ở trên người hắn quả đấm không có bao nhiêu đau nhức thậm chí có thể nói đau một chút cũng không có trên người hắn thế nhưng là xuyên thanh thiên huyền thạch chế tạo hộ y yề tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy đã bị đánh đau nhức bất quá vương tông bảo có thể liền không cảm thấy như thế hắn cùng với lâm thiên diệu đối nhiều như vậy quyền cũng không cảm thấy mình có cỡ nào tốt chịu mỗi một trưởng đều là đánh vào thịt của mình bên trên hai người lại là một trưởng tương đối vương tông bảo lấy cái này lực trùng kích nhanh chóng lui lại hắn dự định trước điều tức mình một chút thân thể quan sát lâm thiên diệu nhược điểm tại lấy lâm thiên diệu nhược điểm công kích bất quá hắn trong lòng vô cùng nghĩ hoặc tại sao lâm thiên diệu cùng hắn đánh nhiều như vậy quyền đau một chút khổ quá không có hắn hoàn toàn không có cảm nhận được lâm thiên diệu như chính mình như vậy đau nhức lâm thiên diệu nhìn thấy hắn nhanh chóng lui lại đương nhiên sẽ không cho hắn bất kỳ một cái nào cơ hội thở dốc ngay tại lúc này một khi cho địch nhân lưu lại cơ hội như vậy thì là cho chính mình lưu lại tử lộ phi tốc sông đi lên dính bên trên vương tông bảo lấy hỏa tư thái một t r ư ờ n g hướng về vương tông bảo hoành sát đi lên nhìn xem lâm thiên diệu lửa lớn rừng rực một trường vương tông bảo trong lòng trước tiên là cự tuyệt hắn không nghĩ tới lâm thiên diệu hoàn toàn chính là không muốn sống đấu pháp này làm cho hắn nghĩ tới rồi một người niên triều niên triều phương thức chiến đấu chính là như thế đánh lên chính là không muốn mạng liền xem như tự tổn một nghìn địch nhân tổn hại tám trăm h ắ n cũng muốn đánh như là bị điên cho nên hắn lựa chọn né tránh tận lực giảm xuống thể lực của mình tiêu hao v ù vù phúc lâm thiên diệu một t r ư ờ n g đánh đi ra thật đúng là bị vương tông bảo cho tránh đi chỉ là hắn tránh đi một trường này có chút gian nan lập tức lâm thiên diệu lại thu hồi chính minh t r ư ở n g tiếp tục đối với vương tông bảo khởi s ư ớ n g trưởng thứ hai công kích một cái tay khác cũng công kích đi v ù vù v ù vù, vù bất quá vương tông bảo cái này hai trưởng đều tránh đi liên tục tránh đi ba t r ư ở n g đồng thời đều là rất gian nan tránh đi hắn cảm giác mình thể lực cũng không có tiết kiệm bao nhiêu trong lòng nghĩ một chút như thế đánh xuống cũng không phải là một cái biện pháp nhất định phải nghĩ một cái biện pháp ta liền không tin niên triều đều không phải là đối thủ của ta ta chả đánh không lâm thiên diệu nghe hắn nói như vậy trong lòng cười nhạt một tiếng cũng không phải là chính mình không quan tâm tổn thất của mình mà là chính mình căn bản liền không có tổn thất bao nhiêu trên người mình có cái này trang bị quyết đấu chính mình căn bản không sợ bất quá đối với một điểm này hắn cũng sẽ không nói ra mà là lẽ cố chuyện kích thích chẳng ý nói Vương Tông bảo. Chẳng lẽ ngươi Bảo, sợ hãi Nếu như ngươi bây giờ bây sư ợ hãi, có thể nói thẳng ra, ta có thể tha cho nói có có ta n g ra, ơ i hãi. một mạng. Ừ, sợ、hãi. Sư phụ ngươi đều không phải là đối thủ của ta chẳng lẽ chỉ bằng ngươi cái này bao đầu tiểu tử cũng là của ta đối thủ vương tông bảo có thể ăn không được lâm thiên diệu kích thích thoáng cái tức giận nói ra đồng thời cũng là nói ra bản thân thầm nghĩ muốn nói lâm thiên diệu tiếp tục đâm kích hắn đã không sợ như vậy ngươi m ù so sánh một chút cái gì trực tiếp tới đánh a tránh cái gì nếu như không phải sợ hãi ngươi có khẩn trương cái gì khẩn trương nghe ngươi nói như vậy còn giống như thật sự là ta sợ hãi ngươi đồng dạng t ố t lao phu liền để ngươi biết như ngươi loại này tự tổn một nghìn giết địch tám trăm phương pháp xử lý căn bản là liền không có cái gì dùng ta để ngươi biết rõ cái gì là một cái giá lớn bằng máu vương tông bảo là thật phẫn nộ rồi hắn không nghĩ tới lâm thiên diệu vậy mà nói hắn là sợ hãi hắn nhưng là đã sống ngàn năm người làm sao lại sợ hãi một cái chỉ là sống hơn hai mươi năm người bớt nói nhảm không sợ sẽ đến đừng giả bộ cháu trai đồng dạng tránh đi lâm thiên diệu trực tiếp mắng vương tông bảo mấy trăm năm qua đã không có bị người mắng qua liền xem như khổng hải bây giờ không gặp được cái gì khốn cảnh sự tình cũng không có mở miệng mắng qua hắn cho nên hắn đã có mấy trăm năm không có bị khổng hải mắng bây giờ bị lâm thiên diệu mắng trong lòng núi lửa triệt để phun trào tiểu tử ngươi đơn giản chính là muốn chết ta hiện tại sẽ đưa ngươi dưới địa ngục trong nháy mắt đem chính mình thực lực toàn bộ tăng lên hướng về lâm thiên diệu x u n g lên nằm đấm nhắm ngay lâm thiên diệu đầu trong miệng hét to t r ấ n thiên o a n h sắt quyển gấp hai lực lượng t r ấ n thiên o a n h sắt quyển gấp hai lực lượng là t r ấ n thiên o a n h sắt quyển cường hãn nhất một c h i ề u khi hắn hết thể kỹ năng bên trong cũng coi là thượng đẳng chiêu thức bất quá vẫn chưa xem là tuyệt chiêu lâm thiên diệu nhìn thấy hắn trên nắm tay mang tới khí thế t r u n g quanh không trung đều có một loại run dày cảm giác hơn nữa khí thế xác thực tất phải trước kia lợi hại không ít trong lòng suy nghĩ xem ra một chiêu này uy lực so trước kia lợi hại gấp hai đã như vậy như vậy chính mình cũng cần phải lấy ra một chút bổn sự thân thể lui lại hai bước một trường vung ra trong miệng hét lớn can khôn thất lục trường nhân một đạo to lớn thủ trưởng ấn hướng về vương tông bảo hoành sát đi lên、Ấm、ẩm ẩm t r ư ơ n g chín trăm hai mươi tám có chút sợ hãi、Ấm、ẩm ẩm vương tông bảo trực tiếp đối với lâm thiên diệu thủ trưởng ấn đối đầu đến lập tức cả hai lực lượng chạm vào nhau phát ra một đạo cường hãn lực trúng kích lực lượng hướng về bốn phía trúng kích v ù vù v ù vù vù. vương tông bảo trên không trung dừng lại cước bộ của mình trong miệng từng ngụm từng ngụm thở dốc đầu hơi hơi thấp xuống ánh mắt nhìn lâm thiên diệu mà lâm thiên diệu đang thúc giục phát ra một trưởng về sau hắn cũng cảm giác mình thể lực thoáng cái rông không ít dù sao càn khôn thất lục trưởng thể lực tiêu hao cũng không ít bất quá nhìn thấy vương tông bảo từng ngụm từng ngụm thở dốc đang tại hấp thu thể lực hắn liền biết vương tông bảo tiêu hao thể lực càng nhiều đồng thời vương tông bảo không chỉ là tiêu hao thể lực nhiều trong lòng của hắn hoang mang so với hắn tiêu hao thể lực còn nhiều hơn một quyền này của hắn lực lượng thế nhưng là hắn kỹ năng bên trong đỉnh tiêm rồi mặc dù cùng tuyệt sát so sánh với nhau còn chênh lệch một chút nhưng là một quyền này liền xem như đánh niên triều hắn cảm thấy cũng có thể đem niên triều tuyệt kỹ cho đánh bại sau đó để niên t r i ề u đổ vào năm đấm của mình phía dưới nhưng cùng lâm thiên diệu chỉ là đánh cho tám lạng nửa cân đồng thời hắn loang thoáng cảm giác được mình đã thua bởi vì lâm thiên diệu cũng không có bất luận cái gì há mồm thở dốc dáng vẻ trong lòng vô cùng không hiểu rõ rõ ràng lâm thiên diệu chỉ là một cái hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi theo đạo lý tới nói lấy hắn cái tuổi này liền xem như thiên phú tại làm sao yêu nghiệt tối đa cũng, cũng chỉ có thể là đạt đến hợp thể định phong thế nhưng là lâm thiên diệu không chỉ là đạt đến hợp thể đỉnh phong tu vi cái này chiến đấu lực càng là cao khiến người ta cảm thấy đáng sợ cái này nếu là đồng dạng không biết hắn người không biết hắn sức chiến đấu người nhất định sẽ bị hắn cho thấy bên trên tu vi làm cho mê hoặc tiểu tử này đến cùng phải hay không một cái phản lão hoàn đồng người nếu như là hắn b ề ngoài tại sao nhìn không ra nếu như không phải lực chiến đấu của hắn vì sao lại như vậy kinh khủng lâm thiên diệu nhìn thấy vương tông bảo đang tại từng ngụm từng ngụm thở dốc hắn biết rõ đây là một cái liên kích vương tông bảo cơ hội tốt không để ý tới mình phải trăng tiêu hao bao nhiêu thể lực đem chính mình thực lực tăng lên tới cực hạ thân thể dừng lại giống như một nói cung tiễn hướng về vương tông bảo bắn ra ngoài Frank. một trường hướng về vương tông bảo đánh tới vương tông bảo nhìn thấy lâm thiên diệu xông lên tự nhiên cũng là toàn lực chiến đấu bởi vì trong lòng hắn cũng rõ ràng lúc này nếu ai không kiên trì nổi như vậy ai liền muốn xong đời Frank. một quyền cùng lâm thiên diệu trưởng đối với ở chung một chỗ hai người bị trùng kích cùng với tổn thương đồng dạng đánh thành ngang tay bất quá vương tông bảo cảm giác một trưởng này trùng kích tại chính mình trên thân thể cảm giác mình thể lực thoáng cái lại trôi mất không ít thậm chí là tại va chạm như vậy một nháy mắt hắn cảm giác mình hô hấp có chút khó khăn lâm thiên diệu lại tiếp tục một quyền hướng hắn oanh sát đi lên trong tay lực lượng một chút cũng không có giảm bớt đồng thời khi hắn oanh sát ra một quyền này thời điểm hắn tại trên nắm tay thôi phát không ít lôi hệ ý cảnh nguyên bản hắn còn muốn ra chỉ một chút băng hệ ý cảnh nhưng nếu như làm như vậy hắn thể lực sẽ tiêu hao càng nhiều hắn đối phó địch nhân không chỉ là vương tông bảo một cái còn có khổng hải mà khổng hải thật khí thế sức chiến đấu so v ư ơ n g tông bảo còn kinh khủng hơn cho nên nếu như có thể dùng ít nhất thể lực giải quyết vương tông bảo như vậy thì dùng ít nhất thể lực giải quyết vương tông bảo hơn nữa hắn còn muốn đem băng hệ ý cảnh xem như chính mình một cái át chủ bài nhìn thấy lâm thiên diệu lại là một trường hướng mình đột kích đi lên vương tông bảo vội vàng hội tụ linh khí của mình một quyền đối đầu đi trong lòng khổ không thể tả mẹ kiếp tiểu tử này là một cái quái vật sao làm sao so với hắn sư phụ niên triều còn kinh khủng hơn thật sự là không muốn sống liền này cùng hắn đánh không được ta nếu l à như vậy một mực bị hắn chủ động công kích ta khẳng định trèo trống không đến bao lâu nếu quả như thật đổ vào niên triều đồ đệ trong tay như vậy đây quả thực là một cái x ì n h ụ không được tuyệt đối không được ta nhất định không thể thua ở trong tay của hắn hắn đã như vậy ưa thích liều mạng như vậy lao phu liền cùng hắn liều mạng liền xem như tự tổn một nghìn chính mình cũng muốn cùng hắn liều mạng đến cùng muốn cho hắn trước ngã xuống đến lúc đó mình ở từ từ đ i ề u t ứ c nghĩ tới những thứ này hắn cảm giác mình có một cái đối sách p h a n k một quyền cùng lâm thiên diệu tương đối thoáng cái lui về sau mấy bước mà lâm thiên diệu không có chút nào lui lại uy lực của một quyền này khoa bị bên trên một quyền lợi hại một chút dù sao bên trong lẫn chứa lôi hệ ý cảnh vương tông bảo một bên lui lại một bên kinh ngạc nhìn lâm thiên diệu cái gì lôi hệ ý cảnh ngươi thế mà lại niên triều lôi hệ ý cảnh đối với cái này một chút vương tông bảo trong lòng thật là rất hoang mang bởi vì hắn trong lòng cũng rõ ràng niên triều cái này lôi hệ ý cảnh là làm sao thu hoạch được tới mà lâm thiên diệu vậy mà cũng biết chẳng lẽ nói niên triều đã tìm được như thế nào đem ý cảnh truyền thụ cho một người khác cái này sao có thể ý cảnh làm sao có thể có như vậy dễ dàng truyền thụ cho vương tông bảo hoàn toàn không tin lâm thiên diệu mặc kệ hắn có tin hay không tiếp tục xông đi lên vương tông bảo lại gặp lâm thiên diệu đi lên quắt lên một tiếng lớn tiểu tử ngươi đã ưa thích tự tổn một nghìn giết địch tám trăm triêu thức như vậy lao phu liền bồi ngươi đánh đến cùng vừa dứt lời hắn cũng x u ố n g tới frank chủ động một quyền hướng về lâm thiên diệu ngược đập lên lâm thiên diệu thấy cảnh này trong lòng cười cười thật đúng là cho là ta là tự tổn một nghìn đấu pháp như vậy ngươi thật đúng là già nên hồ đồ rồi p h a n k hai người đối với anh một quyền một quyền này lâm thiên diệu đồng dạng ẩn chứa không ít lôi hệ ý cảnh hai người nhanh chóng giữ vững thân thể về sau tiếp tục hướng về đối phương trùng kích bất quá lâm thiên diệu nghĩ tới một cái ở trong mắt người khác rất là điên cuồng biện pháp vương tông bảo một quyền hướng lồng ngực của hắn đánh thẳng tới hắn liền cố ý đem chính mình ngực lộ ra để vương tông bảo đánh quả nhiên vương tông bảo nhìn thấy lồng ngực của hắn lộ ra không có chút do dự nào frank trực tiếp một quyền đánh đi lên theo vương tông bảo lâm thiên diệu đây là không cẩn thận lộ ra sơ hở nhưng là tiếp xuống hắn biết rõ đây cũng không phải không dưới tâm lộ ra ngoài sơ hở mà là cố ý bởi vì khi hắn một quyền đánh vào lâm thiên diệu ngưỡng lúc lâm thiên diệu cũng một trường hướng về lồng ngực của hắn đột kích mà đi frank hai người lẫn nhau ăn một trường của đối phương đồng thời bị lực lượng của đối phương hướng bay vương tông bảo nhịn không được sờ soạng mình một chút ngực lâm thiên diệu suy nghĩ một chút nếu như mình không sờ ngực như vậy ra hỏa này rất có thể sẽ phát hiện cái gì nghĩ đến như thế cũng sờ lên lồng ngực của mình vương tông bảo thật không nghĩ tới lâm thiên diệu sẽ như vậy điên cuồng so niên triều còn muốn điên cuồng tiểu tử ngươi thật đúng là điên cuồng nếu như ngươi cứ như vậy vì huyền cực tông hy sinh ngươi cảm thấy đáng ra không vương tông bảo trong lòng suy nghĩ đã biết sao cùng lâm thiên diệu đánh xuống không chết cũng là trọng thương nếu như có thể thuyết phục hắn như vậy đơn giản chính là một chuyện tốt đến lúc đó coi như mình đánh không lại hắn khổng hải cũng có thể bớt nói nhảm xem trưởng t r ư ơ n g chín trăm hai mươi chín t h ư n h ư hội hợp chế đ ồ n g dạng bớt nói nhảm xem trưởng lâm thiên diệu hoàn toàn không cho vương tông bảo bất kỳ cơ hội nào liền xem như thuyết phục chính mình cũng sẽ không cho hắn một cơ hội như vậy hơn nữa chính mình cũng không phải dễ dàng như vậy thuyết phục người nhất là thuyết phục mình tới tinh thần phái đó chính là càng thêm chuyện không thể nào f r a n h một trưởng đột kích mà đi vương tông bảo vội vàng hướng về sau rút lui đồng thời dôi ra một quyền cùng lâm thiên diệu tương đối oanh s á t ầm ầm vương tông bảo nhìn thấy lâm thiên diệu hoàn toàn không cho hắn bất kỳ một cái nào nói chuyện thở cơ hội trong lòng biết rõ lâm thiên diệu đây là muốn cùng hắn ăn thua đủ trong lòng mặc dù phẫn nộ nhưng là hắn nghĩ tại cùng lâm thiên diệu thật tốt nói lên vài câu tranh thủ có thể thuyết phục thành công dù sao thuyết phục như vậy một cái lợi hại người làm sao lại nhẹ nhàng như vậy liền thành công đâu tiểu tử ta là thật sự thay ngươi không giá trị nếu như ngươi cứ như vậy chết ở quả đấm của ta phía dưới như vậy căn bản cũng không xem như một chuyện huyền cực tông căn bản liền không biết nhớ kỹ ngươi tốt dĩ kỳ như vậy l i ề u mạng còn không bằng tại chúng ta tinh thần phái nếu như ngươi không hài lòng tại tinh thần phái ta có thể để cho nhi tử ta vương ảnh cho ngươi một cái khu vực quản lý cam đoan ngươi so bây giờ chức vị còn cao hơn người trẻ tuổi chính là cần phải nắm giữ hết thảy lâm thiên diệu nghe được hắn những thứ này thuyết phục căn bản cũng không có nghe vào hoàn toàn trở thành nói nhảm nhàn nhạt quát nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì nếu như nói nhảm nói sau nhiều như vậy một giây sau ngươi rất có thể liền trở thành một người chết nếu như ngươi thật sự e sợ ta như vậy hiện tại liền tự phế tu vi ta có thể tha cho ngươi một mạng vương tông bảo sở dĩ nói như vậy một đồng lớn nhưng thật ra là hắn tại trong lòng đối với lâm thiên diệu sinh ra sợ hãi nhưng là hắn làm sao có thể nói ra đâu cái này nếu là nói ra như vậy mặt mũi của hắn còn đặt ở địa phương nào đâu hơn nữa trong lòng hắn vẫn cho rằng lâm thiên diệu sở dĩ sẽ như thế thật khí thế khinh người hoàn toàn là bởi vì hắn học song niên triều kỹ xảo chiến đấu trong chiến đ ấ u không muốn mạng đánh coi như muốn tại chết một khắc này cũng muốn không muốn xông đánh nhất định phải đánh ra khí thế của mình đánh tới địch nhân sợ h ã i chính mình mới thôi một khi địch nhân sợ h ã i chính mình lực công kích liền sẽ càng ngày càng yếu trong lòng liền sẽ càng ngày càng lo lắng cho mình sẽ chết sau đó địch nhân liền sẽ sinh ra một loại cảm giác lực bất tòng tâm cuối cùng lấy được thắng lợi vương tông bảo trong đầu ý nghĩ chính là niên lão kỹ xảo chiến đấu thật đúng là đừng nói trong chiến đấu niên lão loại này phương thức chiến đấu có thể chiến thắng người thật đúng là không ít đi lên chính là không muốn mạng làm ngay từ đầu rất nhiều người đều kinh hãi h á n vương tông bảo trong lòng mặc dù cũng kinh hãi nhưng là trong lòng của hắn minh bạch loại kỹ xảo chiến đấu này liền biết nếu như một mực sợ hãi xuống dưới sẽ có một cái dạng gì hậu quả mà n g h ĩ muốn phá giải cái này kỹ xảo chiến đấu phương pháp xử lý chỉ có một người đó chính là cùng hắn va chạm xuống dưới nhìn thấy cuối cùng ai sợ hãi hay là nói nhìn thấy cuối cùng là ai chịu không nổi chết đi quắt lên một tiếng lớn t ố t tiểu tử đã ngươi ưa thích loại này phương thức chiến đấu như vậy lao phu liền bồi ngươi đánh đến cuối cùng xem ai có thể chiến đến cuối cùng tính t ì n của hắn thoáng cái cũng tăng lên bay thẳng hướng lâm thiên diệu tiếp tục một quyền hướng về lâm thiên diệu ngực đánh lên đến mà lâm thiên diệu đồng dạng cũng là một trưởng hướng về lồng ngực của hắn đột kích đi lên phanh ầm ầm hai người đồng thời đánh vào đối phương trên ngực lâm thiên diệu một trưởng này cũng tương tự ẩn chứa lôi hệ ý cảnh đánh trên người vương tông bảo một khắc này vương tông bảo cảm giác tại chính mình ngực truyền đến một đạo đốt cháy khét ý hệ thống khổ kém một chút liền kêu đau đớn ra tiếng bất quá hắn nhìn thấy lâm thiên diệu không có kêu đau đớn xuất ra thanh âm hắn cưỡng ép cho kìm nén trái lại lâm thiên diệu tại một trường đánh vào trên người hắn hắn chỉ là cảm giác được một chút xíu cảm giác đau đớn có thể vì để tránh cho bị vương tông bảo phát hiện xác thực chính mình không có chịu đến bao nhiêu tổn thương hắn cần làm bộ ra mình quả thật là nhận lấy không ít tổn thương một t r ư ờ n g qua đi lâm thiên diệu lại tiếp tục thôi phát ra mặt khác một t r ư ờ n g hắn nhất định phải tại là vương tông bảo còn chưa phát hiện có quái gì dưới tình huống đem vương tông bảo giết đi liền xem như giết không được vương tông bảo làm sao cũng muốn đem hắn đánh thành một cái trọng thương cuối cùng đang cho hắn một cái nhất kích tất s á t phanh phanh hai người lại lẫn nhau một trưởng đánh vào đối phương trên ngực a phanh phanh lâm thiên diệu nhìn thấy cái này vương tông bảo là thật muốn cùng hắn như vậy đối kháng t i ế p đương nhiên sẽ không từ bỏ một cơ hội như vậy nhanh chóng đánh ra mấy trưởng mấy trưởng đều là đánh vào đối phương trên ngực mà lâm thiên diệu cũng vương tông bảo mấy trưởng phía dưới một số người cũng chú ý tới lâm thiên diệu cùng vương tông bảo đấu pháp nhìn thấy hai người một mực hướng đối phương n g ư ợ c phát động công kích bọn hắn trước tiên là phi thường khốn hoặc không rõ tại sao hai người sẽ là loại này phương thức chiến đấu đây quả thực tựa như là hội hợp chế trò chơi đồng dạng ngươi đánh một q u y ề n của ta ta đánh ngươi một t r ư ờ n g đồng thời trong lòng nghĩ của bọn họ hai người kêu loại này phương thức chiến đấu đơn giản chính là quá điên cuồng đây là muốn đồng quy vu tận tiết t âu a tinh thần phái triệu t r í cũng nhìn thấy một màn này gặp bọn họ hai người phương thức chiến đấu nhịn không được nói một câu tiểu tử này không hổ là niên triều lão già kia đồ đệ phương thức chiến đấu cùng hắn dạng thứ nhất hoàn toàn chính là loại này không muốn mạng liều mà niên lão nhìn đến thời điểm trong lòng dừng một chút chính mình nhưng cho tới bây giờ không có dạy lâm thiên diệu như vậy chiến đấu một điểm này hắn nhớ kỹ vô cùng rõ ràng trong lòng suy nghĩ không hổ là đồ đệ của ta à không cần ta dạy cũng là của ta phương thức chiến đấu chính là phù hợp phong cách chiến đấu của ta chỉ là hắn vừa mới nghĩ những thứ này trong lòng nhịn không được có chút bận tâm nghĩ đến lâm thiên diệu loại này đấu pháp thật đúng là để cho người lo lăng à, đồng quy vô tận cũng không phải một cái lựa chọn rất tốt à. phanh phanh hai người còn lẫn nhau tại đối phương trên ngực đụng chạm lấy mỗi một quyền đều là hoàn toàn nện ở đối phương trên ngực tại ngắn ngủn mấy phần chung thế ra bọn hắn đã đánh đối phương không nhỏ hơn năm mươi quyền t r ư ở n g lâm thiên diệu cũng không có cảm giác thân thể của mình có cái gì tình huống bởi vì hắn có thanh thiên huyền thạch làm ra thành bảo đảm áo mà vương tông bảo có thể liền không cùng rồi hắn cảm giác lồng ngực của mình cũng nhanh muốn bạo tạc đồng dạng cực kỳ thống khổ đồng thời hắn loang thoáng cảm giác được lồng ngực của mình phạm vi lớn n h ụ thể tựa hồ đã lom xuống đi là sống sờ sờ bị đánh lom xuống đi trong miệng nhịn không được phát ra nhỏ giọng kêu đau đớn bất quá lâm thiên diệu không có để cho đau nhức hắn tự nhiên là cắn răng kiên trì ở rồi nhưng là trong lòng của hắn vẫn là rất hoang mang tại sao lâm thiên diệu có thể kiên trì như vậy bị chính mình đánh nhiều như vậy quyền đều không có phát ra cái gì tiếng kêu thảm thiết đồng thời thể lực cảm giác vẫn là như vậy r ồ i r à o tương phản lại nhìn thể lực của mình cảm giác đã tiêu hao cao minh không sai biệt lắm Frank. vương tông bảo vừa mới chuẩn bị một trưởng hướng lâm thiên diệu đánh lên đến liền nghe lâm thiên diệu quắt khẽ càn khôn ngũ hành trưởng hỏa, hỏa tư thái vương tông bảo thoáng cái căn bản cũng không có kịp phản ứng thế nhưng là nói bây giờ vương tông bảo còn có thể cùng lâm thiên diệu dùng nắm đấm thân thể đổi bính đều là bởi vì hắn ý chí còn tại chống đỡ lấy hắn nghĩ chính mình thế nhưng là sống sót hơn ngàn năm người nếu như cứ như vậy bị lâm thiên diệu đánh bại như vậy chính mình cũng quá mất mặt rồi h ú n g chi trước mắt người này vẫn chỉ là một người trẻ tuổi hơn nữa còn là niên triều đồ đệ loại chuyện này trong lòng của hắn phải không chuẩn phát sinh cho nên chỉ là bằng dựa vào là ý chí chống đỡ lấy lâm thiên diệu đ ỗ n g nhiên tới như vậy một chút hắn căn bản là phản ứng không kịp đồng thời tại một trường lâm thiên diệu không còn là công kích lồng ngực của hắn mà là đánh vào hắn nguyên anh bộ vị một t r ư ờ n g đem hắn hướng bay ra ngoài nguyên anh cũng nhận không ít tổn thương hắn nghĩ muốn thoáng cái ổn định thân thể của mình đã là không có khả năng lâm thiên diệu ở trong lòng thầm têu một tiếng cơ hội tốt nhanh chóng hướng về bay ngược vương tông bảo bay đi lên lại là một cước đá trúng hắn nguyên anh lại một lần đem hắn đẩy ra đi lúc này lâm thiên diệu đem chính mình hai tay của trung điệp cùng nhau trong tay ẩn chứa ra cực kỳ thần lực đồng thời cũng mang theo không ít lôi hệ ý cảnh miệng quát trọng điệp trùng kích phanh ẩm ẩm một đạo thần lực màu vàng nóng hướng về vương tông bảo n g ư ợ c đánh tới chính giữa vương tông bảo vị trí trái tim đem hắn sung kích được nhanh chóng rơi xuống lâm thiên diệu trong lòng rõ ràng lấy vương tông bảo thực lực sinh mạng ương ngạnh cường độ như vậy một kích rất có thể cũng không phải là có thể hoàn toàn đem hắn cho đánh giết nhanh chóng gặp được một cái có thể hoàn toàn chính giữa vương tông bảo vị trí thân thể hơi dốc xuống dưới nhìn qua một mực tại rơi xuống vương tông bảo nhanh chóng từ trong thân thể của mình rút ra thần lực hơi hơi đem chính mình chân sau thu hồi tại thời khắc này trên người của hắn khí thế bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi trở nên so trước kia mấy lần kia nồng nặc khí thế căn bản cũng không phải là người bình thường có thể có thể so với thậm chí có thể nói giờ phút này trên người của hắn khí thế cùng khổng hải trên người bọn họ thật khí thế chỉ mạnh không yếu b ấ t quá lâm thiên diệu trên thân bây giờ khí thế chỉ là có thể duy trì một hồi tay t r á i thu hồi khi hắn tay trái phía trên thần lực toàn bộ tập trung đến trên tay phải mà hắn tay phải lúc này từ từ đẩy ra chất q u á t lên c à n khôn thất lục trưởng mà c à n khôn thất lục trưởng trưởng thứ hai chính là c à n khôn thất lục trưởng bên trong trưởng thứ hai một trưởng này uy lực so trưởng thứ nhất uy lực mạnh mấy lần bây giờ lâm thiên diệu khi hắn thôi phát trưởng thứ nhất thời điểm liên đã có thể cùng vương tông bảo trấn thiên oanh sát quyền gấp đôi lực lượng nghị chống cự như vậy h ư ớ n g chi là một trường này đâu đang tại trong chiến đấu người cảm nhận được lâm thiên diệu nơi này uy lực khí thế nhìn không được đều nhìn về bên này liền xem như khổng hải cùng mạt tiêu g i a o hai người bọn họ cũng không khỏi nhìn về phía nơi này làm khổng hải nhìn thấy một trường này lại nhìn thấy thân thể đang tại rơi xuống dưới vương tông bảo mà vương tông bảo một mực không có trở mình lên bộ dáng hắn liền biết tình huống không ổn trong lòng suy nghĩ bây giờ tình huống này tuyệt đối không thể để cho lâm thiên diệu giết chết vương tông Bảo. nếu không chiến đấu liền khó khăn rất nhiều đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn chuẩn bị đi lên vì vương tông bảo chống được một chiêu này bất quá hắn đối thủ thế nhưng là mạt tiêu g i a o mạt tiêu g i a o làm sao có thể để hắn chạy trốn đâu khổng hải còn không an tâm chiến đấu đối thủ của ngươi là ta một trường hướng về khổng hải đánh tới mạt tiêu g i a o thật chặt dây dưa khổng hải không cho hắn có bất kỳ một cái nào cơ hội chạy đi vương ảnh bọn hắn tự nhiên cũng nhìn thấy tình huống nơi này bất quá bọn hắn cũng tương tự không thể phân thân tới bảo vệ vương tông bảo mặt thiên hướng vương ảnh thản nhiên nói đây thật là phong thủy luân chuyển trước kia các ngươi dùng định thân c h â u trói lại lâm thiên diệu thời điểm chúng ta nghĩ muốn cứu lâm thiên diệu các ngươi nhưng là gắt gao c u ố n lấy chúng ta hiện tại lại đến phiên chúng ta c u ố n lấy các ngươi chỉ là không biết các ngươi thái thượng nhị trưởng lao phải chăng có thể như là lâm thiên diệu đồng dạng cho chúng ta tất cả mọi người mang đến ngoài ý m u ố n vương ảnh nghe nói những lời này thời điểm cảm giác thật đúng là như là trước kia đồng dạng đồng thời nói ừ mặc thiên chẳng lẽ ngươi cho rằng như thế liền có thể giết ta cha sao cha ta bế quan nhiều năm như vậy làm sao có thể dễ dàng như vậy bị giết chết mặc dù trong miệng của hắn nói rất có tự tin nhưng là trong lòng của hắn có thể cũng không phải là rất có tự tin bởi vì hắn nhìn thấy lâm thiên diệu thôi phát ra một cách này khi thế cùng khổng h ạ i bọn hắn tương xứng quan trọng nhất là hắn nhìn cha mình cho tới bây giờ còn tại rơi xuống trong quá trình thân thể một mực không có đang hắn chỉ có thể là tại chính mình thầm nghĩ hy vọng phụ thân của mình có thể làm ra kỳ tích tựa như là trước kia lâm thiên d i ệ u cho bọn hắn mang tới một màn phanh ầm ầm tại vương tông bảo thân thể còn không có tiếp xúc đến trên đất thời điểm lâm thiên d i ệ u một trưởng hoàn toàn đánh vào vương tông bảo trên thân trong ngáy mắt đám người chỉ là nhìn thấy một chút máu tươi hướng bốn phía bay đi một chút khối vải cũng hướng bốn phía bắn ra bên trong chiến trường trong nháy mắt không cảm ứng được vương tông bảo sinh mệnh khí t ứ c nói cách khác vương tông bảo đã chết chết ở lâm thiên diệu dưới lòng bàn tay lâm thiên diệu cảm ứng một chút khí t ứ c cũng khẳng định vương tông bảo đã chết nổi giữa không trùng từng ngụm từng ngụm thở dốc kỳ thật hắn tiêu hao thể lực cũng không ít nhất là hắn thôi phát ra cản khôn thất lục trưởng trưởng thứ hai càng làm cho hắn thể lực thoang cái bị móc rông không ít chỉ là không có lúc trước hắn thôi phát trưởng thứ ba nghiêm trọng như vậy còn có thể không trùng đứng đấy đồng thời hắn nhanh chóng điều tức thể lực của mình từ không trong giới chỉ bên trong lấy ra một viên đan dược trực tiếp ăn vào hắn chỗ phục dụng đan dược là phục thể đan có thể để người ta nhanh chóng khôi phục thể lực vương ảnh chờ tinh thần phái người nhìn thấy vương tông bảo bị oanh giết đến cặn bát đều không thừa từng cái sĩ khí trong nháy mắt giảm xuống vương ảnh càng là đối với lấy lâm thiên diệu h é t lớn n g ư ờ i dám can đảm giết ta cha ta muốn giết ngươi ta muốn giết ngươi trong miệng mặc dù là nói như vậy nhưng là hắn cũng không có hướng lâm thiên diệu xông lên dấu hiệu hơn nữa hắn cũng bị mạt thiên cho cản lại rồi muốn tránh thoát mạt thiên chặt đường thoáng cái căn bản cũng không khả năng k h ô n g hải dư quang vẫn luôn tại chú ý tình huống nơi này hắn là tận mắt thấy vương tông bảo thật sự bị oanh giết trong lòng của hắn vô cùng chấn kinh vương tông bảo sức chiến đấu mặc dù không găng h ắ n nhưng cũng không phải bình thường độ kiếp đỉnh phong người có thể so sánh đồng thời trước kia cùng niên triều đánh qua niên triều cũng không phải hắn đối thủ nhưng bây giờ c ư nhiên bị niên triều đồ đệ giết đi xem ra niên triều tên đồ đệ này cũng không phải là đơn giản như vậy nhất là hắn hắn nghĩ tới trước kia lâm thiên diệu nói thẳng muốn cùng hắn đánh hắn càng là cảm giác không đơn giản có điều hắn rất có lòng tin nếu như lâm thiên diệu cùng mình đánh căn bản là không phải là đối thủ của mình bởi vì chính mình cùng vương tông bảo tranh l ệ n h cũng không phải là một điểm hai điểm về phần lâm thiên diệu vì sao lại đánh thắng vương tông bảo hắn cảm thấy hẳn là lâm thiên diệu kháng đánh năng lực so vương tông bảo lợi hại rất có thể là tu luyện cái gì luyện thể thuật lâm thiên diệu cũng không để ý tới những người này ý nghĩ yên lặng khôi phục thần lực của mình hắn chân chính muốn đối phó người thế nhưng là khởi hại chương chín trăm ba mươi mốt hư giả chiêu thức ầm ầm ầm ầm từng đạo âm thanh từ không trung truyền đến đồng thời tại mỗi một đạo âm thanh truyền đến về sau đều biết nương theo lấy sức mạnh t r ù n g kích lâm thiên diệu giờ phút này vẫn là nổi giữa không trung hắn tại diệt vương tông bảo về sau hắn cũng không có x u ố n g dưới ngược lại là trên không trung phục dụng một viên đạn dược tiếp tục đứng ở nơi này không chung khôi phục thể lực của mình đồng thời nhìn xem khổng hải cùng với mạt tiêu g i a o đánh nhau tại mạt tiêu g i a o cùng khổng hải trong lúc đánh nhau hai người một chút chiến đấu xáo lộ hắn đều xem ở trong mắt của mình nhất là khổng hải hắn càng là đánh lên mười hai phần tinh thần chú ý bởi vì một khi hắn thể lực khôi phục được không sai biệt lắm hắn liền sẽ lên đi hỗ trợ mạt tiêu g i a o về phần phía dưới mạt thiên cùng vương ảnh khi hắn giết vương tông bảo về sau tinh thần phái tinh thần mọi người giảm lớn có một loại vô tâm tại chiến cảm giác bởi vì bọn hắn trong lòng vô cùng tình huống mặc dù mình mấy người cũng là độ kiếp đ ỉ n h phong nhưng là chân chính có thể nắm giữ cuộc chiến đấu này thắng bại người chủ yếu là vương tông bảo khổng hải m ặ t tiêu giao lâm thiên diệu bốn người phương nào nếu là trước bại xuống tới như vậy thua càng nhanh vương tông chủ của các ngươi thái thượng nhị trưởng lao đã chết thắng bại đại khái đã phân ra tới các ngươi tinh thần phái chẳng lẽ còn muốn như vậy chấp mê bất ngộ tiếp tục phạm sai lầm x u ố dưới mặt thiên một bên cùng vương ảnh so chiêu vừa nói tinh thần phái thái thượng nhị trưởng l a o thế nhưng là vương ảnh phụ thân phụ thân của hắn chết rồi trong lòng của hắn tự nhiên là vô cùng khổ sở đồng thời hắn tại trong lòng suy nghĩ cùng chết xuống dưới bây giờ lâm thiên diệu cũng không có khôi phục thể lực chỉ cần khổng hải có thể nhanh chóng đánh bại mạ tiêu g i a o như vậy bọn hắn tinh thần phái liền có thắng được cơ hội mặt thiên n g ư ơ i thiếu cho ta đắc ý bây giờ thắng bại chưa phân ngươi cho rằng các ngươi huyền cực tông đã được đến thắng lợi sao ngươi đơn giản hay là tại nằm mơ lâm thiên diệu giết ta phụ thân hôm nay vô luận như thế nào ta cũng muốn giết lâm thiên diệu vương ảnh rất là tức giận nói mặt thiên nghe nói lời nói của hắn ngăn hắn lại một chiều nhặt nói vương ảnh nếu như không phải là các ngươi tinh thần phái đối với chúng ta huyền cực tông mưu đồ làm loạn nghĩ muốn chiếm lĩnh chúng ta huyền cực tông ngươi cảm thấy ngươi phụ thân sẽ chết sao h ừ nghe ngươi kiểu nói này chẳng lẽ ngươi cảm thấy phụ thân của ta chết chưa hết tội vương ảnh đương nhiên sẽ không nghĩ đến những chuyện kia hắn thấy lâm thiên diệu giết mình phụ thân như vậy mình nhất định muốn giết lâm thiên diệu hơn nữa bọn hắn tinh thần phái cùng huyền cực tông đã đến tình trạng này căn bản không có thể là đang giảng hòa trừ phi là bọn hắn trả giá rất lớn ấn đại giới nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không trả giá bất kỳ đại giới phải bỏ ra đại giới hắn cũng cảm thấy là huyền cực tông trả giá không sai tất cả những thứ này đều là các ngươi tự làm tự chịu mặt thiên đương nhiên sẽ không nhận túng hắn người này trong lòng mặc dù tương đối thiện lương nhưng là nếu ai xâm phạm đến bọn hắn huyền cực tông lợi ích hắn là sẽ không bỏ qua vương ảnh trừng mắt liếc hắn một cái cuối cùng khẽ quát một tiếng h ừ thắng làm vua thua làm giặc coi như chúng ta tinh thần phái đích thực thua ngươi nhóm như vậy có thể như thế nào cùng lắm thì chính là chết một lần t ố t như vậy ta thành toàn các ngươi mặt thiên không nghĩ tới vương ảnh thái độ còn như vậy kiên trì nhưng là hắn nghĩ một chút sự tình đến nơi này sao địa vị vương ảnh như vậy kiên trì cũng là bình thường sự tình đồng thời vương ảnh cách làm nếu như không phải cho hắn một cái rất hài lòng trả lời chắc chắn hắn căn bản cũng không khả năng buông tha tinh thần phái cho nên tinh thần phái nhất định là muốn cùng bọn hắn cùng chết rồi quan trọng nhất là lâm thiên diệu bây giờ còn nổi giữa không c h u n g khôi phục thể lực còn không có hạ đến giúp đỡ bọn hắn chiến đấu cho nên cái này vương ảnh tự nhiên cũng không cảm giác được quá nhiều áp lực bây giờ còn có thể phách lối như vậy cũng là bình thường Phạm anh. một trường hướng về vương ảnh đột kích mà đi vương ảnh đối với hắn cũng trưởng kịp thời làm ra phản ứng không c h u n g lâm thiên diệu nhìn thấy khổng hải cùng mạt tiêu g i a o chiến đấu khi nhìn đến khổng hải một cái tay khác vây quanh mạt tiêu g i a o phía sau thời điểm ý thức của hắn bên trong không khỏi kêu một tiếng không được frank quả nhiên mặt tiêu g i a o nguyên bản cho là mình có thể một trưởng đánh trúng khổng hải nhưng ngay lúc này khổng hải thân thể đ ỗ n g nhiên hướng về bên trái né tránh tránh khỏi hắn một trưởng đồng thời khổng hải thôi phát ra một t r ư ờ n g trực tiếp đánh vào m ặ t tiêu dao trên ngực đem m ặ t tiêu dao trùng kích ra mấy mét khổng hải cũng không có cho m ặ t tiêu dao bất kỳ một cái nào thở cơ hội trong nháy mắt liền dính đi lên tiếp tục một t r ư ờ n g đánh tới hướng m ặ t tiêu dao m ặ t tiêu dao vội vàng dỗi ra tay phải của mình phần lớn linh khí hội tụ ở đã biết một tay hướng về khổng hải thủ nên đón mà đi nhưng vào lúc này khổng hải đ ỗ n g nhiên thu hồi mình tay linh khí cũng nhanh chóng chuyển rời đến một cái tay khác một trường đánh vào mặt tiêu g i a o ngực vù vù mặt tiêu g i a o thân thể tiếp tục hướng sau bay ngược hắn hoàn toàn không ngờ rằng khổng hải có thể trong n g á y mắt đem chính mình ngưng tụ tại tay phải lực lượng chuyển rời đến tay trái đồng thời trước kia đối với hắn tạo thành một kích hắn cảm giác tựa như là một cái âm mưu bởi vì hết thể chiến đấu s á o lộ đều theo chiếu khổng hải ngay từ đầu chiến đấu s á o lộ trôi đi dựa theo nguyên bản khổng hải chiến đấu s á o lộ tại khổng hải tránh ra lấy về sau muốn trước quanh co qua hắn đánh đi ra một trường hay là một c ước nhưng là cũng không có mà là lấy một cái tay khác đối với hắn ngực tạo thành công kích hắn cảm giác khổng hải trước kia chiến đấu xáo lộ chính là cố ý gọi cho tự xem đến hiện tại chính mình tiếp xúc đến chiến đấu xáo lộ mới là hắn chiến đấu chân chính xáo lộ lâm thiên diệu đứng tại không trung một phía khác cũng nhìn thấy một màn này đồng thời hắn vẫn là thấy rất rõ ràng tại mặt tiêu g i a o ăn khổng hải trưởng thứ nhất về sau trong đầu hắn liền đã kịp phản ứng khổng hải trước kia đều là tự cấp mặt tiêu g i a o gài bẫy đường bất quá có một chút hắn vẫn là tương đối kinh ngạc không nghĩ tới khổng hải có thể di chuyển tức thời thân thể của mình bất kỳ một cái nào bộ vị linh khí mặc dù nói cũng không hoàn toàn cũng không phải tất cả đều là tất cả linh khí nhưng là làm sao tới nói cũng coi là chuyện di cái này nếu như là người bình thường căn bản cũng không có biện pháp làm đến t h ư ợ n h ư là mạt tiêu g i a o hắn cũng làm không được bất quá lâm thiên diệu tự nhiên là bất đồng hắn không chỉ có thể lấy làm đến còn có thể làm đến hoàn mỹ có thể làm được có thể đem trong thân thể lực lượng di chuyển tức thời đến một nơi khác trong chiến đấu cho đối với thủ hạ bộ đúng là vô cùng dễ dàng các ngươi mau nhìn thái thượng trưởng lão liên tục đánh trúng mặt tiêu g i a o hai trưởng tinh thần phái một vị lão đầu đ ỗ n g nhiên kêu lên nghe nói như thế tinh thần phái cùng với huyền cực tông tất cả mọi người không khỏi nhìn về hướng bầu trời bọn hắn mặc dù không có nhìn thấy mặt tiêu g i a o bị hình ảnh nhưng là bọn hắn nhìn thấy mặt tiêu g i a o thân thể nhanh chóng hướng về sau bay ngược mà không hải đứng tại chỗ đem chính mình hai tay của r ố i r a đang tại ngưng tụ một đạo linh khí hai tay của hắn phía trên linh khí nhanh chóng tụ thập lập tức hắn quát lên một tiếng lớn tôi bảo thủ một đạo cường hãn linh khí hướng về đang tại bay ngược mạt tiêu g i a o đột kích mà đi chương chín trăm ba mươi hai vạch trần uy vũ của ngươi huyền cực tông mọi người thấy một màn này trong lòng rất là lo lắng m ặ t tiêu g i a o nhưng là bọn hắn chủ lực à. một khi m ặ t tiêu g i a o thật sự bị khổng hải đánh bại rồi như vậy bọn hắn huyền cực tông c o i như thật song đời tại h u y ề n cờ tông cũng không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản khổng hải rồi nhưng là trong lòng bọn họ tin tưởng mặt tiêu g i a o sẽ không dễ dàng như vậy đã bị đánh bại ầm ầm khổng hải thôi phát đi ra ngoài kỹ năng đánh tới hướng m ặ t tiêu g i a o đồng thời xảy ra một đạo nổ lớn tại mọi người trong mắt đạo này lực lượng là đả kích trên người m ặ t tiêu g i a o nhưng là hiện tại có từng đạo khói mù dày đặc đem bọn hắn nhìn về hướng m ặ t tiêu g i a o ánh mắt trò che lại tinh thần phái đám người từng cái trong lòng rất là kích động âm thầm ở trong lòng nghĩ đến cái này mặt tiêu g i a o có phải hay không bị bọn hắn thái thượng trưởng lao đánh chết nếu quả như thật bị thái thượng trưởng lao đánh chết như vậy cũng quá tốt nhưng là đám người lại cảm thấy mặt tiêu g i a o dù sao cũng là huyền cực tông sức chiến đấu đệ nhất tồn tại nếu như cứ thế mà chết đi như vậy cái này sức chiến đấu đệ nhất tồn tại cũng quá cặn bã đi à nha nhưng là bọn hắn lại cảm thấy chính mình tông môn thái thượng trưởng lao như vậy lợi hại nếu là hắn đã bị đánh như vậy chết rồi cũng là thuộc về bình thường cái chuyện căn bản lại không tồn tại quá nhiều hơn nữa hy vọng hắn nhanh chóng chết rồi nếu không một hồi lâm thiên diệu tu dưỡng tốt chính mình thân thể nhóm người mình liền muốn thua thiệt lớn hiện tại bọn hắn tinh thần phái ngoại trừ khổng hải căn bản cũng không có bất cứ người nào có thể đối phó lâm thiên diệu huyền cực tông người thì là tin tưởng tông môn của mình m à t i ê u g i a o tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản sẽ chết bọn hắn tin tưởng rất có thể da lông đều không có làm bị thương vụ vụ đợi xương mù từ từ tản đi về sau đám người cũng nhìn ra rõ ràng tình huống cụ thể tại m ặ t tiêu g i a o bên cạnh xuất hiện một vị khắc nam tử vị nam tử này niên kỷ chỉ có hơn hai mươi tuổi dáng vẻ nhưng là dài cũng không t r i n h lệch trên thân phát tán đi ra ngoài khí thế càng làm cho một bên độ kiếp đỉnh phong người tu chân cảm giác được sợ hãi mặt thiên mọi người thấy tên thanh niên này thời điểm nhịn không được thở nhẹ một tiếng thiên diệu không sai một cái vị trẻ tuổi chính là lâm thiên diệu trước kia hắn nhìn thấy khổng hải đối với m ặ t tiêu g i a o phát ra cường hãn một lần linh khí trúng kích hắn biết rõ không thể để cho mạt tiêu g i a o cũng bởi vì này thụ thương nếu không lấy mình bây giờ một người thực lực còn không dễ đối phó khởng hải nhất định phải hắn cùng với mạt tiêu g i a o cùng một chỗ đối phó trước mắt cái này khởng hải dù sao hai người bọn họ đánh lâu như vậy mặc dù bây giờ mạt tiêu g i a o có chút ở vào hạ phong nhưng là mạt tiêu g i a o thực lực không cho nghi ngờ hơn nữa hắn cũng là thua có ở đây không hiểu rõ tình hình dưới tình huống chỉ cần mình thêm chút nhắc nhở tin tưởng m ặ t tiêu g i a o lần tiếp theo sẽ không ở phạm đồng dạng sai lầm mặt thiên đám người rất là hưng phân nói đúng rồi chúng ta làm sao quên đi thiên diệu đâu hiện tại có hắn cùng một chỗ đối phó khổng hải chắc hẳn cái này khổng hải tuyệt đối không phải là đối thủ huyền cực tông những người khác cũng nhẹ gật đầu đồng thời cũng là như thế cho rằng giờ khác này không có ai tại đem lâm thiên diệu xem như một cái hợp thể đ ỉ n h phong t i ể u tử bởi vì trước mắt cái này hợp thể đ ỉ n h phong t i ể u tử là một cái bọn hắn không cách nào dung chuyển tồn tại thậm chí có khả năng là bọn hắn cả đời này đều không thể dung chuyển tồn tại theo bọn hắn nghĩ bây giờ lâm thiên diệu ngược lại là có mấy phần giống như là ân nhân cứu mạng của bọn hắn coi như trước kia một lần kia công kích mặt tiêu g i a o sẽ không chết liền xem như tạo thành một chút nho nhỏ tổn thương như vậy đối với mặt tiêu g i a o sức chiến đấu đều cũng có ảnh hưởng quan trọng nhất là lâm thiên diệu đánh chết vương tông bảo ở nơi này một trận chiến đấu bên trong làm ra cống hiến cực kỳ lớn tinh thần phái mọi người thấy lâm thiên diệu thời điểm gặp mặt tiêu g i a o cùng lâm thiên diệu vai sóng vai đứng đấy ai cũng không có thụ tổn thương trong lòng cực kỳ thất vọng đồng thời cũng không có nghĩ đến lâm thiên diệu thể lực vậy mà lại khôi phục được nhanh như vậy nhanh như vậy hắn thể lực liền đã khôi phục tốt vương ảnh càng là có một loại tự thân lên đi đối phó lâm thiên diệu xúc động nhưng là hắn biết rõ phụ thân của mình đều không phải là đối thủ của lâm thiên diệu chính mình khẳng định cũng không phải là đối thủ của lâm thiên diệu đi lên chỉ có một con đường chết cuối cùng chỉ có thể là một mặt tức giận ở phía dưới nhìn xem trong miệng chửi bới nói mẹ kiếp quên còn có như vậy một đầu cá mặn rồi hắn thể lực vậy mà lại khôi phục được nhanh như vậy có phải hay không phục d ụ n g đan rực gì hắn hỏi lên như vậy lập tức có người giải đáp cho hắn nói không sai tông chủ trước kia ta nhìn thấy cái này lâm thiên diệu đánh bại thái thượng nhị trưởng l a o về sau hắn liền từ không gian của mình trong giới chỉ lấy ra một viên đan d ử a căn vào hắn nhất định là vào lúc đó phục d ụ n g đan dược nói như vậy vương ảnh đám người liền khẳng định lâm thiên diệu hay là tại lúc kia phục d ụ n g đan dược rất là tức giận nhìn xem lâm thiên diệu đồng thời đối với người bên cạnh nói nhanh chóng cho thái thượng trưởng lao tiễn đưa đan dược đi qua nghĩ muốn so đan dược chúng ta cũng sẽ không bại bởi huyền cử tông trong đó một vị cùng loại với luyện đan sư lao đầu lập tức nói đ ú n g tông chủ bất quá hắn còn không có bay đi lên liền nghe đến không trung khổng hải quát lớn vương ảnh không muốn cho lão phu làm ra một chút mất mặt xấu hổ sự tình đánh bọn hắn căn bản cũng không cần phục d ụ n g bất luận cái gì đang ăn dược hắn câu này nói rất là ba khí như là lâm thiên diệu cùng mặt tiêu g i a o trong mắt hắn chính là một cái cải trắng vương ảnh mấy người cũng cảm thấy khổng hải rất là huy vũ nhịn không được nói một câu thái thượng trưởng l o huy vũ những người khác cũng lập tức theo gào lên thái thượng trưởng l o huy vũ thái thượng trưởng l o huy vũ mặt tiêu g i a o nhìn thoáng qua phía dưới những người này từng cái giống như là bị khổng hải tẩy não đồng dạng n h ì n không được khẽ cười một tiếng thản nhiên nói khổng hải ngươi nói lời này đúng là rất uy vụ à, bất quá phía dưới những người này hẳn còn chưa biết lấy chúng ta loại cảnh giới này chiến đấu liền xem như cựu phẩm đan dược cũng không tốt trong chiến đấu cho ta khôi phục thể lực huống chi tại sao có thể có nhiều như vậy cựu phẩm đan dược đâu đã cựu phẩm đan dược đối với ngươi tác dụng đều không phải là rất lớn ngươi vì cái gì sẽ muốn đâu dĩ kỳ muốn cái này cựu phẩm đan dược còn không bằng biểu hiện ra thực lực của mình cường hãn để bọn hắn cảm giác được bội phục ngươi một chiêu này khích lệ sĩ khí biện pháp rất không tệ a mặt tiêu g i a o nhàn nhạt nói xong đem khổng hải ý nghĩ trong lòng nói ra mà hắn phân tích đến không có chút nào sai khổng hải ý nghĩ trong lòng chính là như là mặt tiêu g i a o nói tới bọn hắn bây giờ cấp bậc có thể nói là điệu tiên cấp bậc lấy c ử u phẩm đan dược năng lực khôi phục đối với bọn hắn tác dụng căn bản cũng không phải là rất lớn khôi phục được hoàn toàn trên căn bản sói mòn tiết ấu phía dưới đám người nghe nói như thế huyền cực tông người từng cái nhịn không được bật cười ha ha thì ra là thế à, ta còn tưởng rằng cái này khổng hải thật sự rất uy vụ à. huyền cực tông người cười tinh thần phái người có thể liền không biết cười rồi nguyên bản đang tại nói uy vũ bọn họ trong nháy mắt ngậm miệng lại khuôn mặt đỏ lên cảm giác mình mặt bị người vô hình đánh một bạt thai cái bạt thai này mặc dù không đau không vang nhưng là phi thường tay mặt tiêu g i a o ngươi cái lao thất phu chương chín trăm ba mươi ba hai chọi một mặt tiêu g i a o ngươi cái lao thất phu không hài ý nghĩ trong lòng cứ như vậy bị vạch trần trong lòng của hắn vẫn tương đối tức giận nguyên bản hắn nghĩ lấy mặt tiêu g i a o tính cách hẳn là sẽ không đem chuyện này nói ra nhưng là không nghĩ tới mặt tiêu g i a o thật đúng là đem chuyện này cho nói rõ ràng đi ra liền xem như như thế như vậy có thể như thế nào lao phu một người đối phó các ngươi hai người căn bản không thành vấn đề gì nếu như không phải tiểu tử này bay đến trước mặt của ngươi dùng sức mạnh giúp ngươi chặn công kích của ta ngươi bây giờ đã bản thân bị trọng thương làm sao có thể còn như vậy nhẹ nhàng còn cùng lao phu cười cười nói nói mặt tiêu g i a o còn chưa lên tiếng lâm thiên diệu liền đã rụi ra một cái ngón trò nói không không không ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm liền xem như không có ta chúng ta thái thượng trưởng lão cũng có thể ngăn trở ngươi một chiêu này ngươi cho rằng hắn nhẹ nhàng như vậy đã bị ngươi đánh bại lâm thiên diệu nói những lời này cũng không phải là vì mặt tiêu g i a o tranh mặt mũi mà là một sự thật nguyên bản hắn tại bay tới thời điểm muốn vung ra thần lực của mình ngăn cản khổng hải một chiêu này trợ giúp mặt tiêu g i a o tiếp tục chống đỡ nhưng mà hắn phát hiện đã biết là vẽ vời thêm chuyện rồi bởi vì mặt tiêu g i a o thân thể đã ổn định đồng thời vung ra một trường hướng về khổng hải công kích đánh đi lên hoàn toàn chống cự lại khổng hải công kích nhưng là tại người khác đến xem nay chủ yếu đều là bởi vì hắn kỳ thật bằng không thì khổng hải trước tiên cũng không có tin tưởng lâm thiên diệu cảm thấy lâm thiên diệu là ở vì mặt tiêu g i a o tranh mặt mũi quắp lâm thiên diệu ngươi vì m ặ t tiêu g i a o tranh mặt mũi có ích lợi gì một hồi lao phu đồng dạng có thể đem hắn đánh cho hoa rơi nước chảy đến lúc đó ta xem ngươi còn như thế nào cho hắn tranh mặt mũi lâm thiên diệu nghe thế ra hỏa nhịn không được nói có phải là hắn hay không chống cự tâm của ngươi chính mình không có điểm số sao chẳng lẽ như vậy một kích lực lượng thuộc về của người nào ngươi cũng cảm giác không thấy không hại bị hắn kiểu nói này nhịn không được ở trong đầu nghĩ lại một chút hình như ngay lúc đó lực lượng đúng là m ặ t tiêu dao lực lượng lập tức trong lòng của hắn rất là kinh ngạc sao lại có thể như thế đây mặt tiêu g i a o làm sao lại vào thời khắc ấy chặn công kích của hắn nếu như hắn không ổn định thân thể của mình căn bản cũng không có biện pháp ngăn trở công kích của mình xem ra vào lúc đó hắn xác thực đã ổn định thân thể của mình xem ra chính mình thật đúng là xem thường mặt tiêu g i a o rồi mặt tiêu g i a o rất không tệ à ta còn là quá coi thường ngươi rồi không nghĩ tới lao phu bế quan trong lúc đó ngươi cũng tiến bộ không ít nhưng là ngươi cho rằng như thế liền có thể chiến thắng lao phu sao lao phu nói cho ngươi biết đã lao phu có thể đánh bay ngươi một lần như vậy thì có thể đánh bay ngươi lần hai lần ba coi như hiện tại có lâm thiên diệu tiểu tử này giúp ngươi ta cũng tương tự có thể đem ngươi cho đánh bay đem các ngươi hai cái cho đánh bay k h ô n g hải nói xong đem chính mình trên người thực lực tăng lên lên nghĩ đến hướng về lâm thiên diệu cùng với mạt tiêu giao nhào tới lâm thiên diệu hai người cũng không h à m hồ chủ động n ê n đón đi lên nhất là lâm thiên diệu hắn càng đem thực lực của mình tăng lên tới cực hạn rượu của hắn cơ bắp các bộ phân đều biết t r u y ề n đến kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang đồng thời trên áp lực thừa nhận cơ bắp t r u y ề n tới đau đớn ẩm ẩm ba người đầu tiên là một trưởng đối với ở chung một chỗ bởi vì ba người họ lấy ra bản sự nguyên bản mạt tiêu g i a o cùng khổng hải chính là đánh đến tám lạng nửa cân hiện tại có lâm thiên diệu gia nhập khổng hải tự nhiên không phải hai người bọn họ đối thủ của người rồi mặt tiêu g i a o cùng lâm thiên diệu lực lượng đem khổng hải cho trùng kích lui lại hai người rất là có ăn ý bay đi lên tiếp tục khởi xướng đợt công kích thứ hai phía dưới mọi người thấy lâm thiên diệu cùng mặt tiêu g i a o cùng nhau đem khổng hải cho đánh lui tinh thần phái đám người loáng thoáng cảm giác được đó cũng không phải một kiện rất tốt sự tình chỉ là một cái đối mặt vậy mà liền bị đánh lui rồi mà huyền cực tông đám người thì là rất hưng phấn bọn hắn liền biết nếu có lâm thiên diệu cùng một chỗ trợ giúp mặt tiêu g i a o khẳng định như vậy có thể đánh bại khổng hải đồng thời không phải như vậy khó khăn nhìn thấy lâm thiên diệu cùng mạt tiêu g i a o lại hướng khổng hải sông đi lên bọn hắn rất là kích động hy vọng ngay tại chiêu tiếp theo có thể đem khổng hải đánh bại nhưng là bọn hắn cũng biết chỉ là tại hạ một chiêu liền muốn đem khổng hải đánh bại căn bản cũng không khả năng cũng chỉ là trong lòng cho rằng như vậy phanh phanh hai người không ngừng đối với khổng hải phát động công kích mà khổng hải thoáng cái biến chủ động làm c h ă n động một mực phòng ngự hai người công kích đối với cái này một chút khổng hải cảm giác có chút đau đầu hai người kia cùng một chỗ đối phó chính mình chính mình thật đúng là bắt bọn hắn không có cách nào nhất là hắn cảm giác được lâm thiên diệu sinh long hòa hổ hình như trước kia cùng vương tông bảo đánh chính là thời điểm căn bản cũng không có tiêu hao đến hắn quá nhiều thể lực cũng không có cho hắn trên thân thể tạo thành quá nhiều tổn thương đối với cái này một chút trong lòng của hắn vẫn tương đối khốn hoặc nhưng là hắn cũng phát hiện một chút đó chính là lâm thiên diệu lực công kích cũng không có m ặ t tiêu g i a o mạnh như vậy cùng mình so ra cũng tranh lệch không ít một điểm này cũng là bọn hắn ở giữa rõ ràng tranh lệch phanh phanh lâm thiên diệu hai người giờ phút này đối với khổng hải đã đánh ra mấy chục trường công kích nhưng mà cái này mấy chục trường một trường cũng không có đối với khổng hải tạo thành thương tổn không được phòng ngự của hắn thật sự là quá mạnh mẽ đồng thời tại phòng ngự thời điểm hoàn thành không nhìn thấy sơ hở của hắn lâm thiên diệu t ử a i trong lòng âm thầm nghĩ đương nhiên lấy bọn hắn tu vi hiện tại trong quá trình chiến đấu vẫn là tồn tại sơ hở nếu như nhìn không ra sơ hở như vậy chỉ có thể nói rõ nghiên cứu sơ hở người cùng địch nhân t r ê n h lệch vẫn còn có không ít nhất định phải nghĩ một cái biện pháp để hắn chuyển lộ ra sơ hở như vậy một mực đánh xuống cũng không phải là một cái biện pháp lâm thiên d i ệ u ở trong lòng nghĩ một hồi hắn chợt thấy khổng hải một sơ hở nhưng hắn phát hiện một cái cái sơ hở có chút không đúng cái này sơ hở thật sự là quá tự nhiên nhưng là tại tự nhiên bên trong lại xen lẫn chân thực trong đầu trong nháy mắt kịp phản ứng đó cũng không phải sơ hở mà là khổng hải cố ý lộ ra ngoài mặt tiêu g i a o cũng tương tự thấy được như vậy một sơ hở nhưng là hắn cũng phát hiện một cái cái sơ hở thật sự là quá quỷ dị thế là hắn cũng không có đối với cái này chỗ phát động công kích lâm thiên diệu thấy cảnh này trong lòng suy nghĩ xem ra cái này m à t i ê u g i a o cũng không kém biết rõ đó cũng không phải một cái thật sự sơ hở khổng hải một cái mưu kế thất bại trong lòng của hắn vô cùng chấn kinh mặt tiêu dao không giống như là cố ý lộ ra sơ hở địa phương công kích hắn không có cảm giác đắc ý bên ngoài dù sao mặt tiêu dao cũng coi là một cái đã trải qua vô số chiến đấu người tại phương diện chiến đấu vẫn rất có thiên phú nhưng là đối với lâm thiên diệu hắn chính là thật sự kinh ngạc lâm thiên diệu người này hắn cho tới bây giờ liền không có nghe qua chỉ là xuất quan về sau lúc này mới gặp phải đồng thời cái này lâm thiên diệu cũng chỉ là một cái hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi nhưng hắn nhìn thấy chính mình sơ hở vậy mà cũng không công kích một bộ khám phá chính mình mưu kế dáng vẻ trong lòng nghĩ một chút tốt nếu là như thế như vậy ta liền cho các ngươi tới một cái lớn chương 934, n ế u như ta có thể đâu đã như vậy như vậy ta liền cho các ngươi tới một cái lớn khổng hải ở trong lòng nghĩ một chút đem chính mình trên người lực lượng tập trung đến hai tay tại mọi người xem ra hắn đây là muốn từ hai tay của mình khởi s ư ớ n g cường lực một k í c h rồi cử động của hắn ở trong mắt mạ tiêu g i a o cũng là như thế cho rằng trong lòng suy nghĩ xem ra khổng hải là muốn sử dụng hai tay cùng một chỗ t h i t r i ể n ra kỹ năng nhưng là lâm thiên diệu nhìn thấy tình cảnh như thế cũng không có như ý nghĩ này hắn nhưng là biết rõ cái này khổng hải có thể làm được tướng lực chuyển di tình trạng nói cách khác hắn có thể đem hắn tay trái lực lượng di chuyển tức thời đến tay phải bất quá hắn loại này chuyển di cũng không thể chuyển di toàn bộ cũng không thể chính xác nắm chắc chuyển di bao nhiêu trong lòng suy nghĩ xem ra hắn là bởi vì trước kia cái kia sơ hở không để cho chúng ta mắc lửa hiện tại cho chúng ta tới một cái càng lớn bấy dập mặt tiêu g i a o khi nhìn đến hắn hành động này về sau công kích khổng hải thời điểm đều là lựa chọn cả công lẫn thủ tình thế tùy thời có thể lấy phòng ngự lâm thiên diệu suy nghĩ một chút nghĩ muốn hiện tại liền vạch trần khổng hải xáo lộ nhưng là hắn nghĩ một chút đã khổng hải làm như thế như vậy chính mình liền cho hắn tới một cái tương kế tự kế như là mặt tiêu g i a o đồng dạng đều là lựa chọn cả công lẫn thủ đấu pháp cả công lân thủ đấu pháp mặc dù có thể kịp thời đưa tay quanh co phòng ngự nhưng là lực công kích rất giảm bớt rất nhiều hơn nữa lực phòng ngự tại cùng toàn lực phòng ngự trạng thái so sánh cũng là giảm bớt không ít tương đương với trung đẳng lực công kích cùng với trung đẳng lực phòng ngự không hại nhìn thấy hai người cải biến công kích xáo lộ trong lòng đắc ý nghĩ đến hai người đây là bị lừa rồi thế là hắn nghĩ có thể thu lưới rồi nguyên bản hắn ở vào phòng ngự trạng thái hai tay trong nháy mắt hướng về phía trước bay thẳng loại kia xu thế tựa như là muốn đem hai người lập tức cho hướng chết nhìn thấy hắn tình huống này mặt tiêu giao theo bản năng đem chính mình hai tay của cho quanh co phòng ngự khổng hải công kích khi hắn thủ quanh co đến bộ ngực mình thời điểm hắn phát hiện nguyên bản hướng mình vọt tới trường đã không có bao nhiêu lực lượng lực lượng đã toàn bộ chuyển rời đến một cái tay khác mà đổi thành bên ngoài một cái tay mục tiêu công kích thì là lâm thiên diệu trong lòng trong nháy mắt kịp phản ứng hai người mình trung kế nghĩ đến không được vừa mới chuẩn bị muốn trợ giúp lâm thiên diệu nhưng mà hắn thấy rõ ràng lâm thiên diệu đã một t r ư ờ n g đánh vào khổng hải ngực đồng thời thân thể đã chuyển rời đến một bên khác hoàn toàn tránh đi khổng hải t r ư ờ n g phanh vù vù khổng hải nhanh chóng lui lại ổn định bước chân về sau một mặt khiếp sợ nhìn về hướng lâm thiên diệu n h ì n không được tò mò hỏi lâm thiên diệu đây là có chuyện gì ngươi thật giống như sớm biết rõ ta muốn công kích ngươi lâm thiên diệu khỏe miệng phát h ỏ a ra một đạo tiểu dung ta mị cười một tiếng ta đương nhiên biết rõ bởi vì ngươi nắm giữ một chút khống chế sức mạnh kỹ xảo có thể đem trong thân thể bất kỳ một cái nào bộ phận lực lượng di chuyển tức thời đến ngươi muốn chuyển di thân thể bộ vị trước k i ê u mạt tiêu giao thái thượng trưởng lão cũng là bởi vì một điểm này cho rằng nắm giữ chiến đấu của ngươi xáo lộ cho nên mới sẽ bị ngươi lừa nghe nói kiểu nói này k h ô n g hải biết rõ lâm thiên diệu là thật nhìn ra chỉ một chiêu này xáo lộ đồng thời cũng biết chính mình nắm giữ khống chế sức mạnh sự tình có chút khó mà tự tin nói đây không có khả năng đây chính là ta bế quan nhiều năm mới suy nghĩ ra được linh khí chuyển di kỹ xảo như thế nào có thể có sao sắp bị ngươi xem đi ra bế quan nhiều năm nắm giữ kỹ xảo vậy ngươi thật đúng là có tiền đồ lâm thiên diệu thản nhiên nói quyết định trào phúng khổng hải trước kia hắn liền đã tại thầm nghĩ rồi nếu để cho cái này khổng hải giảm xuống lực phòng ngự nhưng là hắn nghĩ trong chốc lát đều không có một cái thích hợp biện pháp bây giờ thấy khổng hải như vậy một bộ biểu lộ hoàn toàn không tin hắn đã nhìn thấu chuyển di linh khí đồng thời khổng hải còn nói đây là hắn trải qua nhiều năm bế quan đoạt được tới cho nên hắn cảm thấy ở phương diện này trào phúng khổng hải để khổng hải mất lý trí một khi hắn mất lý trí về sau cân nhắc sự tình liền sẽ không rõ ràng như vậy đến lúc đó đối phó liền tương đối dễ dàng khổng hải nhìn thấy lâm thiên diệu dáng vẻ tràn đầy trào phúng dạng nhìn không được những mày chất vấn lâm thiên diệu lời này của ngươi là có ý gì chẳng lẽ ngươi nhìn không nổi một điểm này ngươi cũng đã biết chuyển di linh khí chỗ đại dụ không không không ta cũng không phải là xem thường một điểm này ta chỉ là xem thường ngươi lâm thiên diệu đã muốn chào phúng khổng hải như vậy tự nhiên muốn chào phúng đến nghiêm trọng để hắn hoàn toàn mất lý trí khổng hải nghe nói t i ể u nói này nhìn mình lom lom hai mắt thật to nhìn xem lâm thiên diệu hít sâu một hơi chất vấn tiểu tử ngươi nói cái gì xem thường lão phu tiểu tử ngươi giọng điệu này rất là c u ồ n vọng mặc dù tiểu tử ngươi quả thật không tệ nhưng là lao phu đều muốn giết ngươi cũng không khó phải không ta cảm thấy rất khó khăn đi hơn nữa ai bị ai g i ế t cũng không nhất định lâm thiên diệu rất là bình thản nói một bộ không có đem khổng hải nhìn ở trong mắt dáng vẻ khổng hải trực tiếp nhịn không được chuẩn bị động thủ lâm thiên diệu cảm thấy trào phúng còn chưa đủ lập tức k hoa tay ra một cái tay để hắn tạm thời đừng núc đích nói đừng nóng vội đừng nóng vội gặp lâm thiên diệu vươn tay kêu rừng khổng hải thật đúng là theo bản năng dừng lại nhìn về hướng lâm thiên diệu tiểu tử ngươi muốn nói cái gì cầu xin tha thứ Nói đến cầu xin chính hai chữ thời điểm, cầu chữ tha thứ không ổ n g Hải chút h đều có k tin. Thiên một tiếng, thấy ta tha thứ. Diệu hỏi lại ngươi xin ngược Không Lâm cảm cầu sẽ đợi khổng hải nói chuyện lâm thiên diệu lại tiếp tục nói chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn biết ta vì cái gì xem thường ngươi khổng hải nhữ mày không nói gì bởi vì lâm thiên diệu nói lời này hắn hoàn toàn không tốt đáp lời một khi đáp lời như vậy thì biểu thị chính mình tiếp nhận rồi lâm thiên diệu xem thường lâm thiên diệu đương nhiên sẽ không chờ hắn đáp lời ngươi nói ngươi chuyển di linh khí phương pháp là ngươi bế quan nhiều năm lĩnh ngộ không sai linh khí di chuyển tức thời đến thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị phương pháp xử lý chính là lao phu nhiều năm bế quan đạt được loại biện pháp này liền xem như các ngươi tông môn mạt i ê u g i a o cũng lĩnh ngộ không được nói đến đây một lúc thời điểm khổng hải cảm giác mình có chút thần khí tự hào hắn nói cũng không sai loại biện pháp này có rất ít người lĩnh ngộ được hiện tại khổng hải mặc dù lĩnh ngộ được nhưng cũng chỉ là lĩnh ngộ được một chút xíu hắn còn không thể toàn bộ đem linh khí cho chuyện gì nam chắc đến cũng không phải là tốt phải không không hải chỉ bằng như vậy nhất điểm ngươi liền như thế tự hào ngươi nói ta có thể không khinh bị ngươi sao lâm thiên diệu thản nhiên nói không hải giật mình đỏ mặt tía t h a i quát tiểu tử nghe ngươi một hơi này hình như ngươi cũng sẽ đồng dạng làm sao chẳng lẽ ngươi thật sự cảm thấy làm đến một điểm này rất khó khăn sao lâm thiên diệu như là nhìn thằng ngốc vậy nhìn xem không hải gặp hắn cái ánh mắt này khổng hải rất muốn phát tác bất quá vẫn là cưỡng ép ngăn chặn nội tâm phẫn nộ quắc tiểu tử đã ngươi cảm thấy đơn giản như vậy ngươi biểu thị cho lão phu nhìn một cái nếu như ngươi biểu hiện không ra như vậy ngươi liền tự phế tu vi nếu như ta có thể đâu chương 935, n ngươi muốn cái gì dạng tiền đặt cược nếu như ta có thể đâu lâm thiên diệu lạnh lùng nói một câu liền như là di chuyển tức thời trên người linh khí đến một cái khác bộ vị chính là một kiện rất chuyện bé nhỏ không đáng kể đám người nghe nói lâm thiên diệu ngây ra một lúc huyền cực tông đám người cũng là sửng sốt không ít liền xem như mạt tiêu dao cái này tồn tại ngàn năm l ã o đầu hắn tại nghe được lâm thiên diệu nói như vậy thời điểm trong lòng của hắn cũng là vô cùng chấn kinh trong lòng không nhịn được nghĩ chẳng lẽ nói lâm thiên diệu thật sự biết phải biết trong nháy mắt đem một đạo lực lượng chuyển rời đến một nơi khác cũng không phải là một chuyện rất dễ dàng k h ô n g hải nói cũng không sai liền xem như hắn mạt tiêu dao hiện tại cũng làm không được nếu như hắn có thể làm được một điểm này đương nhiên sẽ không trúng trước kia khổng hải sở hạ bấy đồng thời hắn cũng biết rõ chuyện này cũng không đơn giản đúng là cần một chút lĩnh ngộ khổng hải có thể lĩnh ngộ ra đến cái này cũng nói rõ khổng hải thiên phú cho nên hiện tại lâm thiên diệu nói hắn cũng có thể làm được cái này tự nhiên để m ặ t tiêu g i a o cảm giác được vô cùng khốn hoặc ha ha bất quá khổng hải đã đầu tiên là cười ha ha rồi sau đó một mặt không tin nói tiểu tử ngươi về sau giảng một cái cười lạnh lời nói cho ta nghe thì có thể làm cho ta bỏ qua ngươi sao nếu là như vậy như vậy ta cảm thấy ngươi nghĩ nhiều khổng hải cảm thấy lâm thiên diệu đây là tại đùa mình mở t â m hoàn toàn không có đem lâm thiên diệu lời nói để ở trong lòng lâm thiên diệu đối với hắn chế dễ ước cũng không có cảm giác được cái gì tương phản cảm giác được vui vẻ hiện tại khổng hải càng là đối với hắn chế dễ ước một hồi hắn lấy ra một cái hạng bản sự đang nói khổng hải vài câu đến lúc đó liền càng thêm dễ dàng chọc giận khổng hải đến lúc đó m ư u kế của mình cũng coi là thành công lại một lần nữa nghiêm nghị hỏi ngươi bây giờ như vậy cười ha ha ta có thể cho rằng là ngươi sợ sao khổng hải giật mình không biết rõ lâm thiên diệu nói lời này là có ý gì nghi ngờ hỏi cái gì ta sợ hãi ngươi nói lời này là có ý gì đương kim ngươi cảm thấy ta khổng hải sợ ai mặt tiêu g i a o vẫn là ngươi chuyện cười đã ngươi không sợ tại sao ta hỏi ngươi ngươi muốn cố ý nói sang chuyện khác lâm thiên diệu bình thản nói xong hắn hiện tại chính là cố ý đem chủ đề chuyển rời đến trước kia cái kia phân thượng k h ô n g hải vẫn là không có kịp phản ứng chuyện gì tốt ta có thể hỏi ngươi một lần nữa ta nói nếu như ta có thể làm được đâu giống như ngươi đem trên người linh khí tùy ý chuyển rời đến bất kỳ chỗ nào nếu như ta có thể làm đến ngươi lại như thế nào lâm thiên diệu từng bước một đem hắn câu đi lên muốn cho hắn toàn bộ tiến vào tức giận trạng thái như vậy thì muốn toàn lực ngăn chặn trong lòng của hắn hy vọng chờ hắn hy vọng toàn bộ phá diệt chính là để hắn tức giận thời cơ tốt nhất cho nên lâm thiên diệu hiện tại biểu hiện ra biểu lộ chính là một bộ ngươi căn bản không dám cùng ta đối mặt cái vấn đề này không dám cùng ta cược khổng hải đương nhiên sẽ không sợ hãi lâm thiên diệu nhìn thấy hắn cái biểu tình này trong lòng của hắn rất là khó chịu đồng thời hắn cũng tin tưởng lâm thiên diệu tuyệt đối không có khả năng làm được dù sao kia là chính mình bế quan đến nay lấy được một cái thành quả chỉ là như vậy một cái thành quả chính mình thế nhưng là bỏ ra mấy chục năm cùng hắn cùng thời đại mạt tiêu dao đều làm không đến một điểm này mà lâm thiên diệu cũng liền chỉ là hơn hai mươi tuổi hắn như thế nào khả năng có thể làm được liền xem như ngay từ đầu tại trong bụng mẹ lĩnh ngộ cũng tuyệt đối lĩnh ngộ không được trần cua tui đốt lòng tin tràn đầy lời thề son sắt nói t ố t lâm thiên diệu lao phu hay cùng ngươi cược một lần nếu như ngươi có thể làm được như vậy lao phu sẽ không tham dự tinh thần phái cùng huyền cực tông tranh đấu sinh tử của bọn hắn ta tuyệt đối không nhúng tay vào khổng hải một mặt nghiêm nghị nói về phần vương ảnh đám người nghe được khổng hải trong nháy mắt mặt người nếu như khổng hải không nhúng tay vào chuyện của bọn hắn như vậy bọn hắn tinh thần phái không làm muốn bại bởi huyền cực tông đến lúc đó chờ đợi bọn hắn tinh thần phái kết quả chỉ có một đó chính là biến mất vương ảnh vội vàng đối không trung khổng hải làm ánh mắt nhưng là khổng hải hình như không nhìn thấy vương ảnh ánh mắt cũng không có nhìn một chút phía dưới vương ảnh đám người nhìn thấy tình huống này vương ảnh trong lòng rất là lo lắng không chỉ là vương ảnh lo lắng những người khác đồng dạng cũng là rất lo lắng đây chính là liên quan đến bọn hắn tinh thần phái vận mệnh vấn đề tỉnh táo mình nhất định phải tỉnh táo vương ảnh tại chính mình trong nội tâm nghĩ đến đồng thời âm thầm nghĩ lấy thái thượng trưởng lão khổng hải tính cách tới nói hắn tuyệt đối sẽ không mặc kệ tinh thần phái t ố t xấu hắn cũng là thái thượng trưởng lão hơn nữa đã từng cũng đã làm tông chủ kể từ đó tại là như thế nào tinh thần phái thật sự muốn diệt vong một khắc này hắn nhất định sẽ ra tay giúp đỡ huyền cực tông đám người nghe thế một chút nhao nhao cảm thấy rất tốt nhưng cùng lúc bọn hắn cũng có một cái lo lắng không tự chủ được ở trong lòng nghĩ đến lâm thiên diệu thật sự có thể làm được sao trong thân thể lực lượng tùy ý chuyển rời đến một cái khác bộ vị nếu như không phải là bọn hắn tận mắt thấy khổng hải thi triển đi ra bọn hắn cũng còn không thể nào tin được hiện tại lâm thiên diệu cũng nói hắn có thể bọn hắn phần lớn người trong lòng vẫn còn có chút không tin bất quá đối với niên lão cùng từ dược bọn hắn tới nói trong lòng bọn họ là tin tưởng lâm thiên diệu lời nói bởi vì bọn hắn biết rõ lâm thiên diệu tiểu tử này mỗi một lần lời nói ra mặc dù sẽ khiến người ta cảm thấy nghe tới rất mơ hồ có một loại sờ không được liền xem như sờ được lại rất thật là không hợp thói thường sự tình thế nhưng là nói ra được mỗi một sự kiện lâm thiên diệu đều có thể hoàn thành hiện tại lâm thiên diệu đã nói như vậy như vậy trong lòng bọn họ tin tưởng Đây nhất định nhất chính lâm thiên diệu phun ra một chữ nhưng là hắn loáng thoáng có một loại cảm giác tựa như là chính mình đích thực biểu hiện ra đem cái này khổng hải chết phục hắn cũng tuyệt đối sẽ không tuân thủ lời hứa bất quá những thứ này cũng không phải là lâm thiên diệu để ý hắn chú ý chính là đem khổng hải cho c h ọ c giận sau đó hoàn thành chính mình đối với la tinh thần hứa hẹn hoàn thành đã biết một lần truyền tống tới sửa chân giới một đạo nhiệm vụ khổng hải lúc này nhìn chăm chú lâm thiên diệu tiểu tử đã ta đều đã cấp ra tiền đặt cược của ta như vậy ngươi là có hay không cũng cho ra ngươi tiền đặt cược nếu không cái này hình như không có gì tính công bình đi lâm thiên diệu bình thản hỏi ngươi muốn cái gì dạng tiền đặt cược rất đơn giản ta cũng không khi dễ ngươi dù sao ngươi chỉ là một cái văn bối ngươi không phải là muốn giết ta vì l à tinh thần báo thù sao nếu như ngươi làm không được như vậy thì để m ặ t tiêu g i a o đứng ở một bên ngươi theo ta đơn đả độc đấu cho ngươi một cái cơ hội giết ta ngươi cảm thấy thế nào không hải một mặt tựa như cười mà không phải cười nhìn xem lâm thiên diệu chương chín trăm ba mươi sáu bắt đầu ngươi biểu diễn khổng hải nhìn xem lâm thiên diệu ánh mắt tựa như là sói bà ngoại đang xem tiểu h ư n g bạo mặt tiêu g i a o nghe thế điều kiện thời điểm nhịn không được ở trong lòng mang lấy yêu cầu này còn không tính khi dễ người để lâm thiên diệu cùng ngươi đơn đả độc đấu đây quả thực là để hắn chịu chết ta niên lão ở phía dưới kêu lên thiên diệu ngươi cũng không thể đáp ứng hắn để ngươi cùng đơn đả độc đấu ngươi căn bản liền đánh không lại hắn mặc dù nói lâm thiên diệu sức chiến đấu kinh khủng Đám người lâm à là, có mắt cùng mắt nhìn. Nhưng l là... thiên, đấu đấu, thiên diệu nghe ĩ muốn một chiếm mặt một Lâm đấu quyết đấu, đều tiêu đấu nếu chịu Diệu người cùng Khổng đơn căn bản còn này Khổng thượng phòng. nhưng nói, người chiến còn không này lên không Thiên n tới thực biết, trước Thế thứ chết giao g chưa Hải loại Phải cái Hải kia hai cái Cái rồi, phải lực sức bậc. h đó. sao. là là là ở được niên lão tiếng gạo nhìn thoáng qua phía dưới chưa hề nói quá nhiều đồ vật chỉ là rất tự tin nhìn thoáng qua khổng hải thế nhưng là có chút đã đợi không kịp trong lòng của hắn thật là có chút lo lắng nghiên lão bọn hắn sẽ đem lâm thiên diệu cho thuyết phục ở vội vàng mở miệng nói ra lâm thiên diệu đúng không chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta cho ra như vậy một cái điều kiện còn chưa đủ ạ ngươi lúc trước không phải nói muốn tự thân đối phó ta sao làm sao ta hiện tại cho ngươi một cơ hội như vậy hay là làm thành tiền đặt cược cơ hội ngươi cũng không dám ngươi không cần kích ta nếu như không phải là bởi vì thái thượng trưởng lão ta nguyên bản là muốn một người g i ế t chính là ngươi chỉ là trước hết giết vương tông bảo thu một chút lợi tức mà thôi lâm thiên diệu lạnh lùng nói đám người nghe được lâm thiên diệu lời này cảm giác thật sự là quá bá khí rồi giết vương tông bảo chỉ là vì thu chút lợi t ứ c cái này vương tông bảo là bực nào người tinh thần phái lần trước tông chủ lần này tông chủ phụ thân sức chiến đấu càng là tại niên lão phía trên loại người này cũng chỉ là bị lâm thiên diệu xem như lợi tức đến thu b á khí thật sự là quá bá khí rồi quan trọng nhất là không có ai sẽ đem lâm thiên diệu lời này xem thành là khoát lác bởi vì hắn xác thực đã diệt vương tông bảo vương ảnh đang nghe những lời này thời điểm sắc mặt đều trở nên xanh biếc phụ thân của hắn ở trong mắt người khác cũng chỉ là một đạo lợi tước này làm cho trong lòng của hắn đã là đối với lâm thiên diệu phẫn nộ lại là xấu hổ xấu hổ phụ thân của mình vì sao lại đánh không lại lâm thiên diệu phụ thân của mình thế nhưng là bế quan nhiều năm như vậy một mực chưa hề đi ra hắn còn đang suy nghĩ cha mình lần này xuất quan nhất định phải biểu hiện ra mạnh nhất một mặt đến lúc đó hắn vương ảnh tại tinh thần phái tông chủ một cái cái vị trí liền sẽ làm được càng thêm chắc chắn rồi có thể sự tình chính là để hắn như vậy khó mà dự kiến nay vừa mới vừa biểu hiện ra một chút cường đại bại niên triều đã bị niên triều đồ đệ giết đi niên triều lập tức ở phía dưới nói xong không sai cái này vương tông bảo à cũng chỉ là xứng làm đồ đệ của ta một chút lợi tức mà thôi cái khác căn bản là không xứng v ớ i trước kia đánh cứng rắn ta mà là bởi vì lão phu còn không có làm nóng người cái này nếu là làm nóng người rồi hắn vẫn là đối thủ của ta bất quá i a hỏa này ngay cả đồ đệ của lão phu đều đánh không lại làm sao có thể đánh thắng được ta đây nguyên bản vương ảnh chính là một trận phẫn nộ rồi lại nghe được những lời này hắn liền càng thêm phẫn nộ rồi trong lòng rất muốn xông đi lên đem niên lão làm rồi có thể tưởng tượng chính mình đồng dạng cũng không phải là đối thủ của niên lão muốn giết niên lão nói nghe thì dễ bất quá trong miệng hắn nhưng là còn muốn xuất khí ánh mắt nhìn về phía niên triều niên lão thất phu ngươi đơn giản chính là không biết xấu hổ ngươi lúc trước bị phụ thân ta tại trong vòng nửa giờ đánh bại bây giờ còn nói những lời này ngươi giả trang cái gì lợi hại niên lão bị vương ảnh m a n g to trong lòng cũng không tức giận ngược lại là ý cười rào giật nói vương ảnh ngươi cái danh con lão phu tại ngươi phụ thân thủ hạ nửa giờ liền bại hạn tại trong vòng nửa giờ có thể giết ta sao chẳng qua là đánh chúng ta một trưởng mà thôi ngươi tại sao không nói một trưởng kia là lão phu để hắn đâu n g ư ơ i cái danh con ta một cái lao tiền bối ta không muốn cùng ngươi nói nếu như ngươi thật muốn chứng minh cha của ngươi lợi hại hơn ta như vậy ngươi liền đi cùng ta đồ đệ thiên diệu tỉ thí một chút nếu như ngươi có thể đánh thắng ta đồ đệ như vậy lao phu liền thừa nhận cha của ngươi đúng là lợi hại hơn ta ngươi vương ảnh nghe nói lời này trong nháy mắt một t r ậ t khí hắn căn bản là đánh không lại lâm thiên liên diệu hoàn toàn không dám nói tiếp đồng thời trong lòng của hắn căn bản không nghĩ tới cái này niên triều nguyên bản vốn đã q u y ẩn cho rằng tính tình đã cải biến nhưng là bây giờ tính tình vẫn là cùng trước kia đồng dạng hoàn toàn chính là không biết xấu hổ ngươi cái gì ngươi không dám cũng không cần nói chuyện nhìn ta đồ đệ làm sao ngược các ngươi thái thượng trưởng lão niên triều khinh bị nhìn thoáng qua vương ảnh vương ảnh trực tiếp bị nói không có tính tình nhìn thấy niên triều đem ánh mắt nhìn về phía trên không chính mình cũng nhìn xem không c h u n g khổng hải cùng lâm thiên diệu ba người trong lòng giận dữ nghĩ đến niên láo thất phu chờ ngươi đồ đệ bị khổng hải giết đi đến lúc đó ta xem ngươi còn có cái gì tốt nhảy nhót chờ chúng ta tinh thần phái triệt để đem các ngươi huyền cực tông bắt lại ta muốn để ngươi biết rõ cái gì mới kêu đau khổ vương ảnh hiện tại đã tại trong tim mình nghĩ kỹ như thế nào đi c h a tấn niên chiều rồi nhịn không được đối không trung khổng hải nói thái thượng trưởng lão ngài nhất định phải giết lâm thiên diệu im ngay còn n g ạ i chính mình không mất mặt sao khổng hải lạnh lùng mắng một tiếng chỉ là một cái lâm thiên diệu thì có thể làm cho vương ảnh bọn hắn đám người không thể làm gì này làm cho khổng hải cảm thấy rất là mất mặt tốt xấu bọn hắn tinh thần phái nhưng là một cái ngàn nằm tông môn lúc nào luân lạc tới tình trạng như thế vương ảnh bị như thế một à, hoàn toàn nhắm lại miệng của mình không nói thêm gì nữa đồng thời cũng là không dám nói lời nào chỉ có thể là ở trong lòng tức giận nghĩ đến một ít chuyện khổng hải nhìn thoáng qua tinh thần phái đám người phát hiện trên người bọn họ đã không có bao nhiêu sĩ khí trong lòng biết rõ bây giờ tình huống này đối bọn hắn tông môn vô cùng bất lợi nghĩ muốn làm dịu như vậy một cái trạng thái trước mắt cũng chỉ có một biện pháp đó chính là giết lâm thiên diệu chỉ có giết lâm thiên diệu như vậy bọn hắn tinh thần phái sĩ khí mới có thể đạt được càng lớn tăng lên bất quá hắn hiện tại không thể x u ấ t ruột bởi vì hắn cùng lâm thiên diệu tiền đặt cược nhất định phải tiến hành nếu như không tiến hành cái này tiền đặt cược liền bắt đầu ra tay với lâm thiên diệu một bên mạt tiêu g i a o đương nhiên sẽ không nhìn xem chỉ có chờ lâm thiên diệu thua như vậy huyền cực tông người mới sẽ không có lời gì để nói ngoan ngoãn nhìn mình cùng lâm thiên diệu quyết đấu cuối cùng nhìn xem lâm thiên diệu chết ở trong tay của mình lâm thiên diệu xin bắt đầu ngươi biểu diễn đi tất cả mọi người đang nhìn khổng hải đem ánh mắt trở lại lâm thiên diệu trên thân lâm thiên diệu cũng không rông dài hắn muốn cho cái này khổng hải hoàn toàn chịu phục hoàn toàn bắt đầu côn g bạo hắn đem trên người mình thần lực tập trung đến hữu quyền của mình phía trên mọi người thấy bộ dáng của hắn loang thoáng cảm giác được hắn phải muốn xung kích ra một đạo cường hãn công kích Không hài ngoạn một mặt vù ị nhìn xem lâm Thiên diệu cử động, trong lòng suy nghĩ, tiểu tử, nếu như ngươi thật có thể làm được, như vậy ngày này thật đúng là phải ngã đổ xuống、rồi. ngươi cho rằng cái này kỹ xảo là dễ dàng như vậy nắm thật thể thật phải cho xem xảo Lâm làm là là tiểu tử, Diệu rồi, cái giữ dễ suy cử có được, đổ sao. sụp vậy vậy v kỹ vù ngay tại hắn đem hữu quyền trùng kích đi ra một khắc hắn quyền trái xuất động chương 937, r ấ t nhẹ nhàng lâm thiên diệu vào lúc này đột nhiên đánh ra chính mình quyền trái đồng thời hắn quyền trái nhắm chuẩn khởi n g h nắm đấm bưng nhanh chóng buộc phát ra một đạo cường hãn thần lực đạo này thần lực hướng về khổng hải đột kích mà đi khổng hải nguyên bản một mực nhìn c h ầ m c h ầ m lâm thiên diệu quả đấm nhìn cho nên ở nơi này một đạo thần lực đánh ra tới thời điểm hắn cũng không có trước tiên kịp phản ứng bất quá hắn thực lực so lâm thiên diệu còn mạnh hơn không ít coi như ngay đầu tiên chưa kịp phản ứng trong khoảng thời gian ngắn kịp phản ứng đồng dạng cũng là có thể đối phó một chiêu này hắn nhanh chóng rôi ra tay phải của mình bên phải trên tay ngưng tụ một đạo linh khí hình thành một cái hậu thuẫn ầm ầm lấy hộ thuẫn chặn lâm thiên diệu công kích vẫn có từng đạo x ư ơ n g mù hướng về trên không dâng lên không h ả i nhẹ nhàng quăng mình một chút thủ đem x ư ơ n g mù cho tàn đi đám người đối với hắn công kích cũng không có cảm giác được bất kỳ kinh ngạc bởi vì trước kia mọi người đã gặp qua lâm thiên diệu công kích lực phá hoại đối với cái này cũng không có cái gì kinh ngạc bất quá bọn hắn cảm thấy kinh ngạc thời điểm bọn hắn trước kia rõ ràng nhìn thấy lâm thiên diệu lực lượng là bên phải quyền nhưng lại tại như vậy một nháy mắt lâm thiên diệu lực lượng trong nháy mắt lại chuyển rời đến quần trái hơn nữa còn là một kích toàn lực nghĩ tới những thứ này phía dưới vương ảnh đám người liền hiểu đây chính là lâm thiên diệu cùng khổng hải làm ra tiền đặt cược lâm thiên diệu nếu là có thể làm được một điểm này như vậy khổng hải liền thua nghĩ đến trước kia khổng hải nói nếu như hắn thua như vậy thì không tham dự huyền cực tông cùng tinh thần phái đấu tranh bây giờ khổng hải đã thua vương ảnh trong lòng rất là lo lắng đến cùng khổng hải nói lời có thật lòng không chẳng lẽ hắn liền bỏ mặc tinh thần phái mặc kệ hiện tại bọn hắn tinh thần phái nghĩ muốn hướng huyền cực tông đầu hàng hắn cảm thấy huyền cực tông đã không có khả năng buông tha bọn hắn quan trọng nhất là hắn vương ảnh cũng sẽ không khiến đầu hàng loại chuyện này phát sinh liền xem như làm cho cả tinh thần phái diệt hắn cũng sẽ không để tinh thần phái đầu hàng cho huyền cực tông muốn rõ ràng hắn trước kia thế nhưng là khí phách mười phần trào phúng huyền cực tông hơn nữa lâm thiên diệu giết hắn phụ thân hắn càng là không có khả năng đầu hàng mặt tiêu dao ở một bên lẳng lặng nhìn hắn không nghĩ tới lâm thiên diệu thật sự có thể làm được đồng thời hắn cẩn thận nhớ lại một chút lâm thiên diệu hoàn thành trình độ hình như so khổng hải hoàn mỹ rất nhiều nói cách khác hắn nắm giữ trình độ so khổng hải còn tốt hơn mấy lần hắn có thể nhìn ra đem sương mù tản đi khổng hải tự nhiên cũng có thể nhìn ra dù sao hắn nắm giữ một cái hạng kỹ xảo đối với cụ thể hiệu quả cũng so ngoại trừ lâm thiên diệu bên ngoài người còn muốn hiểu được hơn nữa hắn có thể khẳng định lâm thiên diệu hoàn thành một cái hạng hoàn mỹ trình độ so với hắn còn tốt mạnh mấy lần nhịn không được hướng lâm thiên diệu hỏi ngươi làm như thế nào trong lòng không nhịn được nghĩ lâm thiên diệu tiểu tử này làm sao có thể làm được hắn hôm nay mới bao nhiêu chính mình lại là bao nhiêu chính mình lĩnh ngộ một điểm này lại là hao tốn bao nhiêu thời gian cùng với tinh lực trong lòng của hắn mặc dù rất không muốn thừa nhận lâm thiên diệu có thể làm được thế nhưng là hắn tận mắt nhìn t h ấ y đến đây là không cho nghi ngờ quan trọng nhất là còn không chỉ không ngươi ngươi lâm thiên diệu trong lòng đã coi là tốt rồi khổng hải tuyệt đối sẽ chơi xấu chắc chắn sẽ không như vậy cam tâm tình nguyện rời đi đương nhiên nếu như khổng hải thật sự rời khỏi như vậy hắn cũng sẽ không để khổng hải rời đi hắn còn muốn hối đoái la tinh thần hứa hẹn khổng hải nghe nói lâm thiên diệu phen này trào phúng tràn đầy lời nói ngực tức giận đến nâng lên hạ xuống khoe miệng nhịn không được khẽ nhăn một cái hận không thể trong nháy mắt đi lên rút lâm thiên diệu gân lột ra hắn đồng thời hắn sở dĩ sẽ như thế phẫn nộ cũng không chỉ là bởi vì lâm thiên diệu trào phúng cũng bởi vì lâm thiên diệu có thể nhẹ nhàng liền đem trong thân thể được rồi lực lượng chuyển rời đến bất kỳ một cái nào bộ vị đối với cái này một chút hắn cảm thấy so mở miệng trào phúng hắn còn nghiêm trọng hơn gấp mấy trăm lần hôm nay tất cả mọi người ở đây đều biết rồi hắn một điểm này là hao tốn mấy chục năm bế quan lĩnh ngộ mà đến nhưng là lâm thiên diệu chỉ là hơn hai mươi tuổi niên kỷ liền đã biết cái này một chút quan trọng nhất là lâm thiên diệu không chỉ là sẽ vẫn còn so sánh hắn tinh thông hôm nay vấn đề này nếu là truyền đi hắn khổng hải cho rằng tại tu chân giới còn thế nào hốn đến lúc đó nhất định sẽ truyền cho hắn liền một cái hợp thể định phong tiểu tử cũng không vào nghĩ tới những thứ này trong lòng của hắn chính là vô cùng phẫn nộ cho nên hắn tuyệt đối không cho phép vấn đề này phát sinh hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn giết lâm thiên liên diệu đem huyền cực tông người cho thu phục hoặc là giết nếu ai đem sự tỉnh hôm nay cho nói ra hết thể giết không tha hắn đây đã là ở trong lòng nghĩ kỹ biện pháp ứng đối khổng hải một mặt tựa như cười mà không phải cười nhìn xem lâm thiên liên diệu t ố t dựa theo trước kia tiền đặt cược ta không nhúng tay vào tinh thần phái cùng huyền cực tông chiến đấu vấn đề vương ảnh đám người không nghĩ tới khổng hải thật sự không nhúng tay vào chuyện của bọn hắn nghe được một chút bọn hắn cảm giác buồng t i m của mình thật lạnh thật lạnh cảm giác mình hôm nay là đ ã trúng thiết bản rồi từng cái thầm nghĩ phải làm thế nào hướng huyền cực tông đầu hàng đại thế đã mất đến vì chính mình hướng về sau đường bất quá tại bọn hắn trái tim thật lạnh thật lạnh vài giây đồng hồ về sau khổng hải lại nói tiếp ta có thể mặc kệ tinh thần phái cùng các ngươi huyền cực tông sự tình nhưng là ta muốn cùng ngươi tính một chút giữa chúng ta sổ sách vương ảnh đám người nghe nói như thế cảm giác tới hy vọng khổng hải hình như không hề từ bỏ bọn hắn mặt thiên bọn hắn biết rõ khổng hải nói lời này rất rõ ràng chính là muốn ăn vạn niên triều trực tiếp quát khổng hải chẳng lẽ ngươi là muốn chơi xấu sao ngươi rõ ràng đã không đáp ứng quản tinh thần phái cùng huyền cực tông sự tình tại sao hiện tại muốn nói như vậy cái gì nói như vậy ta xác thực đã nói qua ta mặc kệ tinh thần phái cùng các ngươi huyền cực tông sự tình nếu như các ngươi có năng lực các ngươi liền đi đem bọn hắn giết đi ta cam đoan không đi xuống nhung tay bất quá nha ta cùng lâm thiên diệu sổ sách vẫn là muốn tính toán k h ô n g hải ý tứ này rất rõ ràng rồi đồng thời m ặ c thiên bọn hắn cũng nghe không ra cái này cùng trước kia thế cục có cái gì không giống bọn hắn phía dưới những người này mặc dù có thể đem vương ảnh cho bọn hắn giết đi nhưng là cũng muốn trả giá không ít đại giới mà là trong lòng bọn họ rõ ràng một khi mặt tiêu g i a o đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ đối phó vương ảnh đám người như vậy khổng hải khẳng định phải đối với lâm thiên diệu phát động công kích đến lúc đó mặt tiêu g i a o khẳng định phải đi trợ giúp lâm thiên diệu cho nên tính đi tính lại cái này khổng hải hay là tại chơi xấu lâm thiên diệu đối với hắn chơi xấu hoàn toàn không có để ý đồng thời đây cũng là khi hắn ý liệu bên trong nhàn nhạt, nhạt đối với khổng hải nói ta liền biết sẽ như thế t i ể u coi như ngươi muốn rời khỏi ta cũng sẽ không để ngươi đi chương 938, t h à n h toàn ngươi ta liền biết sẽ như thế t i ể u coi như ngươi muốn rời khỏi ta cũng sẽ không để ngươi đi lâm thiên diệu nói tới những lời này cũng là nói thật liền xem như khổng hải muốn rời khỏi hắn cũng tuyệt đối sẽ không để khổng hải rời đi liền như là khổng hải nói hai người còn có sổ sách không có tính toán rõ ràng khổng hải cùng với tất cả mọi người là giật mình mặt thiên bọn hắn nghe nói như vậy thời điểm trong lòng suy nghĩ lâm thiên diệu đây là muốn làm cái gì chẳng lẽ nói hắn thật sự muốn như cùng hắn trước kia lời nói chính mình muốn giết khổng hải thế nhưng là trước mắt cái này khổng hải là hắn có thể giết sao chỉ là một cái khổng hải liền để hắn cùng với thái thượng trưởng lão khó có thể đối phó rồi hắn bây giờ còn nói như vậy thật sự là quá không cho người tình tâm bởi vì hắn đã tại trong lòng nghĩ rồi nếu như lâm thiên diệu không nói như vậy như vậy hắn có thể sử dụng cái khác lời nói đem khổng hải cho kích đi mặc dù hắn cảm giác xác suất thành công cũng không phải là rất lớn nhưng là nói thế nào đến cũng là có xác suất thành công như vậy tinh thần phái những người khác tại bọn hắn huyền cực tông trong mắt nên cái gì cũng không phải rồi đến lúc đó nghĩ muốn diệt những thứ này tinh thần phái người chẳng khác nào dễ dàng sự tình đáng t i ế c hiện tại lâm thiên diệu nói như vậy như thế vừa mở về sau vương ảnh cùng k h ổ n g hải nhất định sẽ bắt lấy một điểm này bọn hắn liền xem như nghĩ muốn dùng lời nói kích đi k h ổ n g hải cũng là một kiện chuyện không thể nào không hài rất nhanh liền phản ứng lại tựa như cười mà không phải cười nói lâm thiên l i ê n diệu ngươi tiểu tử này xác thực rất không tệ nhìn thấy ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần mang đến cho ta các loại trấn kinh trong lòng ta n h ị n không được đang nghĩ ngươi tiểu tử này có phải hay không là phản lao hoàn đồng nhưng là ta nhìn thấy ngươi bộ dáng cùng với trưởng thành dạng hoàn toàn không giống như là phản lao hoàn đồng bất quá tiểu tử ngươi thật đúng là để cho ta cảm giác được các loại ngoài ý muốn ngươi đã nói sẽ không để ta đi như vậy ta liền thuận theo yêu cầu của ngươi ta liền không đi chúng ta thật tốt đến một trận chiến đấu ta hiện tại liền cho ngươi một cái cơ hội để ngươi cho la tinh thần báo thủ k h ô n g hải tại biết rõ lâm thiên diệu cùng la tinh thần có quan hệ gặp lại biết đến lâm thiên diệu cường hãn đã các loại thủ đoạn nhất là hắn trưởng thành thiên phú hắn liền đã tại trong lòng quyết định chú ý bất kể như thế nào chính mình cũng không thể thả lâm thiên diệu đi hôm nay nhất định phải giết lâm thiên diệu nếu không một khi chờ lâm thiên diệu trưởng thành đây tuyệt đối là một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình đến lúc đó hắn cảm giác mình đều không có lòng tin đánh bại lâm thiên diệu dù sao bây giờ lâm thiên diệu chỉ là hợp thể đỉnh phong tu vi liền đã có thể cùng bọn hắn loại tu vi này cảnh giới người chiến đấu nhẹ nhàng m i ể u sát đồng dạng độ kiếp đỉnh phong người tu chân cái này nếu là đến rồi độ kiếp đỉnh phong tu vi hắn nghĩ chính mình rất có thể cũng là bị lâm thiên diệu m i ể u sát phận mặc dù trong lòng của hắn rất là không tin nhưng là sự thật chính là bày ở trước mặt của hắn không tin cũng phải tin tưởng cho nên loại người này nếu như không phải là của mình bằng hữu nhất định không thể lưu lâm thiên diệu nghe nói hắn lời này cảm giác khổng hải đã thừa nhận chính là hắn hám hại la tinh thần hiện tại ngươi rốt cục thừa nhận là chính mình hám hại la tinh thần khổng hải nhốn vai một cái biểu thị không sao cả nói có thừa nhận hay không lại có thể thế nào trong lòng của ngươi không phải ấn định rồi chính là ta hám hại la tinh thần sao như vậy lao phu liền xem như nói quá nhiều cũng là một cái u ổ n g phí nếu như ngươi muốn vì la tinh thần báo thù như vậy ngươi và la tinh thần khẳng định có một chút quan hệ lao phu đã từng nói la tinh thần bất cứ người nào bất kể là bằng hữu hay là cái gì chỉ cần là hướng về hắn không bỏ ngầm ném minh hết thể đều phải chết bất quá lao phu xem ngươi thiên phú kinh người nếu như ngươi nói cho lao phu la tinh thần thi thể ở nơi nào các ngươi lại là như thế nào gặp phải như vậy lao phu có thể tha cho ngươi một mạng lâm thiên diệu nghe nói khổng hải một phen trong lòng có chút hiếu kỳ hắn nghĩ biết rõ là tinh thần thi thể ở nơi nào cái gì chẳng lẽ nói hắn còn muốn được cái gì đồ vật ở nơi nào ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao lâm thiên diệu nhàn nhạt hỏi ngược một câu thật sự là muốn biết liền đem ta đánh bại bất quá ta nghĩ nghĩ chỉ ngươi thiên phú chỉ là l ĩ n h ngộ một cái linh khí chuyển di kỹ xảo ngươi liền hao tốn thời gian mấy chục năm ngươi làm sao có thể đánh bại ta đây ta xem ngươi thật đúng là sống vô dụng rồi ngàn năm lâm thiên diệu mở miệng r ê u cợt nói xong nhắc tới mình linh khí chuyển di kỹ xảo khổng hải cũng cảm giác chính mình một trận phẫn nộ hắn cảm giác mình ở nơi này một việc bên trên đã là thật là mất mặt hắn trước kia đều đã ở trong lòng nghĩ kỹ về sau như thế nào khiến những người này sẽ không ở n h ắ c lên chuyện này thật không nghĩ đến lâm thiên diệu hiện tại lại n h ắ c lên chuyện này tức giận quát tiểu tử ngươi đơn giản hay là tại muốn chết đã ngươi nghĩ như thế muốn chết như vậy lao phu liền thành toàn ngươi t h o á n cái hoàn toàn tiến vào tức giận trạng thái mặc dù nói hắn tại trước một giây đồng hồ nói chuyện với lâm thiên diệu thời điểm thái độ vẫn rất tốt nhưng là trong nội tâm hắn đối với lâm thiên diệu hận ý đã sớm đạt đến một cái buộc phát điểm sở dĩ một mực không có bộc phát cái này hoàn toàn là bởi vì hắn cưỡng ép tháp chế xuống nghĩ muốn đang nói rõ sở chính mình không rời đi lý do mới bộc phát nhưng mà hắn vừa mới nói rõ lý do lâm thiên diệu cứ tiếp tục dùng chuyện này khiêu khích hắn đồng thời còn nói rồi liền xem như hắn muốn rời khỏi hắn cũng tuyệt đối không cho phép khổng hải rời đi nhất định phải tự tay diệt khổng hải đem chính mình thực lực tăng lên tới toàn bộ giống như một đạo tàn ảnh đồng dạng hướng về lâm thiên diệu vọt lên nhìn thấy hắn động lâm thiên diệu không dám chút nào qua loa trong nháy mắt đem chính mình trên thân toàn bộ thực lực tăng lên tới cực hạn thừa nhận cơ bắp không thể thừa nhận lực lượng cảm giác đau đớn bất quá đối với loại này cảm giác đau đớn lâm thiên diệu có thể nói đã sớm quen thuộc từ khi hắn trở lại thế gian đến nay kinh lịch chiến đấu không phải số ít trong đó có không ít người sức lực cùng hơn nữa lâm thiên diệu cũng phát hiện một chút chỉ có chính mình đem chính mình trạng thái thân thể điều chỉnh đến loại trạng thái này như vậy lực công kích của chính mình lúc này mới sẽ có được lớn nhất cường hóa chiến đấu qua về sau lực chiến đấu của mình tăng lên cũng là lớn nhất trị số cho nên trong lòng của hắn vẫn là cực kỳ nguyện ý Thân ảnh khẽ động trong nháy mắt hướng về khổng hải nên kích đi lên mặt tiêu g i a o ở một bên nhìn thấy hai người đều động hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết nhất là lâm thiên diệu hiện tại nhưng là bọn hắn huyền cực tông nhân tài trụ cột tuyệt đối không thể bị g i ế t rồi hắn trước kia cũng đang trong đầu của mình suy nghĩ lâm thiên diệu chỉ là tại hợp thể đ ỉ n h phong liền đã đạt đến loại này cường hắn sức chiến đấu nếu như chờ tu vi của hắn tiến vào độ kiếp đ ỉ n h phong như vậy lại là một cái như thế nào biến hóa đâu suy nghĩ một chút hắn đều cảm thấy có chút đáng sợ f r a n n mặt tiêu g i a o cùng lâm thiên diệu một trưởng đồng thời đánh vào khổng hải thủ trên lòng bàn tay v ù vù đem hắn trùng kích lui lại khổng hải uy nghề nguyên như là trước kia trạng thái cũng không phải là hai người đối thủ chương chín trăm ba mươi chín thái thượng trưởng lao sẽ không thua khổng hải lấy bây giờ trạng thái hắn căn bản cũng không phải là lâm thiên diệu cùng mặt tiêu g i a o đối thủ khi hắn bị xung kích lui lại mấy lần sau lâm thiên diệu hai người quyết định sẽ không hắn bất cứ cơ hội nào phi tốc dính đi lên phanh phanh trực tiếp đối với hắn khởi xướng một hệ liệt công kích mãnh liệt khổng hải liền xem như ngăn cản hắn cũng sẽ cảm giác được một chút đau đớn dù sao hai người công kích liên miên không dứt, hoàn toàn liền không có bất kỳ ngừng khổng hải trong chiến đấu lớn nhất phản kích chiêu thức đem linh khí di chuyển tức thời đến thân thể một cái khác bộ vị cũng bị lâm thiên diệu phá giải đồng thời m à t i ê u g i a o ở một bên là thấy rất rõ ràng hiện tại đánh lên đương nhiên sẽ không tại bị khổng hải lửa cho nên khổng hải liền xem như phòng ngự hai người công kích cũng tương đối p h i sức thanh phong trưởng mặt tiêu g i a o thở nhẹ một tiếng song trưởng hướng về khổng hải ngực đã kích đi lên đồng thời hai tay của hắn nhanh vô cùng tại trên hai tay còn ẩn chứa một đạo hào quang màu xanh lục đồng thời làm hắn mỗi tiến lên trước một bước đều biết cảm giác được gió thổi qua thanh phong trưởng là m ặ t tiêu g i a o một chiêu tương đối cường hãn trường pháp mặc dù danh tự cũng không phải là rất ba khí nhưng là uy lực có thể không một chút nào thấp đã từng m ặ t tiêu g i a o dùng một chiêu này thành phong trưởng đánh bại người cũng không ở hai con số có thể nói hắn một t r ư ở n g này cũng coi là tương đối nổi danh một t r ư ở n g cho nên tại khổng hải nghe được m ặ t tiêu g i a o quát nhẹ một tiếng này đồng thời nhìn thấy hắn trô đánh ra tới t r ư ở n g sắc mặt đều có chút biến hóa trở nên chăm chú không ít ba nhược long t h â n trưởng khổng hải trong nháy mắt đem chính mình trưởng cho q u ê n co trên hai tay toát ra một đạo ánh sáng màu đỏ một đạo nồng hậu dày đặc linh khí trên tay hắn quấn quanh lấy cuối cùng q u á t lên một tiếng lớn một chiêu này cũng là khổng hải tương đối sở trường một chiêu tại lực công kích cũng không so mạt tiêu g i a o thanh phong trường yếu lâm thiên diệu nhìn thấy hai người đều lấy ra chính mình kỹ năng nếu như hắn tại trực tiếp xông lên đi vậy đơn giản chính là tương đương tặng đầu người rồi đem chính mình hai tay của nhanh chóng trùng điệp cùng nhau trong miệng hét lớn trọng điệp trùng kích phía dưới mọi người thấy bọn hắn không chung ba người họ vung ra cường hãn kỹ năng lâm thiên diệu cùng mạt tiêu g i a o cùng một chỗ đối phó khởng hải m ạ t thiên nhìn xem không chung tình huống nhịn không được hướng bên cạnh niên lão hỏi niên lão hai người bọn họ một chiêu này phải chăng có thể đánh bại khởng hải bây giờ đứng tại phía dưới sức chiến đấu cường hắn nhất cũng chính là niên lão rồi dựa theo niên lao sức chiến đấu kỳ thật cũng có thể đi lên rút một chút bận điệu nhưng nếu như hắn lên rồi như vậy huyền cực tông liền c h ấ n không được tinh thần phái người nếu như không phải là bởi vì một điểm này niên lão cũng đã sớm đi lên hỗ trợ tuyệt đối sẽ không ở phía dưới này xem náo nhiệt rồi niên lão cẩn thận cảm thụ được cái này hai bên cạnh lực lượng cuối cùng khẳng định nói khổng hải tuyệt đối không phải thiên diệu hai người bọn họ đối thủ trước kia so trưởng lực thời điểm hắn liền không phải thiên diệu hai người bọn họ hợp lại đối thủ hiện tại mặc dù là so đấu linh khí thiên diệu cùng thái thượng trưởng lão đều không có lấy ra chính mình lợi hại nhất chiêu thức nhưng là khổng hải cũng tương tự không có lấy ra bản thân lợi hại nhất kỹ năng công kích niên lão như thế giải thích đứng ở hắn bên cạnh đám người khẽ gật đầu một cái tỏ ra là đã hiểu đối với trước kia chiến đấu bọn hắn tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt k h ô n g hải một người xác thực không phải lâm thiên diệu hai người bọn họ đối thủ vẫn luôn là ở vào hạ phong trạng thái tinh thần phái vương ảnh đám người nhìn xem không chung triệu trí cũng vì vương ảnh giải thích tông chủ nhìn tình huống này cũng không khá lắm thái thượng trưởng lao thật khí thế cũng không có lâm thiên diệu cùng mặt tiêu g i a o cường hãn lần này công kích thái thượng trưởng lao hẳn không phải là hai người bọn họ đối thủ chúng ta phải làm gì vương ảnh nghe nói triệu chí trong đầu cẩn thận nghĩ đến như thế nào làm chuyện này thế nhưng là hắn nghĩ nửa ngày cũng không có nghĩ đến một cái thích hợp biện pháp bởi vì bọn hắn một khi động như vậy mạt thiên mấy người cũng sẽ động bằng không bọn hắn có thể dùng tinh thần phái pháp bảo trợ giúp khổng hải tình huống này cũng không khá lắm xử lý nếu như chúng ta đi lên trợ giúp thái thượng trưởng lão ngươi cảm thấy mạt thiên bọn hắn sẽ ngơ ngác nhìn xem không đi lên ngăn trở chúng ta sao lấy chúng ta hiện tại cái này một số người thực lực cùng đối mặt huyền cực tông so ra tạm thời có chút chênh lệch triệu trí nghe nói vương ảnh nhìn thoáng qua niên triệu bọn hắn vương ảnh nói cũng không sai một khi bọn hắn đi lên chợ giúp khổng hải huyền cực tông người khẳng định cũng phải lên đi mà bọn hắn người nơi này chỉnh thể sức chiến đấu là muốn so huyền cực tông này một ít tông chủ chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chờ lấy thái thượng trưởng lão chiến đấu sao cái này vạn nhất thái thượng trưởng lão bị đánh hắn vẫn không nói gì vương ảnh liền đem ánh mắt của mình ngang tới n g ự khí kiên định nói không có khả năng thái thượng trưởng lão làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy đã bị đánh bại hơn nữa thái thượng trưởng lão bế quan lâu như vậy chẳng lẽ ngươi cảm thấy thái thượng trưởng lão chỉ là l ĩ n h ngộ ra một cái linh khí kỹ xảo sử dụng sao nếu như ngươi là cho là như vậy như vậy ngươi liền sai rồi lúc trước phụ thân ta nói cho ta thái thượng trưởng lão khi tiến vào bế quan thời điểm có thể đem chúng ta tông môn cao nhất đặc thù tu luyện mang theo đi vào cái gì chúng ta tông môn đặc thù tu luyện đây chính là triệu trí nói xong lời cuối cùng thời điểm không khỏi đem chính mình miệng cho nhắm lại trong ánh mắt mang theo kinh ngạc cho nên đại trưởng lão ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy chờ thái thượng trưởng lão cảm thấy là thời điểm hắn nhất định sẽ cho chúng ta mang đến không giống với biểu diễn vương ảnh một mặt che lấp mà cười cười triệu trí ở trong lòng tĩnh táo một hồi ổn ổn tâm thần của mình biểu hiện ra một mặt nắm chắc thắng lợi trong tay nói nếu là như thế như vậy ta liền yên tâm nghe tông chủ kiểu nói này ta còn thực sự có chút chờ mong thái thượng trưởng lão biểu hiện cùng với muốn nhìn thấy chúng ta tông môn đặc thù tu luyện công pháp không c h u n g ẩm ẩm ba đạo lực lượng trong nháy mắt đụng vào nhau ba người bọn họ hiện tại chế tạo tạo ra bạo tạc so trước kia tất cả bạo tạc còn muốn chấn động còn muốn cho người cảm giác được e ngại cái này nếu là đồng dạng độ kiếp đỉnh phong người tu chân bị va chạm một chút tuyệt đối mấy g i â y liền sẽ bị oanh t ạ c thành cặn bã mà cái này ba đạo lực lượng va chạm sau k h ổ n g hải trong nháy mắt bị đánh đến hướng lui về phía sau nhanh chóng lui về sau ba mét xa cuối cùng dùng thân thể cưỡng ép ổn định cước bộ của mình lâm thiên diệu hai người lẫn nhau liếc nhau một cái nhanh chóng bay đi lên k h ổ n g hải khó có thể đối phó trình độ đã vượt qua không được bọn hắn tưởng tượng nguyên bản bọn hắn cho rằng hai người bọn họ đều sử dụng r a tương đối lợi hại kỹ năng như vậy có thể đem k h ổ n g hải cho đánh ra nhất định tổn thương nhưng mà k h ổ n g hải một chút thương thế cũng không có chỉ là lui về sau mấy mét cho nên bọn hắn phải ngồi lấy cơ hội này để cho khổng hải càng thêm lợi hại liên kích gặp bọn họ hai người đều xông tới khổng hải trong lòng rõ ràng tuyệt đối sẽ không để hai người này đối với mình tạo thành liên kích nếu không chính mình lại nhận càng nhiều công kích cước ép ổn định thân thể của mình nhìn thấy hai người đồng thời đánh lên tới trường phân biệt vùng ra tay đi l i ê n kích chương chín trăm bốn mươi nói không rõ ràng frank vù vù khổng hải phân biệt dỗi ra mình tay chặn lâm thiên diệu cùng với mạt tiêu giao trưởng có điều một mình hắn sức mạnh công kích căn bản cũng không có lâm thiên diệu hai người bọn họ c ứ n g hãn cho nên tại đối đầu lâm thiên diệu cùng mạt tiêu giao trưởng gia hỏa này trực tiếp bị đánh đến liên tiếp lui về phía sau lâm thiên diệu hai người hoàn toàn không có cho hắn bất luận cái gì thở cơ hội nhìn thấy hắn hướng lui về phía sau hai người trong nháy mắt liền dính đi lên phanh phanh khổng hải tiếp tục phòng ngự nguyên bản hắn chính là muốn giết lâm thiên diệu nhưng là bởi vì mạt tiêu giao gia nhập hắn liền bị mạt tiêu g i a o cùng lâm thiên diệu áp chế đánh trong lòng của hắn là cực kỳ không thoải mái a một chiêu chủ động xuất kích cơ hội đều không có nhất là chiêu thức của hắn đã bị lâm thiên diệu phá giải hắn hiện tại nếu như chỉ là từ cách đấu bên trên nghị m u ố n chiến thắng mạt tiêu g i a o kia là một kiện khá là phiền t o á i sự tình chớ nói chi là bây giờ là mạt tiêu g i a o cùng với lâm thiên diệu hai người a không h ả i nhịn không được cuồng khiếu một tiếng trực tiếp từ bỏ đối với mạt tiêu g i a o phòng ngự một trưởng hướng về lâm thiên diệu ngược sông đi lên frank frank lâm thiên diệu nhìn thấy khổng hải đột nhiên chuyển đổi phòng ngự của mình vốn là phòng ngự hình thức khổng hải trong nháy mắt này đem phòng ngự biến đổi thành công kích thấy cảnh này nguyên bản hắn là công kích tay nhanh chóng quanh co đến trước ngực của mình chuẩn bị ngăn trở khổng hải công kích nhưng là tốc độ của hắn làm sao có thể có khổng hải nhanh đâu frank cho nên khi hắn thủ còn không có quanh co đến trước ngực thời điểm mà ở khổng hải một t r ư ờ n g đánh vào lâm thiên diệu ngực về sau mặt tiêu dao một trưởng cũng dắn chắc đánh vào khổng hải ngực cũng tương tự đem hắn cho đánh sâu vào đi ra bất quá mặt tiêu g i a o cũng không tiếp tục tiến lên phát động công kích mà là nhanh chóng bay đến lâm thiên diệu đằng sau tiếp nhận lâm thiên diệu người không sao chứ mặt tiêu g i a o nhìn thoáng qua lâm thiên diệu đồng thời phóng xuất ra linh khí chuẩn bị vì lâm thiên diệu trị liệu thương thế nhưng mà hắn phát hiện lâm thiên diệu trên thân cũng không có quá nhiều thương thế liền ngay cả vừa mới khổng hải đánh ở trên người hắn một trường kia mặt tiêu g i a o cũng không có cảm giác được lâm thiên diệu trên thân nghiêm trọng đến mức nào hắn cẩn thận nghĩ lại một chút trước kia khổng hải đánh trên người lâm thiên diệu một trường cũng không có hạ thủ lưu tình mà là mười phần một kích có thể lâm thiên diệu ngực thương thế cũng không phải là rất nghiêm trọng chỉ là một chút tương đối bình thường thương thế cái này không khỏi để hắn nghĩ đến lâm thiên diệu lực phòng ngự cường hãn trình độ kinh ngạc nhìn thoáng qua lâm thiên diệu lâm thiên diệu cũng nhìn hắn một cái đồng thời cho hắn một cái ánh mắt ra hiệu hắn không muốn đem vấn đề này cho nói ra bởi vì cái này hay là hắn đối phó khổng hải một cái át chủ bài đồng thời khổng hải trước kia đánh ở trên người hắn một trường mặc dù thanh thiên huyền thạch chế tạo hộ y đi chặn không ít tổn thương nhưng là đối với hắn tạo thành công kích y đi hải nguyên vẫn là có không ít ít nhất là để hắn cảm thấy đau đớn v ù vù có thể nói hắn tiếp nhận một trường này tổn thương là hắn mặc vào thanh thiên huyền thạch hộ y đi hải mang đến nặng nhất một lần tổn thương mặt tiêu giao biết rõ lâm thiên diệu lực phòng ngự cường h ã n về sau không cần lâm thiên diệu cho hắn sử dụng ánh mắt hắn cũng sẽ không nói ra chỉ là trong lòng suy nghĩ chính mình trước kia cần phải trực tiếp đi đối phó khởi hải đây chính là một cái cơ hội rất tốt đợi ba người họ ổn định bước chân về sau khổng hải gặp lâm thiên diệu chỉ là sờ lên lồng ngực của mình cũng không có thổ huyết hoàn toàn không có trọng thương biểu hiện trong lòng của hắn vô cùng chấn kinh chuyện này rốt cuộc là như thế nào làm sao toàn lực mười phần một trường đánh vào lâm thiên diệu trên thân cái này lâm thiên diệu cũng không nhận được trọng thương nhìn dáng vẻ của hắn hình như chỉ là chịu đến một chút đau đớn tổn thương sau đó hắn cẩn thận ở trong đầu nghĩ lại một chút trước kia lâm thiên diệu cùng vương tông bảo đánh nhau h á n đại khái cũng nhìn thấy một chút hai người đều là lẫn nhau tại trên người của đối phương đánh mặc dù nói cuối cùng lâm thiên diệu giết vương tông bảo đồng thời phục d ụ n g đan dược nghỉ ngơi không ít thời gian nhưng là dựa theo vương tông bảo lực công kích cho lâm thiên diệu mang tới tổn thương tuyệt đối không nhỏ liền xem như phục d ụ n g đan dược cũng tuyệt đối không phải một phút đồng hồ hai phút đồng hồ có thể hóa giải tuyệt đối là cần rất nhiều thời gian lúc này mới có thể triệt để đem lâm thiên diệu thương thế trên người hoàn toàn khôi phục nhưng bây giờ chính mình lại cho lâm thiên diệu như vậy một trường hoàn toàn không có dẫn phát hắn trước kia mang đến tổn thương chẳng lẽ nói trước kia vương tông bảo căn bản liền không có đối với lâm thiên diệu tạo thành quá nhiều tổn thương nếu thật là dạng như vậy chỉ có thể nói rõ cái này lâm thiên diệu lực phòng ngự rất mạnh cường hạn đến vượt qua lão phu trình độ như vậy thì nghĩ muốn như vậy giết lâm thiên diệu thật đúng là không nhất định không được ta phải tại thí nghiệm một chút lâm thiên diệu lực phòng ngự nếu như lâm thiên diệu lực phòng ngự vượt qua ta t h ẳ như vậy hắn hiện tại biểu hiện ra không có việc gì trạng thái nhất định là hắn cưỡng ép giả vờ đi ra nó mục đích chính là muốn để cho mình cảm giác được sợ hãi bất kể như thế nào lão phu cũng muốn tại kiểm tra một chút nếu như cái này lâm thiên diệu sau khi ăn xong ta một trường cũng tương tự không có bất kỳ cái gì trọng thương như vậy tiểu tử này lực phòng ngự khẳng định chính là như cùng ta phỏng đoán tuyệt đối là một cái nhân vật khủng bố khổng hải trong đầu đã quyết định đồng thời hắn quyết định cứ dựa theo trước kia phương pháp xử lý đối với lâm thiên diệu tiến hành khảo thí ánh mắt nhìn xem lâm thiên diệu mang theo vài phần kinh ngạc nói tiểu tử rất không tệ à ăn lão phu một trường bây giờ lại giống như là một cái người không việc gì đồng dạng lao phu thật đúng là xem thường ngươi rồi nói xong khổng hải thân ảnh tại một lần lắc lư hướng về lâm thiên diệu nhào tới trong miệng hét to tiểu tử lão phu cũng không tin ngươi có thể chịu được mấy q u y ề n vương ảnh bọn hắn ở phía dưới trong lòng cũng là rất hoang mang bọn hắn trước kia thế nhưng là tận mắt thấy lâm thiên diệu bị bọn hắn thái thượng trưởng lao đánh một trường người cũng đã bị hướng bay ra ngoài bọn hắn còn tại thầm nghĩ chúng rồi bọn hắn thái thượng trưởng lão một trường lâm thiên diệu liền xem như không chết như vậy cũng tuyệt đối sẽ bản thân bị trọng thương trong lòng còn hung hăng cao hứng lâm thiên diệu là đ ã trúng thiết bản rồi cũng dám khiêu khích bọn hắn thái thượng trưởng lão có thể kết quả dù sao là như vậy ngoài dự liệu lâm thiên diệu chẳng những không có chết nhìn lên tới một chút t h ư ơ n g thế cũng không có mặt thiên cũng tò mò nghĩ hướng n h i ê n lão hỏi n h i ê n lão ngươi nói thiên diệu là thật thoạt nhìn không có tổn thương hay là hắn cưỡng ép làm bộ n h i ê n lão suy tư hai giây cuối cùng mở miệng nói ra nói không rõ ràng thiên diệu tiểu tử này kháng đánh năng lực phi thường cưng hãn nếu không lúc trước cũng không khả năng dùng loại phương pháp kia kế thừa ta lôi hệ ý cảnh nếu như là thật sự cưng hãn vậy là tốt rồi chương chín trăm bốn mươi mốt an ý liên thủ phanh phanh ba người trên không trung không ngừng bay tới bay lui phía dưới một số người nhìn đến con mắt đều có chút nở rồi nhất là độ kiếp sơ kỳ người tu chân bọn hắn nhìn xem thân ảnh của ba người cảm giác rất là mơ hồ chỉ là loang thoáng có thể đại khái nhìn thấy ba người bọn họ ở nơi nào dù sao ba người bọn họ tốc độ thật sự là quá nhanh rồi liền xem như độ kiếp sơ kỳ người tu chân con mắt đều khó mà kịp phản ứng nếu như ở đây có thấp hơn độ kiếp sơ kỳ tu vi như vậy bọn hắn sẽ trực tiếp không nhìn thấy trên bầu trời có ba người đang tại chiến đấu nhiều nhất chỉ có thể thực lực cảm giác được một cỗ lực lượng đánh thẳng vào chung quanh có thời gian lực lượng này sẽ còn hướng về phía dưới đánh thẳng vào đương nhiên ngoại trừ lâm thiên diệu đoán chừng cái khác độ kiếp sơ kỳ người tu chân tham dự lần này chiến đấu vừa mới tham dự thời điểm liền đã bị g i ế t rồi dù sao ở loại này quần chiến bên trong rất nhiều người tu chân đều biết tìm quả hồng mềm bóp liền như là ngay từ đầu tìm lâm thiên d i ệ u lao đầu kia vốn cho rằng là tìm một viên quả hồng mềm không nghĩ tới là thiết cầu căn bản là bóp khác biệt đ ộ phanh phanh ba người dây dưa một hồi rất nhanh lại tạo thành trước kia hình thức lâm thiên d i ệ u hai người áp chế ở khổng hải thượng phong kỳ h hải chỉ ổ n g c thật khổng hải trong nội tâm không có nghĩ đến đánh như vậy nhưng là hắn đang chờ một cái cơ hội chờ có thể một trưởng đánh trên người lâm thiên diệu cơ hội một trưởng này hắn không chỉ là muốn khảo thí lâm thiên diệu còn muốn đánh ra càng thêm lợi hại uy lực nếu như có thể đem lâm thiên diệu đánh giết như vậy không còn gì tốt hơn nếu như không thể đánh giết lâm thiên diệu khảo thí ra lâm thiên diệu có được cường hãn lực phòng ngự hắn cho rằng cũng có thể vù vù phanh phanh、Ấm、ẩm ẩm lại liên tục chặn lâm thiên diệu hai người công kích lâm thiên diệu cùng mạt tiêu g i a o không có chút nào b ồ i d ố i bọn hắn một mực như vậy áp chế khổng hải đánh liền xem như không thể rất nhanh chóng đem khoảng không trả lại giết chết thẳng đến cuối cùng cái này khổng hải cũng tuyệt đối sẽ chết tại bọn hắn trên tay hơn nữa lâm thiên diệu trong lòng rõ ràng khổng hải cũng minh bạch một cái cái sự tình đồng thời hắn tin tưởng khổng hải tuyệt đối sẽ không như vậy cam tâm nhất định sẽ tìm biện pháp khác chủ động công kích đến lúc đó chính là bắt lấy khổng hải sơ hở thời điểm hay là phân ra thắng bại một cái cơ hội tốt lâm thiên diệu ở trong lòng suy nghĩ vài giây đồng hồ hắn cảm giác khổng hải có lẽ còn là nghĩ muốn đang đánh hắn một trường về phần tại sao hắn không quá rõ ràng bởi vì hắn phát hiện khổng hải đại bộ phận ánh mắt đều đặt ở trên người mình tùy thời tại chính mình trên thân tìm kiếm một cái cơ hội trong lòng âm thầm nghĩ đã như vậy như vậy ta liền cho ngươi một cơ hội này lâm thiên diệu trong lòng nghĩ như vậy trong nháy mắt đem chính mình trường cho bắn đi ra nhưng là hắn một trường này phía dưới có chút sơ hở nhìn lên tới cũng không phải là tận lực lưu lại mà là trong lúc vô tình lộ ra ngoài sơ hở không hải một mực lực chú ý đều tại lâm thiên diệu trên thân tự nhiên có thể quan sát được điểm này sơ hở đồng thời hắn cũng ở trong đầu tự hỏi một cái cái sơ hở có phải hay không lâm thiên diệu cố ý lưu lại nhưng là trong đầu hắn nghĩ đến hẳn không phải là lâm thiên diệu tận lực lưu lại nếu như là lâm thiên diệu tận lực lưu lại tuyệt đối không phải là như vậy hơn nữa hắn tại trong lòng nghĩ một chút vậy liền coi là lâm thiên diệu tận lực lưu lại hắn cũng muốn đi đánh đọc t e r nhất định sẽ như lúc trước đồng dạng lâm thiên diệu lựa chọn quanh co mình tay đi phòng ngự mà chính mình thừa nhận công kích cũng chính là mạt tiêu dao một trưởng hắn tại trong lòng tính toán coi như mình tại thừa nhận mạt tiêu dao một trưởng cũng tuyệt đối không phải là cái gì vấn đề thế là không có chút do dự nào trực tiếp một trưởng hướng về lâm thiên diệu ngược đột kích mà đi v ù v ù nhìn thấy hắn trưởng hướng mình đột kích đi lên lâm thiên diệu trong lòng nghĩ một lần chính mình suy đoán quả nhiên không có sai cái này khổng hải quả nhiên còn muốn cho mình đến một trường nhưng hắn trước kia không phải đã đánh chính mình một trường chính mình căn bản cũng không có tiếp nhận đến bao nhiêu thương thế hiện tại vì cái gì còn muốn cho mình một trường ngược lại chính mình nguyện ý đi tiếp nhận mạt tiêu dao một trường đâu chẳng lẽ là bởi vì trước kia ta bản sắc diễn xuất để hắn cho rằng ta trước kia nhưng thật ra là nhận lấy thương tổn nghiêm trọng chỉ là bởi vì ta cưỡng ép nhịn được lại có thể nói khổng hải rất cố chấp không tin mình đánh không thương tổn chính mình lâm thiên diệu cảm giác mình thật sự là không nghĩ ra nhưng là hiện tại cũng không phải cân nhắc những điều kia thời điểm lần này hắn mặc dù cảm nhận được khổng hải trưởng lực so trước kia còn cường hãn hơn không ít nhưng là lâm thiên diệu cũng sẽ không sợ khổng hải dám cùng hắn như thế đánh nhau hắn tự nhiên cũng sẽ không sợ hãi hắn cũng không đem mình tay q u a n co mà là trực tiếp sung kích về đằng trước hắn cũng dự định một trưởng đánh vào khổng hải trên thân mà m ặ t tiêu g i a o cũng phát hiện khổng hải lại một lần đối với lâm thiên diệu khởi s ư ớ n g khăng khăng công kích hắn lần này tuyệt đối phải bắt cơ hội dành cho khổng hải tổn thương lớn hơn khổng hải trong ánh mắt lộ ra một đạo kinh ngạc trong lòng rất là khiếp sợ nghĩ đến lâm thiên diệu thế mà không có đem chính mình hai tay của quanh co đi phòng ngự chẳng lẽ hắn cảm thấy chính mình quanh co không kịp dù sao trước kia một trường kia lâm thiên diệu hai tay của còn không có quanh co đi lên đã bị hắn một trường đánh bay đi phanh phanh phanh khổng hải cùng lâm thiên diệu đồng thời đánh trúng đối phương ngực một trường mặt tiêu g i a o cũng là ở một cái cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi đánh trúng khổng hải một bên k h ắ c ngực mặt tiêu g i a o lần này tốc độ công kích so trước kia chậm một chút nhưng là hắn chủ yếu là đang ngưng tụ lực lượng của mình cho nên hắn một trường này tổn thương so trước kia một trường kia lợi hại một chút lâm thiên diệu ăn khổng hải một trường thân thể nhanh chóng hướng lui về phía sau nhưng là ngay ở một k h ắ c đó mặt tiêu g i a o nhanh chóng dôi ra mình tay kéo lại lâm thiên diệu không cho thân thể của hắn hướng lui về phía sau nếu như lâm thiên diệu ăn một trưởng là thật nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng tổn thương như vậy hắn như thế kéo lâm thiên diệu tuyệt đối sẽ làm cho lâm thiên diệu tạo thành càng lớn thương thế bất quá hắn trong lòng rõ ràng lâm thiên diệu kỳ thật cũng không nhận được như vậy chịu trọng lực tổn thương chỉ là bởi vì khổng hải lực lượng lâm thiên diệu không chống đỡ được cho nên thân thể bị đánh bay lui lại chỗ thể hắn kéo lại lâm thiên diệu cũng sẽ không cho hắn tạo thành quá nhiều tổn thương cùng lúc đó hắn sử dụng lực lượng lớn nhất một tay lấy lâm thiên diệu hướng về khổng hải bay rớt ra ngoài phương hướng văng ra ngoài chính mình cũng nhanh chóng theo bay đi lên lâm thiên diệu không nghĩ tới m ặ t tiêu g i a o sẽ nghĩ tới một chiêu này hắn trước kia hoàn toàn không nghĩ tới mặc dù nói đằng sau tiếp nhận một trường này xác thực không trước kia đau đớn không ít nhưng là vẫn có thể ở hắn phạm vi chịu đựng hiện tại hắn đang hướng về khổng hải bay đi lên chính xác tới nói hắn bị m ặ t tiêu g i a o ném về khổng hải khổng hải tại bay ngược trong quá trình hắn nhìn thấy lâm thiên diệu cùng mạt tiêu g i a o đồng thời hướng hắn bay lên trong lòng mang theo k h ô n g tin cái này sao có thể lâm thiên diệu ăn ta toàn lực một t r ư ờ n g không phải cần phải bay ngược hướng một bên khác sao chương 942, khổng hải chết khổng hải một t r ư ờ n g bị sung kích đi ra ánh mắt của hắn liền không có nhìn thấy lâm thiên diệu cùng mạt tiêu g i a o cho nên nói tại mạt tiêu g i a o một tay lấy lâm thiên diệu lôi ra đồng thời quăng về phía hắn thời điểm hắn căn bản cũng không biết là chuyện gì xảy ra giờ khác này không hài nghĩ muốn nhanh chóng ổn định thân thể của mình, muốn ổn nhưng của lâm à toàn hắn phát hiện, coi như mình đem toàn bộ lực lượng ra đến, chính mình cũng không có khả lượng vung đến, cũng năng tại coi lực có đem bộ l ra thiên diệu hai người bay lên thời điểm ổn định thân thể bay người điểm lên ổn có ủ a hai chứa mình. một mà một Lâm một Lâm vì hắn lần này, cũng không phải là chịu đến một người công người toàn đồng Thiên trường bên trong, còn ẩn chứa lôi hệ ý cảnh.、Lâm、thiên phải chịu kích, kích thời hệ Bởi tại Diệu có được lôi Diệu là là lực, c kêu ý được l ô i hệ ý cảnh hắn không có chút nào cảm giác được hoang mang bởi vì hắn biết rõ lâm thiên diệu là niên triệu đồ đệ mà niên triều lúc ạ Lại i lôi hệ ý cảnh. Lại thêm, trước kia、lâm、Thiên Diệu cùng Vương Tông bảo đối bính thời điểm, mỗi lôi sẽ sau Lâm lần l Tông hệ ý cảnh. thêm, bính phía chứa hệ cảnh. ý ý trước cùng cũng bảo quả Vương tương ẩn Frank! Frank! một tự đấm, này lâm thiên diệu hai người đồng thời một t r ư ờ n g đánh vào trên người hắn k h ô n g hải muốn một phát bắt được lâm thiên diệu cánh tay nhưng là lâm thiên diệu cánh tay thu hồi lại nhanh chóng vung ra một quyền thân miệng quát cản khôn ngũ hành trưởng hỏa tư thái mặt tiêu dao cũng không lạc hậu hai tay nhanh chóng quấn ở chung một chỗ đ á n h ra m ộ t đoàn c ư ờ n g h ã n l i n h khí, t h a n h p h o n g trưởng. h a i người nhanh chóng bay đến k h ổ n g h ả i t r ê n k h ô n g Lâm t h i ê n Diệu đối với khổng hải nguyên anh bộ vị mặt tiêu g i a o thì là đối với đầu của hắn. Frank Frank khổng hải nhìn thấy hai người công kích đồng thời đánh vào người một khắc này hắn cảm giác thân thể của mình rất là đau đớn nhịn không được phát ra một đạo tiếng đều t h ả g thiết. A chỉ thấy khổng hải thân thể hướng về dưới mặt đất nhanh chóng rơi xuống giống như một khỏa thiên thạch rơi xuống mà lâm thiên diệu hai người cũng theo nhanh chóng bay xuống nhưng là bọn hắn một bên bay một bên trong tay t ụ lực đang bay đến một nửa thời điểm hai người đều tại không trung ngừng lại ánh mắt gắt gao khóa chặt còn tại rơi xuống dưới khởi hải lâm thiên diệu đem chính mình hai tay của trung điệp cùng nhau trên hai tay phát ra một đạo cực kỳ cường hãn thân lực trọng điệp chủng kích lôi hệ ý cảnh mặt tiêu g i a o cũng tương tự đem linh khí tập trung ở hai tay của mình phía trên đồng thời vung ra hai trường thanh phong t r ư ờ n g giao thác g i o sát hai đạo lực lượng cường hạn hướng về khổng hải oanh tạc mà tới vương ảnh thấy cảnh này trong miệng vội vàng nói nhanh chóng cho thái thượng trưởng l ã o ngăn trở trong miệng hắn mặc dù gọi như vậy hô nhưng là hắn cũng không có đi lên chỉ là tại trong tay của mình thôi phát ra một đạo linh khí nói một đạo linh khí hướng về lâm thiên diệu cùng m ặ t tiêu g i a o hai đạo lực lượng đánh tới tinh thần phái những người khác cũng vội vàng trong tay của mình ngưng tụ linh khí bất quá bọn hắn vừa mới có một loại cử động mặt thiên liền lập tức đối với đám người quát ngăn cản tinh thần phái người không cho phép bọn hắn phá hư thái thượng trưởng lao sự công kích của bọn họ vâng đám người nhanh chóng hướng về tinh thần phái đám người bay đi lên trong miệng cũng nhanh chóng ngưng tụ linh khí hướng về bọn hắn thôi phát đi ra ngoài linh khí đánh đi lên mặt thiên bọn hắn tuyệt đối không cho phép tinh thần phái những người này phá hư m ặ t tiêu g i a o cùng lâm thiên diệu lực lượng mặc dù trong mắt bọn họ những người này linh khí đều không phải là lâm thiên diệu hai người đối thủ nhưng là sự tình đã đến như vậy địa vị trước mắt liền có thể giết chết khổng hải rồi bọn hắn tuyệt đối không cho phép tại cái này trong lúc mấu chốt xảy ra vấn đề bằng không đợi khổng hải khôi phục lại mặt tiêu g i a o bọn hắn lại phải kinh lịch một trận chiến đấu kịch liệt ầm ầm mặt thiên mọi người linh khí rất nhanh liền phá hủy tinh thần phái mọi người công kích đồng thời tiếp tục đối với bọn hắn khởi xướng lần thứ nhì linh khí công kích tinh thần phái mọi người thấy một màn này trong nháy mắt hướng lui về phía sau hiện tại bọn hắn người căn bản cũng không có huyền cực tông nhiều người hơn nữa trước kia bọn hắn đang thúc giục phát ra linh khí công kích thời điểm đều là tại vương ảnh tiếng kêu phía dưới hoàn toàn không có quá nhiều chuẩn bị huyền cực tông đám người lại khác biệt bọn hắn đang nghe tinh thần phái người như thế hô mọi người trong nội tâm đều sinh ra trông cự lại bọn hắn công kích ý nghĩ cho nên coi là có chuẩn bị công kích phanh ẩm ẩm ẩm ẩm lúc này mặt tiêu g i a o cùng lâm thiên d i ệ u năng lượng cũng oanh tạc ở khổng hải trên thân tinh thần phái mọi người thấy một màn này nhất là vương ảnh hắn biết rõ tình huống không ổn lâm thiên diệu cùng m ặ t tiêu g i a o hợp lại công kích uy lực cực kỳ cường hãn một kích này đánh vào khổng hải trên thân hẳn là có thể trí tử những người khác nhìn về phía trước từng đạo đằng không mà lên sương ngủ, bọn hắn đã tại thầm nghĩ mình phải hay không muốn đầu hàng nếu như không đầu hàng đoan chừng khó giữ được cái mạng nhỏ này a lâm thiên diệu cùng m ặ t tiêu g i a o nổi giữa không trung cũng không nói lời nào mà là tại không trung âm thầm cảm thụ là khổng hải khí tức một chút sinh mệnh k h í tức c ũ n g k h ô n g c ó k h ổ n g hải đã chết mặt thiên bọn hắn cũng cảm thụ được khổng hải khí tức cũng tương tự không cảm giác được mặt thiên lúc này nhìn về hướng vương ảnh đám người vương ảnh đầu hàng đi các ngươi thái thượng trưởng lao đã chết vương ảnh đám người tự nhiên cũng không có cảm nhận được khổng hải bất kỳ khí tức gì chỉ là bây giờ cho b ụ i còn không có hoàn toàn tán đi nhưng là trong lòng của hắn đã khẳng định khổng hải cũng đã chết rồi tâm tình cực kỳ phẫn nộ trực tiếp mắng ra đầu hàng mặt thiên ngươi không cần mơ ngộng hão huyền rồi ta khổng hải hôm nay cho dù chết cũng tuyệt đối sẽ không đầu hàng các ngươi huyền cực tông bởi vì hắn biết rõ mình coi như là đầu hàng huyền cực tông mặc dù có thể sống sót nhưng là rất có thể sẽ bị phế bỏ tu vi bởi vì huyền cực tông không có khả năng lưu hắn như vậy một cái nhân vật nguy hiểm hơn nữa liền xem như không phế tu vi của hắn để hắn rời đi khu vực phía nam hắn về sau cũng không có biện pháp tại làm người tuyệt đối sẽ chịu đến mọi người chế nhạo nghĩ muốn c h ở mình tới cũng là không thể nào mặt thiên đương nhiên cũng biết vương ảnh sẽ không đầu hàng hắn thì là nhìn về hướng những người khác nói các vị tinh thần phái trường lão chẳng lẽ các ngươi cũng nghĩ theo vương ảnh chết sao vương ảnh hắn không tuân thủ huyền cực tông cùng tinh thần phái quy định tự ý phá hư quy củ hắn biết rõ không có đường rút lui cho nên hắn sẽ không đầu hàng nhưng là các ngươi có chỉ muốn các ngươi đầu hàng huyền cực tông đồng thời nghi thức thể không làm thương hại huyền cực tông bất luận kẻ nào ta mạ thiên cam đoan không phế các ngươi tu vi không giết các ngươi tinh thần phái đám người nghe nói mạt thiên nói như vậy trong đó một cái đứng ở chính giữa tinh thần phái trưởng lao nói ta đầu hàng ta nguyện ý lấy nghi thức thể ta đầu hàng ta cũng đầu hàng ta cũng đầu hàng, cũng đầu hàng. trong lúc nhất thời tinh thần phái đám người nhao nhao đầu hàng chỉ là ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ đầu hàng người đã vượt qua hơn phân nửa đồng thời đi đến một bên khác cùng không đầu hàng người tách ra vương ảnh nhìn thấy những người này lập tức mắng các ngươi những thứ này sợ hàng thế mà đầu hàng huyền cơ tông Các ngươi đ tt ẩm ẩm chương n không chỉ các i là phế h vợ, k ổ Hải chín ũ n g là một cái p ế vợ, còn cái c nói gì h h mình vừa ra, có t h nhẹ nhàng ể m i mọi người, u huyền sát tông tất phế cực cả vợ, s ố n g ngàn ă m phế h vợ. T.T. Ẩm Ẩm. c ư ơ n g 943, khổng hải đột nhiên phục sinh tt ẩm ẩm vương ảnh tiếng nói vừa dứt sau không trung đ ố n g nhiên vang lên tt thanh âm tại thanh âm tt qua đi lại tiếp lấy vang lên từng đạo ẩm ẩm âm thanh lần này cũng không phải là không trung truyền tới âm thanh mà là trên mặt đất truyền lại tới âm thanh hơn nữa đám người có thể rõ ràng cảm giác được trên mặt đất cũng bắt đầu lắc lư cảm giác được tình huống này đám người không khỏi đem chính mình ánh mắt chuyển di hướng lắc lư điểm trung tâm dù sao người ở chỗ này đều không phải là người bình thường bọn hắn nghĩ muốn cảm ứng lắc lư điểm vô cùng nhẹ nhàng đây là có chuyện gì mặt thiên không khỏi hỏi một câu nhưng là ánh mắt của hắn nhìn về phía trước kia khổng hải người chết kia hố không chỉ là hắn tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía cái k i a hố bởi vì cái này hai cái động tĩnh bọn hắn rõ ràng cảm thụ ra đều là cái kia trong hầm phát ra tới lâm thiên diệu cùng mạt tiêu g i a o đứng tại không trung bọn hắn đang nghe có tê tê thanh âm thời điểm bọn hắn trước tiên liền đem ánh mắt của mình chuyển hướng chỗ nào đồng thời trong lòng của bọn hắn nghĩ đến là xuất hiện cái gì tình huống chẳng lẽ nói khổng hải không có chết mạt tiêu g i a o trong đầu nghĩ tới chỗ này hắn đem ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu phảng phất cũng muốn hỏi hỏi lâm thiên diệu cảm giác lâm thiên diệu tự nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt của hắn kỳ thật chính lâm thiên diệu cũng không rõ ràng bất quá hắn loáng thoáng cảm giác được cái này khổng hải cần phải còn chưa chết nếu không cái này mặt đất bên trên chấn động là như thế nào tới trong không khí dị dạng lại là chuyện gì xảy ra đâu một đám tinh thần phái người đều cảm giác được l à khổng hải người chết kia trong hầm phát ra tới dị dạng nhưng là bọn hắn lại không có cảm nhận được khổng hải bất kỳ khí tức gì từng cái nhịn không được tò mò hỏi đây là có chuyện gì chuyện này rốt cuộc là như thế nào vương ảnh lặp đi lặp lại hỏi hai câu về sau đông nhiên trở nên phát cuồng đồng dạng hưng phấn kêu lên nhất định là thái thượng trưởng l ã o không có chết đúng không sai tuyệt đối là bởi vì thái thượng trưởng lão còn chưa chết một bên triệu chí cũng theo kêu lên đúng không sai ngoại trừ thái thượng trưởng lão còn ai vào đây ầm ầm v ù v ù lại là một đạo oanh tạc gâm thanh truyền đến ngay sau đó mọi người thấy một cái bóng người màu đen bay đến vương ảnh trước mặt mọi người không c h u n g lâm thiên diệu cùng mạt tiêu g i a o nhìn thấy cái này bóng người màu đen trong n g á y mắt nhận ra là ai người này không phải là khổng hải sao hai người đạt được một điểm này về sau nhanh chóng hướng về phía dưới bay đi đứng tại mạt thiên trước mặt bọn hắn lấy khổng hải thực lực nếu như bọn hắn không nhanh chóng xuống tới cái này nếu là đối với huyền cực tông đối với đám người phát động công kích như vậy tuyệt đối sẽ miệu s á t một số người bất quá bọn hắn trong lòng vô cùng hoang mang cái này khởng hải rõ ràng đã bị hai người bọn họ cho giết chết tại sao lại đột nhiên sống lại đồng thời sống tới trước tiên cũng không phải là tìm bọn hắn hai người tính số sách mà là bay thẳng đến vương ảnh bọn hắn trước mặt mọi người quan trọng nhất là bọn hắn trước kia là thật cảm thấy vương ảnh tử vong khí tức một điểm này căn bản là liền không có giả vương ảnh đám người nhìn đứng ở trước mặt mình bóng đen c h ậ t nhìn đúng là khởng hải chỉ bất quá trước mắt cái này khởng hải đã bị cháy rụi bất quá bọn hắn vẫn là có thể phân biệt ra vương ảnh lập tức hưng phấn đi lên nói thái thượng trưởng lão quá tốt rồi quá tốt rồi thái thượng trưởng lão cũng chưa chết à, thái thượng trưởng lão ngươi thật không có chết à. không hại nhìn xem vương ảnh ánh mắt tất cả đều là xem thường cùng với không cao hứng không sai lão phu không có chết có phải hay không có chút thất vọng vương ảnh nghe nói lời này lập tức xứng sở trong lòng đột nhiên kịp phản ứng một việc chẳng lẽ nói trước kia chính mình lời nói bị thái thượng trưởng lão nghe được không thể nào lúc kia hắn căn bản cũng không có bất kỳ sinh mệnh khí tức làm sao lại nghe được chính mình lời nói đâu hơn nữa đây cũng chỉ là chính mình một cái suy đoán mà thôi không thể kinh hoàng nhất định không thể kinh hoàng giả bộ làm ra một bộ không rõ khổng hải nói tới lời này ý tứ thái thượng trưởng lão ngài lời này là có ý gì à ta làm sao lại thất vọng đâu trong lòng của ta vẫn luôn lo lắng đến thái thượng trưởng lão à tại một khắc cuối cùng ta sử dụng ra ta toàn bộ linh khí trợ giúp thái thượng trưởng lão thế nhưng là bị mạt thiên bọn hắn cho n g ă n trở kém chút liền để thái thượng trưởng lão ngài tử vong thái thượng trưởng lão còn có những người này bọn hắn đều cho là ngươi đã chết cho nên trước tiên đầu phục huyền cực tông những người này đều là chúng ta tinh thần phái phản đồ bọn họ đều là chúng ta tinh thần phái phản đồ nhất định phải đem bọn hắn giết đi vương ảnh nói xong đem chính mình ngón tay hướng về phía đầu hàng huyền cực tông đám người những người kia khi nhìn đến vương ảnh đem ngón tay đến đây thời điểm bọn hắn cảm giác lòng của mình run dậy mấy lần bọn hắn trái nằm mơ cũng không có nghĩ đến khổng hải cũng chưa chết nếu như biết rõ khổng hải không có chết bọn hắn chắc chắn sẽ không sốt ruột đầu hàng trong lòng suy nghĩ chính mình đám người khẳng định phải xong đời phù phù bọn hắn một nhóm người này trong nháy mắt quỳ trên mặt đất hướng thái thượng trưởng lão khổng hải cầu xin tha thứ thái thượng trưởng lão chúng ta còn tưởng rằng ngươi chết cho nên chúng ta lúc này mới đầu phục huyền cực tông a thái thượng trưởng lão mời mình rằng a khổng hải chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua những người này cuối cùng ánh mắt của hắn có chuyển hướng vững ảnh nhìn xem vững ảnh lạnh lùng nói ra vương ảnh làm người phải biết có ơn lo đáp vương ảnh nghe nói khổng hải kiểu nói này cảm giác có chút một bức không biết rõ lời này là có ý gì bất quá trong lòng hắn rõ ràng hiện tại mình không thể chống cự khổng hải bất kỳ một cái nào tâm tư bất kỳ cái gì một câu vội vàng gật đầu nói phải không sai thái thượng trưởng lão đám người nhất định phải biết rõ có ơn tất báo giống một cái giúp thứ ăn cây táo rào cây sung bọn hắn còn tưởng rằng thái thượng trưởng lão ngươi đã chết cho nên trực tiếp liền đầu phục huyền cự tông đối với bọn hắn những người này chúng ta tuyệt đối không thể mềm tay liền xem như bọn hắn đối với chúng ta tinh thần phái bỏ ra bao nhiêu cũng tuyệt đối không thể mềm tay không sai ngươi nói hoàn toàn không có sai có điều vương ảnh lão phu hiện tại không muốn cùng ngươi thảo luận vấn đề này lão phu chỉ là muốn hỏi một chút ngươi tông chủ của ngươi chi vị có phải hay không là ngươi phụ thân truyền cho ngươi không hài tiếp tục hỏi nguyên bản vương ảnh nghĩ muốn đem mâu thuẫn dẫn tới những cái kia đầu nhập vào huyền cực tông người tu chân trên thân nhưng là vương ảnh không nghĩ tới k h ô n g h à i đối với cái này chuyện không một chút nào cảm thấy hứng thú mà là hỏi hắn một chút mộng bức sự tình đúng vậy là ta phụ thân truyền cho ta không sai là phụ thân ngươi truyền cho ngươi nhưng là ngươi biết không cha của ngươi làm tông chủ thời điểm là ai truyền cho hắn k h ô n g h à i hai mắt đã tập trung vào vương ảnh vương ảnh vội vàng trả lời là ngài thái thượng trưởng lão là ngài chuyển cho phụ thân ta nếu như không phải ngươi chuyển cho phụ thân ta phụ thân ta cũng không có cơ hội chuyển cho ta cho nên tông chủ của ta chi vị đưa đều là ngài chuyển cho ta ngươi để cho ta làm thế nào ta liền làm thế nào hắn loang thoáng cảm giác được khổng hải muốn đối phó chính mình thế là vội vàng đập khổng hải m ô n g ngựa tuất ta hiện tại liền có một việc cần ngươi đi làm chương chín trăm bốn mươi b ố hấp linh cấm pháp tuất ta hiện tại liền có một việc cần ngươi đi làm khổng hải nhàn nhạt nói một câu nhưng là khi hắn nói một câu nói kia thời điểm ánh mắt của hắn bên trong mang theo một đạo nghiền ngẫm khoe miệng đồng dạng cũng là thái thượng trường lão ngài có chuyện gì cứ việc phân p h ó chính là ta vương ảnh nhất định lên núi đao xuống vặc dầu tuyệt đối không có nửa điểm lời hắn giận vương ảnh vội vàng hướng khổng hải bảo đảm nói trong lòng của hắn vẫn còn có chút sợ hai khổng hải quan trọng nhất là hắn cảm giác được khổng hải tựa hồ thật sự muốn ghim hắn âm thầm ở trong lòng nghĩ đến chẳng lẽ lại khổng hải thật sự muốn cho dưới mình trào dầu như thế không thể được khổng hải cười cười lắc đầu nói không cần nghiêm trọng như vậy nghe được khổng hải nói như thế vương ảnh trong nháy mắt thả một trăm hai mươi cái tâm nói thái thượng trưởng lão ngươi có chuyện gì xin cứ việc phân p h ó đi mặc dù những người này phản bội chúng ta tinh thần phái nhưng là ta tuyệt đối sẽ không phản bội tinh thần phái rất tốt nói rất hay không hổ là thân là tông chủ đối với tinh thần phái độ trung thành chính là so tất cả mọi người độ trung thành còn cao hơn khổng hải nói xong câu đó về sau hắn nhan sắc đ ố n g nhiên trở nên che lấp mấy phần trong ánh mắt lộ ra một đạo tàn bạo nói bất quá ta muốn mạng của ngươi cùng ngươi linh khí trong n g á y mắt vương ảnh cảm giác được tình huống không thích hợp nghĩ muốn làm ra phản ứng gì dự định chạy trốn nhưng là tốc độ của hắn trước mặt khổng hải thật sự là quá chậm coi như bây giờ khổng hải bản thân bị trọng thương cũng có thể nhẹ nhàng giết hắn bất quá khổng hải cũng không tính như là giết người đồng dạng giết vương ảnh mà là nhanh chóng vung ra chính mình một cái tay trong tay toát ra một đoàn màu đen linh khí một cái đoàn màu đen linh khí trực tiếp đánh về phía vương ảnh a vương ảnh trong nháy mắt phát ra một đạo kêu t h ả g thiết hắn nghĩ muốn động đạn thế nhưng là phát hiện thân thể của mình hoàn toàn không thể động đậy liền xem như nghĩ muốn nhấc lên linh khí chống cự cũng phát hiện mình hoàn toàn không phải là đối thủ của thái thượng t r ư ờ n g lão hắn biết rõ khổng hải đây là đối phó hắn rồi đồng thời hắn cũng biết là bởi vì sao nhất định là bởi vì vừa mới khổng hải nghe được lời nói của hắn vội vàng đối với khổng hải thừa nhận sai lầm thái thượng trưởng lão ta biết sai rồi v ă n cầu ngươi buông tha ta đi ta thật sự biết rõ sai lầm ta về sau cũng không dám lại đối với ngươi nói năng lô m a n g rồi thái thượng trưởng lão v ă n cầu ngươi tha ta một mạng đi khổng hải đối với hắn cầu xin tha thứ không có chút nào đ ộ n g d u n g bỏ qua ngươi lao phu về sau tại tinh thần phái uy tín sao là lại dám mở miệng vũ nhục lao phu ngươi đơn giản chính là muốn chết cha ngươi còn có ngươi hôm nay có thể có những thứ này thành t ự u đều là lao phu cho các ngươi tại lao phu thời điểm khó khăn cho rằng lao phu chết rồi liền phát quẩn mắng lao phu lao phu thanh danh là ngươi loại người này có thể vũ nhục sao ngươi không phải là nói cái gì đều có thể vì lao phu làm sao như vậy thì đưa ngươi linh khí cùng sinh mệnh toàn bộ cho lao phu vương ảnh trong miệng liên tục cầu xin tha thứ thế nhưng là khổng hải không có chút nào cho hắn cơ hội ý tứ đồng thời vương ảnh phát hiện trên người mình linh khi đang tại nhanh chóng giảm bớt thân thể cũng càng ngày càng thống khổ không chỉ là vương ảnh một người phát hiện những người khác cũng phát hiện khổng hải linh khi đang tại phi t ố c giảm bớt mà khổng hải thật khí thế đang tại từ từ tăng lên xem ra là muốn khôi phục lại hắn trạng thái đỉnh phong dáng vẻ đám người đối với cái này một chiêu trong lòng rất là hoang mang bọn hắn cho tới bây giờ liền không có nghe nói qua bọn hắn thái thượng trưởng lão còn hiểu đến hút người khác linh khí cùng với sinh mạng công pháp đông nhiên đứng ở một bên triệu trí nhịn không được nói một tiếng chẳng lẽ nói đây chính là tinh thần phái cấm thuật một trong hấp linh cấm pháp k h ô n g hải nghe nói triệu trí kiểu nói này không khỏi đem chính mình ánh mắt nhìn về phía triệu trí thản nhiên nói không sai đây chính là tinh thần phái đứng đầu nhất một trong những công pháp hấp linh cấm pháp vương ảnh hắn đã dám vũ nhục lao phu như vậy lao phu tự nhiên muốn đem hắn cho hốt khô huyền cực tông mạt tiêu g i a o bọn người ở tại nghe được hấp linh cấm pháp thời điểm nhao nhao khẽ giật mình đối với cái này công pháp bọn hắn cũng biết một chút môn công pháp này thế nhưng là bị tinh thần phái một mực phong ấn ai cũng không thể học nhưng là bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới khổng hải vậy mà học được bởi vì cái này một đạo công pháp mặc dù rất biến thái có thể hấp thu người k h á c linh khí cho mình sử dụng nhưng là có cực kỳ lớn tác dụng phụ sẽ gia tăng chính mình trong nội tâm ngang ngược oán khí một khi ngang ngược oán khí đạt đến một cái điểm rất có thể liền sẽ tự bạo lại hoặc là tẩu hỏa nhập ma hoàn toàn mất đi lý trí trở thành một vị ác ma giết người cũng chính bởi vì vậy tinh thần phái cho tới nay đều là đem cái này công pháp cho phong ấn không cho phép bất luận kẻ nào học mặt tiêu giao nhìn nói với khởng hải khởng hải không nghĩ tới ngươi học lén hấp linh cấm pháp ngươi đơn giản chính là biển thủ biết rõ sai lầm còn muốn phạm sai lầm mặt tiêu giao ngươi đừng đem mình nói cao thượng như vậy cái này hấp linh cấm pháp lợi hại ngươi cũng là biết đến nếu như là ngươi đạt được một cửa này công pháp ngươi khẳng định cũng sẽ học đi không hài tiếp l ấ y rất là điên cùng nói ha ha ta thật sự là không hiểu rõ tại sao sư phụ ta có được lợi hại như vậy công pháp không cho chúng ta học hết lần này tới lần khác muốn tiêu cái trước cấm thuật để chúng ta tất cả mọi người theo không kịp còn để cho ta về sau là của ta sư phụ không công bằng đem công pháp cho la tinh thần tên phế vật kia bất quá cuối cùng vẫn là ta học được ha ha lâm thiên diệu nghe nói hắn nói lời này cảm giác mình nghe ra cái gì thành i ự u chất vấn nói như vậy ngươi năm đó là vì quyển công pháp này hãm hại la tinh thần hắn hỏi lên như vậy khổng hải trong nháy mắt nhắm lại miệng của mình tựa như là thừa nhận nhưng là lại không phải thừa nhận đồng thời vào lúc này nguyên bản một cái người sống vưỡng ảnh đã biến thành một bộ xương nhục thân cái gì đã hoàn toàn bị khổng hải hấp thu khổng hải điên cuồng cười hai tiếng ha ha quá sung sướng lợi hại như thế công pháp lại bị liệt vị cấm thuật thật sự là phung phí của trời a phung phí của trời tinh r ờ A. t i thần phái mọi người thấy hắn ánh mắt bên trong điên cuồng không biết tại sao cảm giác có chút sợ hãi sau đó hắn ánh mắt bên trong hiện lên một đạo quái dị đem chính mình ánh mắt chuyển di hướng một bên q u ỳ hướng khổng hải cầu xin tha thứ tinh thần phái đám người các ngươi một nhóm người này các ngươi cũng con p h ả n ta như vậy ta cũng tiễn các ngươi dưới địa ngục một nhóm người này nghe nói hắn kiểu nói này biết rõ tình huống không dây nhìn thoáng qua trên đất vương ảnh bọn hắn cũng không hy vọng chính mình cũng biến thành một đống bách cốt một cái đem chính mình linh khí tăng lên tới cực hạn hướng về huyền cực tông xuống núi phương hướng chạy trốn nhưng mà ngay một khắc này đốt khổng hải đã đem bàn tay hướng về phía bọn hắn một đạo màu đen linh khí hướng về những người này bao phủ tới đem những người này hoàn toàn cho bao phủ lại các ngươi nghĩ muốn chạy trốn các ngươi cảm thấy khả năng sao nói xong bắt đầu hấp thu một nhóm người này linh khí a khổng hải vừa mới là thả ra màu đen linh khí là hấp linh cấm pháp lực các bách một khi thi triển một chiêu này người thực lực nghiền ép bị hấp thu người như vậy bị hấp thu người hoàn toàn không cách nào chống cự di động không được chương 945, t r i n ă t r ệ u chí quyết tâm không được không thể để cho hắn tại hấp thu đi xuống mặt tiêu g i a o nhìn thấy khổng hải hấp thu mặt khác một nhóm người hắn lập tức kịp phản ứng nói đối với hấp linh cấm pháp hiệu quả hắn nhưng là biết đến có thể đem người khác linh khí thu làm linh khí của mình biến hóa để cho bản thân sử dụng đồng thời còn có thể dùng người khác sinh mệnh lực tăng cường sinh mệnh lực của mình đơn giản chính là nhân vật khủng bố nếu như bọn hắn lại để cho khổng hải hấp thu xuống dưới một khi khổng hải linh khí vượt qua bọn hắn quá nhiều bọn hắn nghĩ muốn đối phó cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy rồi thậm chí có khả năng bị khổng hải cho thay đổi cục diện đây cũng là bởi vì lâm thiên diệu tại hỏi thăm khổng hải có phải hay không bởi vì cái này công pháp mà hãm hại l à tinh thần mà lúc đó khổng hải cũng không trả lời lâm thiên diệu khổng hải trong lòng chính là lo lắng nếu như mình trả lời lâm thiên diệu lâm thiên diệu tâm tình chịu không nổi k h ô n g chế thoáng cái xông lên phá hư hắn hấp thu như vậy hắn liền được không bù mất cho nên hắn lựa chọn nhẫn chờ mình đem những người này đều cho hấp thu đang chậm rãi nói cho lâm thiên diệu mặt tiêu giao kiểu nói này khổng hải lập tức khẩn trương mấy phần lâm thiên diệu cũng biểu thị đồng ý vì để tránh cho có mặt khác tình huống xuất hiện vẫn là hiện tại liền đối phó khổng hải hai người đồng thời đem chính mình lực lượng phát huy ra đồng thời phóng tới khổng hải khổng hải hiện tại cũng không thể ngừng hắn một khi dừng lại những người này khẳng định phải chạy trốn đến lúc đó chính mình còn hấp thu a i đây trọng yếu nhất đến lúc đó đợi cho đến lúc đó hắn đã bị lâm thiên d i ệ u hai người cho dây dưa bên trên căn bản không có biện pháp đối phó những người khác ánh mắt của hắn bốn phía nhìn một chút dư quang thấy được triệu chí bọn hắn đ n g người quắc triệu chí nhanh lên đi cho ta ngăn t r ở hai người bọn họ người không thể để cho bọn hắn đi lên quái giày lao phu nếu không giết không tha triệu trí nghe nói lời này lập tức gật đầu nói phải quan trọng nhất là cái này triệu trí là hiệu trung tinh thần phái liền xem như trước kia đầu hàng trong lòng của hắn cũng không có dự định đầu hàng hiện tại hắn cũng biết có thể đem huyền cực tông ban đảo cũng liền chỉ là bọn hắn thái thượng trưởng lao khổng hải rồi cho nên bất kể như thế nào hắn đều muốn dựa theo khổng hải châu nói đi ngăn trở lâm thiên d i ệ u bọn、hắn. hơn nữa trước kia khổng hải đã nói nếu ai không ngăn cản chính là giết không tha bọn hắn cũng không muốn mình bị hút thành một đống xương đầu cho ta ngăn cản hai người bọn họ triệu t r í lập tức đối với hắn bên cạnh những người khác nói những người khác nhìn thấy lâm thiên diệu cùng mạt tiêu g i a o hướng mình đám người vào tới trong lòng bọn họ mặc dù rõ ràng nhóm người mình cũng không phải là hắn hai người đối thủ nhưng là trong lòng bọn họ càng thêm sợ hai chính mình sẽ bị khổng hải cho hút thành bài ạ cốt giết thế là đám người hướng về lâm thiên diệu cùng mạt tiêu g i a o xông đi lên Phang. mặt tiêu g i a o nhìn thấy những người này phấn đấu quên mình s u n g lên trong lòng thật là có chút bội phục bất quá bây giờ thế nhưng là trên chiến trường liền xem như bội phục những người này lại có thể thế nào cũng tương tự cũng chỉ có một hạ tràng đó chính là chết dĩ kỳ nói bọn hắn dũng cảm còn không bằng nói đây cũng là bởi vì khởng hải nếu như không phải là bởi vì khởng hải bọn hắn cũng sẽ không s u n g lên Thanh phong trường, quanh sát. Mặt tiêu giao nhìn thấy nhiều người như vậy lên, trực tiếp sử dụng một cái quần thể phong quanh nhìn nhiều như giao người sung lên, dụng quần năng. sử cái vậy kỹ chỉ thấy mấy trăm cái trưởng hướng về triệu t r í đám người bọn họ đột kích đi lên phanh phanh quân lôi điện thuật lâm thiên diệu đồng thời cũng sử dụng một cái quần thể pháp thuật công kích hai người mục đích chủ yếu chính là nhanh chóng giải quyết những người này dù sao hiện tại bọn hắn thời gian vô cùng gấp gáp không thể để cho khổng hải có quá nhiều cơ hội đi hấp thu người khác bằng không bọn hắn đằng sau đối với áp lực liền sẽ càng thêm lớn、Ấm、ẩm ẩm a hai người công kích đánh xuống một nháy mắt liền đem mấy chục người đánh chết bất quá vẫn là có bốn mươi năm mươi người còn chưa chết cái này bốn mươi năm mươi người nhìn thấy trong nháy mắt có mấy chục người bị giết bọn hắn không khỏi ngừng lại triệu trí cũng tương tự thấy được tình cảnh này nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng bọn hắn chính là muốn dùng sinh mệnh đi giúp bọn hắn thái thượng trưởng lao tranh thủ thời gian nhìn thấy người bên cạnh ngừng lại chật quát lên lên cho ta lên cho ta cho dù chết cũng phải cấp ta lên những người khác nghe được triệu trí nói như vậy dừng một chút trước kia bọn hắn biết mình rất có thể sẽ chết nhưng là bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới lâm thiên diệu cùng mạt tiêu g i a o sẽ như thế lợi hại chỉ là một chiêu liền đánh chết một nửa của bọn họ nhiều người trong đó một vị mê tông người nói mê tông các linh đệ không thể tại ham triển đến rồi nhanh chóng rút lui vù vù nói xong một tên lão đầu liền đã hướng về một phương hướng khác bay đi chuẩn bị bay xuống huyền cử tông có một người chạy trốn liền sẽ có người thứ hai chạy trốn đồng thời cái thứ hai cũng là mê tông người ta là mê tông ta cũng rút lui ta cũng vậy liên tiếp tất cả mọi người hướng về dưới núi hướng trong đó cũng không ít tinh thần phái người triệu trí thấy cảnh này rất là phẫn nộ chật quát lên mẹ kiếp lại dám làm đ ả o binh hết thể chết đi cho ta vù vù nói xong triệu trí hướng về mặt khác trong đó một cái trốn chạy người vung ra một đạo linh khí công kích bất quá hắn linh khí công kích cũng không có giết chết người chỉ là đem người kia cho đánh thành trọng thương dù sao công kích của hắn cùng lâm thiên diệu bọn hắn không thể so sánh nổi những người khác nhìn thấy tình huống này nhao nhao chạy trốn trong lúc nhất thời bên cạnh hắn chỉ là còn lại m ộ ư ơ i cái người m ộ ư ơ i người này mặc dù nghĩ muốn chạy trốn nhưng là bọn họ cùng triệu trí cách xa nhau tương đối gần một khi bọn hắn chạy trốn triệu trí nghĩ muốn bắt bọn hắn lại cũng không phải là một vấn đề triệu trí nhìn qua m ộ ư ơ i người này chật quất lên các ngươi nếu như d á m trốn ta giết các ngươi mặt thiên thấy m ư ơ i người này thầm nghĩ pháp muốn chạy trốn lại không g i m trốn tại lâm thiên diệu phía sau của bọn hắn kêu lên các ngươi m ư ơ i cái mau trốn không muốn hướng cùng một cái phương hướng chạy trốn hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể giết các ngươi trong đó một cái các ngươi liền có rất lớn tỷ lệ sống sót nếu như các ngươi không trốn các ngươi đối mặt lâm thiên diệu cùng chúng ta thái thượng trường lao các ngươi cũng chỉ có một con đường chết các ngươi nghĩ muốn lựa chọn cái gì ta nghĩ các ngươi tâm lý nắm chắc mặt thiên nói như vậy mười người này là thật động tâm doài bọn hắn nghĩ đến mặt thiên nói xác thực không có sai nếu như bọn hắn mười cái người hướng về phương hướng khác nhau chạy trốn như vậy bọn hắn liền có rất lớn tỷ lệ sống sót mà triệu trí tối đa cũng, cũng chỉ có thể giết bọn hắn một người trong đó nếu như bọn hắn không chạy trốn theo triệu trí cùng nhau đối mặt lâm thiên diệu hai người bọn họ như vậy hai người bọn họ cũng chỉ có một hạ tràng đó chính là chết đối với lâm thiên diệu cùng mặt tiêu g i a o chỗ lợi hại bọn họ là tận mắt nhìn thấy tuyệt đối không phải cùng bọn hắn nói đùa triệu trí nghe nói mặt thiên chất quát lên mặt thiên người con mẹ nó i ít cổ động ta nhóm tinh thần phái người tâm bọn hắn tuyệt đối sẽ không chạy trốn sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía mười người này ta tin tưởng các ngươi không có chạy trốn cho dù chết chúng ta cũng muốn cùng bọn hắn đấu đến cùng chúng ta muốn vì đại trưởng lao tranh thủ thời gian không thể để cho huyền cực tông người xúc phạm tới hắn nếu không chúng ta tinh thần phái thật sự v ù v ù chạy mau chương chín trăm bốn mươi sáu lao phu để ngươi tinh thần vĩnh tồn nhưng mà hắn vẫn chưa nói xong trong đó một cái tinh thần phái lao đầu quát lên một tiếng bọn hắn mười người này như là mất khống chế chơi r i ề u hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn một ngày mắt triệu chi sắc mặt hoàn toàn kéo xuống âm chầm đến rồi cực hạn nhìn lên tới cực kỳ để cho người sợ hãi liền xem như mạc thiên nhìn thấy hắn cái mặt này sắc cũng cảm giác rất là kinh khủng hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy triệu chi có loại này sắc mặt các ngươi thân là ta tinh thần phái người thân là ta tinh thần phái trụ cột các ngươi chạy trốn tốt như vậy ta có thể giết một người chính là một cái triệu chi quát lên một tiếng lớn về sau đối với mình người bên trái vung ra một quyền một đạo cực mạnh cường hãn quyền khí đánh đi ra frank một quyền đánh vào một người trong đó trên thân trực tiếp đánh xuyên qua thân thể của người này trong nháy mắt trí mạng hắn nghĩ muốn tại đối phó người thứ hai thời điểm phát hiện người thứ hai đã chạy trốn xa trong lòng mặc dù rất là không cam tâm nhưng là không có cách nào bởi vì hắn hiện tại cũng không khả năng đi lên truy những người này một khi hắn đi lên truy sát những người này như vậy hắn nghĩ lâm thiên diệu cùng m ạ t tiêu g i a o khẳng định liền muốn tới đối phó khổng hải hắn hiện tại chỉ là còn lại khổng hải một người tuyệt đối không thể để cho lâm thiên diệu hai người tại khổng hải còn không có hấp thu song thành lúc liền quay r à y khổng hải m ạ t tiêu g i a o nhìn xem triệu trí thản n h ư n ó i triệu trí các ngươi tinh thần phái đã tất cả trốn đi ngươi có phải hay không cũng hẳn là chạy trốn đâu ta nhổ vào m ạ t tiêu g i a o ta liền xem như chết cũng sẽ không chạy trốn ta triệu trí sinh là tinh thần phái người chết là tinh thần phái quỷ ta đây cả đời đều là tinh thần phái bọn hắn những người này đều là một đám sợ hẳn g ta mới không phải sợ hẳn g cho dù chết như vậy lại có thể thế nào triệu trí nhìn xem mặt tiêu g i a o trực tiếp là rất khinh thường nói mặt tiêu g i a o đám người nghe nói triệu trí lời này không khỏi có chút bội phục trong giọng nói mang theo vài phần tán dương nói triệu trí ngươi người này xác thực rất không tệ không nghĩ tới tinh thần phái có ngươi loại trưởng lão này không hổ là đại trưởng lão ừ ít nói lời vô ích Ta、triệu a t trí hôm nay liền đem lại nói ở chỗ này các ngươi nếu như muốn đánh gây chúng ta thái thượng trưởng lao hấp thu trước hết giết ta triệu trí nếu không đừng nghĩ qua cửa ả i này triệu trí lời thề son sắt nói trong lòng của hắn là đã làm tốt dự định nhất định phải bảo hộ khổng hải đến cùng mặt thiên khẽ gật đầu một cái không nghĩ tới à, không nghĩ tới à, cho tới nay ta cho rằng cái này triệu trí chỉ là một cái cỏ đầu tường không nghĩ tới hắn còn có như vậy một mặt niên lao đối với hắn cũng nhẹ gật đầu không sai xem ra ta dùng chức đối với triệu trí nhận biết thật đúng là sai rồi trong lòng thật đúng là có chút bội phục hắn chỉ là đáng tiếc không ở cùng một chiến tuyến nghĩ tới chỗ này niên lão không khỏi đối với triệu trí kêu lên triệu trí nếu như ngươi bây giờ đầu hàng chúng ta huyền cực tông chúng ta có thể bảo vệ ngươi không chết niên lão đầu ngươi thiếu cho ta thả rắm thúi ta triệu trí đấu với ngươi cả một đời vẫn luôn là đối diện với của ngươi nhân v ậ t ngươi để cho ta đầu hàng các ngươi ngươi đây quả thực là tại n ụ c nhà ta triệu trí hung hắn nói mặt tiêu g i a o đem chính mình ánh mắt nhìn về hướng cách đó không xa k h n g hải nhìn thấy hắn hấp thu đã đi hơn phân nửa rồi biết rõ hiện tại không thể tại nhiều lời đối với triệu trí nói triệu trí ngươi nghĩ như thế muốn vì tinh thần phái làm ra hy sinh như vậy ta liền thành toàn ngươi nói xong mặt tiêu g i a o đã hướng về triệu trí xông tới thanh phong trưởng mà lâm thiên diệu ở thời điểm này cũng động hắn cũng không phải là phóng tới triệu trí mà là hướng khởi hải hiện tại nhất định phải ngăn trở khổng hải không thể để cho khổng hải đang tiến hành hấp thu f h a n h f h a n h triệu trí trước mặt mạt tiêu g i a o chỉ là chống đỡ hai cái hội hợp sau đó bị một trưởng thanh phong trưởng đánh vào trên mặt đất n ằ m dạp trên mặt đất bản thân bị trọng t h ư ơ n g nửa ngày không nhúc nhích được đã mất đi sức chiến đấu dù sao hai người tranh lệch vẫn còn quá rõ ràng hoàn toàn không ở một cái cấp bậc tại tăng thêm triệu trí trước kia đã tiêu hao không ít thể lực mặc dù mạt tiêu dao cũng tiêu hao không ít nhưng là công kích của hắn vẫn còn ở đó đối phó triệu trí chính là như vậy đơn giản phanh phanh mà lâm thiên diệu lúc này cũng vọt tới khổng hải trước mặt một cước hướng về khổng hải đã lên đi phanh khổng hải nhanh chóng lui lại đồng thời đang lùi lại đồng thời tiếp tục hấp thu những người này linh khí thành công tránh đi hắn một cước này lâm thiên diệu giật mình hắn hoàn toàn không nghĩ tới ở thời điểm này khổng hải còn có thể tránh đi công kích của hắn cuối cùng ánh mắt của hắn khóa chặt khổng hải đem chính mình hai tay của trùng điệp cùng nhau trong miệng t r ợ t quất lên trọng điệp trùng kích truy en c ủ a tui lúc này mặt tiêu dao cũng bay đi lên vung ra hai tay của mình thanh phong trưởng hai người công kích đều là từ hai bên giờ phút này hắn nghĩ muốn tránh đi hai người công kích đã là chuyện không thể nào không hại thấy cảnh này hắn cũng biết rõ mình muốn tránh đi cái này hai chiêu rất không có khả năng trừ phi là chính mình từ bỏ hấp thu trong lòng suy nghĩ một hồi nếu như mình không từ bỏ hấp thu như vậy chính mình liền bị oanh tạc những linh khí này trong thân thể của mình còn không làm sao ổn định nếu như lúc này bị oanh nổ rất có thể sẽ mang đến cho mình nhất định cắn trả hiệu quả đến lúc đó sẽ đối với chính mình mang đến nội thương rất nghiêm trọng đối với cái này tình huống hắn tuyệt đối không cho phép cho nên hắn chỉ có đối mặt từ bỏ hấp thu v ù v ù lập tức hắn buông tha cho hấp thu những người này hướng về không t r u n g bay đi ẩm ẩm mà lâm thiên diệu cùng mạt tiêu g i a o công kích một cái từ trái một cái phải hai người công kích trực tiếp đánh vào nhau sinh ra một đạo nổ lớn hai đạo lực lượng cường han hướng về bốn phía tán phát ra những cái kia vừa mới bị bông ra hấp thu người thân thể cực kỳ suy yếu trong nháy mắt bị đẩy lùi đi ra a từng cái ngã trên mặt đất bên trên từng ngụm từng ngụm thở dốc mà khổng hải đang bay đến không trung về sau hắn bay thẳng đến triệu t r í trước người cũng không có đem triệu t r í đỡ lên mà là cao cao nhìn xem hắn hắn còn chưa mở lời nói chuyện triệu trí liền đã mở miệng thật xin lỗi thái thượng trưởng lão ta không có ngăn t r ở hai người bọn họ khổng hải khoe miệng lộ ra một đạo che lấp tiếu dung không có việc gì ngươi đã làm được rất khá chí ít ngươi không giống bọn hắn chạy trốn đối với những thứ này trốn chạy người chờ ta giải quyết huyền cực tông người ta tự nhiên sẽ đi đem bọn hắn giết đi đa tạ thái thượng trưởng lão khoan dung độ lượng triệu trí vội vàng nói với khổng hải bất quá triệu trí lão phu đối với ngươi mặc dù rất hài lòng nhưng là ngươi muốn biết rõ l ã o phu bây giờ còn không phải lâm thiên diệu cùng mạt tiêu g i a o đối thủ cho nên lão phu có một chuyện cần ngươi hỗ trợ khổng hải nói xong lời này hán che lấp cười cười triệu trí nghe nói lời này sau đó có một loại dự cảm bất t ư ở n g thái thượng trưởng lão ngươi sẽ không làm muốn hấp thu ta đi khổng hải cười ha ha một tiếng rất là t à ác nói xong ha ha triệu trí ngươi rất thông minh bất quá ngươi cũng không cần phải sợ lao phu biết rõ ngươi là nghị muốn đánh bại huyền c ự tông chỉ cần ngươi đem lực lượng của ngươi cho ta Lão ngươi. Ngươi không chương chín trăm bốn mươi bảy triệu chí bi kịch không không thái thượng trưởng lão ngươi không thể đối với ta như vậy ta triệu chí đối với ngươi trung thành tuyệt đối trước kia càng là vì cho ngươi kéo dài thời gian tính mạng của ta đều không cần sông đi lên thái thượng trưởng lão ngươi sao có thể như thế đối với ta đâu triệu trí vội vàng kinh hoàng nói hắn hoàn toàn không nghĩ tới khổng hải thế mà lại đối với hắn nói ra những lời này về phần tinh thần cùng tồn tại cái gì hắn căn bản là nghe không vào hắn cũng không có thèm tính mạng của mình cũng không có cũng không có ý thức còn muốn cái gì tinh thần cùng tồn tại hắn cảm thấy vậy chỉ bất quá là khổng hải một cái lý do thoái thác triệu trí nghĩ một chút cũng không có sai đây quả thật là chỉ là khổng hải một cái lý do thoái thác mà thôi căn bản cũng cái bản không phải là cái gì là triệu h tinh thần nhất định tinh thần như ậ t tồn tại, bất quá tại nhất định sát xuất đi lên nói, đây cũng là tinh thần cùng tồn tại. t sự đi nói, cùng lên cũng cùng Nếu quá đây là ai, đoán chừng đều không thể tiếp nhận. Triệu chí lao phu biết rõ ngươi đối với ta trung thành tuyệt đối cũng chính bởi vì vậy lao phu mới bỏ được đến làm cho tinh thần của ngươi cùng ta trung tồn tới đi không nên chống cự đưa ngươi toàn bộ linh khí giao cho ta đi không hài nói xong đã dội ra chính mình một cái tay chuẩn bị hấp thu triệu t r í triệu t r í trong lòng hoàn toàn không nguyện ý trong miệng càng là không cam lòng nói thái thượng trưởng lão ngươi không thể như thế đối với ta à ta đối với ngươi thế nhưng là trung thành tuyệt đối ngươi sao có thể đối với ta như vậy đã đối với lão phu trung thành tuyệt đối kia liền càng không cần nói nhiều nói nhảm càng cần phải chủ động đem chính mình linh khí giao cho lão phu nếu không ngươi chính là đang lừa gạt lão phu Khổng hải h n g i ê mặt túc quát.、Khác、biệt, Thái Thượng Trưởng toàn toàn thu ta, tuyệt đối không nên hấp thu ta、à. Triệu trí vội vàng hướng khổng hải cầu xin tha thứ, tại, khổng hải hán. Hán thể chúng Khác chuyện khác cầu cần chế cũng nhau, nhau nhau muốn áp không không không không khổng không khổng không hai hoàn hoàn hấp hấp hướng hải hắn hiện hải hắn, hắn bọn giống giống đối vội xin nên vàng động Lão, là đây đậy. à, à, à. m tiêu giao cùng lâm thiên diệu t ử a đằng sau liếc nhau một cái triệu trí thực lực so với cái khác đồng dạng độ kiếp đỉnh phong người tu chân cũng còn lợi hại hơn rất nhiều thậm chí cùng niên lão có thể liều một trận cái này nếu để cho hắn hấp thu triệu t r í như vậy khổng hải thực lực càng sẽ tăng lên rất nhiều đến lúc đó bọn hắn đồng dạng khó có thể đối phó tại hai người liếc nhau về sau đem chính mình thực lực phát huy đến lớn nhất nhanh chóng hướng về khổng hải vọt lên hai người phân biệt từ một trái một phải bọn hắn đã tại trong lòng làm ra dự định vô luận như thế nào cũng không thể khiến khổng hải hấp thu triệu t r í thành công khổng hải tự nhiên cũng cảm thấy lâm thiên diệu hai người bọn họ xông tới nếu như bây giờ triệu t r í tại dùng tinh thần chống cự chính mình hấp thu như vậy chính mình liền thật sự không cách nào hấp thu triệu t r í vội vàng hướng triệu t r í nói triệu t r í liền xem như lão phu không hấp thu ngươi lão phu cũng đánh không lại huyền cực tông người đến lúc đó huyền cực tông đám người căn bản sẽ không buông tha hai chúng ta chẳng lẽ ngươi nguyện ý bị huyền cực tông người nhục nhã sao khổng hải cũng không tính ngang ngược hấp thu triệu t r í mà là dự định để hắn chủ động giao ra linh khí của mình kể từ đó hắn hấp thu linh khí tốc độ liền sẽ nhanh hơn rất nhiều đến lúc đó chỉ cần tránh đi lâm thiên diệu cùng mạt tiêu g i a o mấy chiêu liền có thể đem triệu trí linh khí toàn bộ hấp thu hoàn thất triệu trí nghe nói khổng hải giật mình trong đầu sinh ra một đạo khác ý nghĩ thái thượng trưởng lao châu nói không có sai liền xem như hắn không hấp thu chính mình như vậy chính mình cũng sẽ bị huyền cực tông người cho xử tử mặt thiên nghe nói khổng hải lập tức kêu lên triệu trí ngươi có thể tuyệt đối không nên nghe khổng hải ăn nói linh tinh ngươi chỉ cần đầu hàng chúng ta huyền cực tông đáp ứng về sau không nguy hại chúng ta huyền cực tông chúng ta đương nhiên sẽ không tổn thương ngươi để ngươi bình yên vô sự rời đi huyền cực tông nếu như ngươi chấp mê bất ngộ không cần chúng ta huyền cực tông giết ngươi các ngươi thái thượng trưởng lão liền sẽ hấp thu ngươi để ngươi biến thành một đống m c h cốt triệu trí đang nghe mạt thiên lời nói về sau cũng tương tự sinh ra ý nghĩ khác trong lòng cảm thấy mạt thiên nói rất đúng chính mình như vậy trung thành tuyệt đối trợ giúp khổng hải sau cùng hạ trảng không giống bị khổng hải nhằm vào sao con tưởng rằng khổng hải có thể mang chính mình đi hướng cao hơn lộ trình không nghĩ tới cuối cùng là loại kết quả này nếu như hắn biết rõ cuối cùng là loại kết cục này hắn và trước kia những người kia đồng dạng đã sớm chạy trốn khổng hải nhìn thấy triệu trí ánh mắt có chút biến hóa biết rõ triệu trí là bị mạt thiên cho thuyết phục ở nhìn xem lâm thiên diệu cùng mạt tiêu g i a o lập tức liền muốn tới trước mặt mình hắn một phát bắt được triệu trí hai người bay về phía không trung không được triệu trí nói thêm cái gì hắn đã dùng mình tay bắt đầu hấp thu triệu t r í a đồng thời trong miệng nói triệu t r í ngươi luôn mồm nói hiệu c h u n g lao phu thế nhưng là lao phu để ngươi cùng lao phu tinh thần cùng tồn tại ngươi thế mà không đáp ứng đây chính là như lời ngươi nói hiệu c h u n g lao phu lời hữu hích ngươi không nguyện ý nghe như vậy lao phu chỉ có thể cưỡng ép đối với ngươi hấp thu triệu t r í nghe nói k h ô n g hải trong ý thức ngoan cường chống cự lại trong miệng thì là thống khổ nói k h ô n g hải vì cho ngươi tranh thủ thời gian tính mạng của ta đều không cần ngươi cuối cùng đối đại với ta như thế ta không cam tâm trong lòng ta thật sự phi thường không cam tâm không h à i hấp thu triệu t r í linh khí nhưng là hắn phát hiện tại triệu t r í nói ra chính mình không cam tâm về sau chính mình hấp thu linh khí vô cùng ít ỏi hình như bị thứ gì chặn lại đồng dạng lập tức trong lòng của hắn đã minh bạch nhất định là bởi vì triệu t r í mạnh mẽ lực ý chí chặn lại linh khí hấp thu mà lúc này lâm thiên diệu cùng mạt tiêu g i a o cũng nổi lên phân biệt từ hai bên trái phải đối với hắn phát động công kích đang tại hấp thu triệu trí hắn nghĩ muốn phản kháng hay là né tránh đã không có khả năng đối với triệu trí ý thức sức chống cự thật sự vượt ra khỏi hắn suy nghĩ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ như thế kiên định bất quá bây giờ đã không hấp thu được như vậy về sau khẳng định cũng không hấp thu được trong miệng hét lớn triệu trí đã ngươi không muốn cùng lão phu tinh thần cùng tồn tại một thể như vậy lao phu thành toàn ngươi hiện tại liền để ngươi chết nói xong lập tức đem chính mình màu đen linh khí cho thu hồi không có tại hấp thu triệu t r í mà là vung ra chính mình một trường hướng về triệu t r í đầu trong nháy mắt đập nện x u ố n g dưới ba trong nháy mắt máu tươi trên không trung tự nhiên ẩm ẩm triệu t r í thân thể hung hăng ngã xuống đất nổ ra một cái hô sâu hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức bất quá triệu t r í tại chết một khắc này trong lòng của hắn là phi thường không căm l ò n g không nghĩ tới chính mình gắt gao hiệu chung một người cuối cùng sẽ như thế đối đ ạ i hắn chính mình cũng không phải chết ở đối thủ trên tay mà là chết tại người của mình trong tay mặt thiên đám người cảm thụ một chút triệu t r í khí tức cũng rõ ràng cảm giác được triệu t r í đã tử vong rồi niên lão nhẹ nhàng thở dài một hơi không nghĩ tới triệu t r í gia hỏa này cuối cùng sẽ là loại kết cục này từ dược cũng theo nói một câu chỉ là đáng tiếc chúng ta lập trường khác biệt nếu không có thể cùng hắn trở thành bằng hữu mà cái này khổng hải đã không tính là người đơn giản chính là một đầu ác ma loại này thủ hạ đều dết. c h ư ơ n g 948 viễn cổ tế hồn cấm pháp f r a n h ẩm ẩm lâm thiên diệu cùng mạt tiêu g i a o cùng nhau xông đi lên về sau hai người đồng thời một trưởng đối với tại khổng hải trên lòng bàn tay đem khổng hải trực tiếp đánh bay đi ra bây giờ khổng hải mặc dù là sống lại đồng thời còn hấp thu vương ảnh toàn bộ linh khí cùng với sinh mệnh lực thậm chí những cái kia đầu hàng huyền cực tông người cũng bị hấp thu một chút nhưng là hắn trước kia bị lâm thiên diệu cùng mạt tiêu g i a o đánh cho quá thảm thân thể căn bản cũng không có hoàn toàn khôi phục lại đại khái cũng chính là khôi phục bảy tám phần dáng vẻ toàn lực của hắn trạng thái đều không phải là lâm thiên diệu cùng mạt tiêu g i a o đối thủ h ú n g chi là bảy tám phần dáng vẻ đâu không hại ổn định cước bộ của mình về sau nhìn chăm chú lâm thiên diệu hai người trong lòng của hắn cũng vô cùng rõ ràng bây giờ mình bây giờ thực lực căn bản không phải hai người đối thủ nhất làm cho hắn cảm thấy ghê tầm là triệu chí thế mà không cho hắn hấp thu linh khí bằng không hắn nếu là có triệu chí linh khí cùng với sinh mệnh lực thực lực của hắn liền sẽ khôi phục lại trạng thái đ ỉ n h phong đồng thời còn có thể tăng lên không ít lúc t i u đối phó lâm thiên diệu cùng mạt tiêu g i a o liền dễ dàng nhiều có thể hết t h ạ đều không có theo ý của hắn mạt tiêu g i a o cũng nhìn chăm chú khổng hải thản nhiên nói khổng hải từ bỏ c h ố n g lại đi ngươi bây giờ đã không phải là ta cùng lâm thiên diệu đối thủ ngươi c h ố n g cự xuống dưới chẳng qua là một chút vô vị d â y rủa mà thôi khổng hải đối với mạt tiêu g i a o chỉ là hư lạnh một tiếng sau đó phát ra một tiếng tiếng cười ha ha mặt tiêu g i a o ngươi thật sự cảm thấy ta liền sẽ thúc thủ chịu trói sao chớ dại dột còn có ngươi thật sự cho rằng ngươi cùng lâm thiên diệu liền có thể đối phó ta sao chớ dại dột ha ha hai người nghe nói k h ô n g hải liền biết da hỏa này khẳng định còn có cái khác hậu c h i ề u trong lòng có chút hoang mang da hỏa này đến cùng còn có cái gì c h i ề u thức đâu nhìn dáng vẻ của hắn như vậy tự tin đông nhiên mặt tiêu g i a o nghĩ đến một việc không nhịn được nghĩ chẳng lẽ nói hắn tiếp xuống chiêu tức là khổng hải cũng không có trước tiên thi triển ra hậu chiêu của mình mà là nhìn về hướng lâm thiên diệu nói lâm thiên diệu ta mặc dù không biết ngươi là ai nhưng là ngươi nếu là chịu la tinh thần nhờ khẳng định như vậy cùng hắn có chút quan hệ như vậy lao phu nói cho ngươi biết nam đó la tinh thần sự t ì n h ngươi lúc trước không phải hỏi lao phu có phải hay không bởi vì hấp linh cấm pháp mà hãm hại la tinh thần sao lâm thiên diệu nghi ngờ nhìn về hướng khổng hải không rõ khổng hải tại sao đột nhiên cho mình nói cái này chẳng lẽ hắn muốn tự bạo từ bỏ chống lại nhưng nhìn bộ dạng này không hề giống bất quá ngữ khí có chút giống k h ô n g hải nhìn thấy lâm thiên d i ệ u không nói gì cũng không có lưu ý nhiều như vậy tiếp tục nói t ố t lao phu nói cho ngươi biết ngươi lúc trước nghĩ tới một chút cũng không có sai lao phu chính là bởi vì hấp linh cấm pháp hãm hại la tinh thần n ă m đó kia này l ã o bất tử sư phụ đối với la tinh thần yêu thương vô cùng thứ gì đều cho la tinh thần hắn mặc dù nói hấp linh cấm pháp bị liệt là cấm thuật nhưng là ai biết hắn có hay không đem công pháp này chuyển cho la tinh thần tại sao tư chất của ta so la tinh thần tốt kia này lão bất tử không thương yêu ta không một chút nào yêu thương ta đem hết t h ể chỗ tốt đều cho la tinh thần ta hận ta hận la tinh thần ta hận kia này lão bất tử cho nên ta muốn hãm hại la tinh thần để hắn thanh danh rách nát thanh danh thối cả một đời chỉ là không có nghĩ đến tên kia thế mà không có chết hơn nữa còn gặp n g ư ờ i bất quá ta nghĩ hắn đã không tự mình đến tìm ta như vậy hắn đã sớm chết lâm thiên diệu nghe nói khổng hải một phen giải thích la tinh thần thật đúng là khổng hải hãm hại không sai lúc la tinh thần xác thực đã chết bất quá hắn thanh danh cũng sẽ không thối cả một đời mà là thanh danh của ngươi thối cả một đời ha ha lâm thiên diệu a lâm thiên diệu ta cho ngươi biết đây không có khả năng ta chỉ cần đem hôm nay hết thể người ở chỗ này rết đi ai có biết rõ là ta hãm hại la tinh thần đâu ta về sau sáng lập một cái tinh thần phái ta đồng dạng có thể cho bọn hắn truyền thâu la tinh thần năm đó chuyện vô sỉ khổng hải biểu hiện ra một bộ điên côn bộ dáng nói xong cái dạng kia thật giống như lâm thiên diệu bọn hắn đã là người chết lâm thiên diệu nhìn xem khổng hải dáng vẻ tựa như là thật sự còn có hậu chiêu đồng thời hắn rất tin tưởng chính mình hầu che đậy có thể đem nhóm người mình cho giết chết nếu như không phải là bởi vì như thế hắn cũng không có khả năng hiện tại liền đem la tinh thần sự tình nói ra trong lòng không nhịn được n g h cái này la tinh thần hậu chiêu rốt cuộc là cái gì khổng hải đ ỗ n g nhiên đem chính mình hai tay của cho d ơ lên ánh mắt thì là nhìn về hướng lâm thiên diệu cùng mạt tiêu g i a o hai người lâm thiên diệu ngươi lúc trước phỏng đoán yêu cầu chỉ là đúng phân nửa ta hãm hại la tinh thần không chỉ là vì hấp linh cấm pháp hay là bởi vì viễn cổ tế hồn cấm pháp viễn cổ tế hồn cấm pháp lâm thiên diệu nghe nói cái tên này thời điểm không biết rõ đây là vật gì bất quá nghe được cấm pháp hai chữ khẳng định không phải là cái gì đồ tốt mà mạt tiêu g i a o cùng với mạt thiên bọn hắn nghe t h ế cái danh tự thời điểm đều là giật mình rất là hoang mang trong ánh mắt lộ ra sợ hãi mặt tiêu g i a o càng là trong miệng tự lầm bầm nói ta quả nhiên suy đoán không có sai hắn là thật sự học được viễn cổ tế hồn cấm pháp lâm thiên diệu không nghĩ tới mặt tiêu g i a o biết rõ tò mò hỏi thái thượng trưởng lão cái này viễn cổ tế hồn cấm pháp là cái gì công pháp nhìn các ngươi kiểu gì dáng vẻ có chút sợ hãi mặt tiêu g i a o cũng không có phủ nhận chính mình sợ hãi mà là nhẹ gật đầu viễn cổ tế hồn cấm pháp là tinh thần phái thứ nhất cấm thuật loại này cấm thuật so hấp linh cấm pháp còn kinh khủng hơn mấy lần bởi vì hắn cũng không phải là hấp thu thứ gì mà là trực tiếp triệu hồi ra đồ vật mà triệu hoán đi ra đồ vật thực lực vô cùng cưỡng hãn năm đó sư phụ ta như vậy một đời người trong đó có một người học lén viễn cổ tế hồn cấm pháp hắn lúc ấy triệu hồi ra một đầu quái dị linh thú đầu kia linh t h ú thực lực so với ta bây giờ trạng thái còn muốn lợi hại hơn lúc ấy tứ đại tông môn nhân vật đứng đầu cùng một chỗ thi triển phong ấn lúc này mới đem hắn phong ấn cuối cùng lại phí sức đánh giết tại trải qua kia một trận chiến đấu về sau tứ đại tông môn nhân vật đứng đầu thực lực giảm lớn vận khí tốt đằng sau khôi phục lại vận khí không tốt từ từ chết già đi cho nên tại nhắc tới viễn cổ tế hồn cấm pháp ta không thể không sợ hãi không nghĩ tới khổng hải thế mà học được viễn cổ tế hồn cấm pháp thật hy vọng hắn chỉ là hù dọa một chút người mặt tiêu g i a o nói đến phần sau thời điểm chính hắn trong lòng cũng không tin khổng hải chỉ là hù dọa người dù sao trước kia khổng hải nói nhiều lời như vậy cái này đã đầy đủ đã chứng minh khổng hải lời nói hẳn là thật sự mặt tiêu g i a o ta chính là thích xem đến ngươi như vậy bộ dáng bất quá lao phu nói thật cho ngươi biết lao phu là thật học xong viễn cổ tế hồn cấm pháp toàn bộ các ngươi đều chờ đợi tử vong đi khổng hải cười ha ha rất là hưởng thụ mặt tiêu g i a o sợ hãi dáng vẻ khổng hải ngươi biết thi triển viễn cổ tế hồn cấm pháp hậu quả sao ngươi lại biết do nó sẽ mang đến cái gì kinh khủng sao chẳng lẽ ngươi thật sự nguyện ý chương 949, không được hắn phải chết khổng hải ngươi biết thi triển viễn cổ tế hồn cấm pháp hậu quả sao ngươi lại biết do nó sẽ mang đến cái gì kinh khủng sao chẳng lẽ ngươi thật sự nguyện ý mặt tiêu giao hướng khổng hải chất vấn trong lòng của hắn vẫn là hy vọng khổng hải không muốn thi triển ra viễn cổ tế hồn cấm pháp nếu không đến lúc đó mang tới nguy hại tuyệt đối không nhỏ thậm chí có khả năng nói bọn hắn tu chân giới liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi bây giờ tu chân giới cũng không giống như lúc trước có nhiều như vậy cường hãn người tu chân quan trọng nhất là tinh thần phái hai cái cường hãn người tu chân một cái chết một cái khác thì là thi triển cái này viễn cổ tế hồn cấm pháp người hắn chắc chắn sẽ không hỗ trợ hơn nữa tại khổng hải thi triển viễn cổ tế hồn cấm pháp về sau thân thể của hắn liền sẽ suy yếu hắn thật sự nghĩ muốn hỗ trợ cũng không có tác dụng gì khổng hải nhìn thấy mặt tiêu g i a o một mặt dáng vẻ khẩn trương đắc ý cười to ha h a mặt tiêu g i a o ngươi có phải hay không sợ hãi ta thi triển ra viễn cổ tế hồn cấm pháp nếu như là như thế như vậy lão phu liền cho các ngươi huyền cực tông một cái cơ hội cơ hội gì mặt tiêu g i a o nghi ngờ nhìn về hướng khổng hải nhưng là trong lòng bọn họ nghĩ đến khổng hải nói ra cơ hội khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt rất đơn giản nghĩ muốn ta không thi triển viễn cổ tế hồn cấm pháp cũng được bởi vì ta viễn cổ tế hồn cấm pháp chủ yếu là bởi vì đều là bị ngươi và lâm thiên diệu b ư c cho bởi vì ta hiện tại đánh không thắng các ngươi ta đã không có biện pháp ta nghĩ một điểm này các ngươi cần phải rõ ràng không hải giải thích nói lâm thiên diệu đám người yên lặng nghe hắn giải thích nhưng là đám người cảm giác tiếp xuống không hải chỗ nói sự tình tình tuyệt đối là để cho người khó mà tiếp nhận sự tình quả nhiên không hải nhìn xem đám người thản nhiên nói ta cho các ngươi hai ngày đường lựa chọn thứ nhất lâm thiên diệu cùng mặt tiêu g i a o tự sát không được đây tuyệt đối không được không đợi lâm thiên diệu bọn hắn nói chuyện mặt thiên đám người liền đã phản kháng nói nếu như lâm thiên diệu cùng mặt tiêu g i a o tự sát như vậy ai còn là khổng hải đối thủ đến lúc đó khổng hải đồng dạng có thể dùng hấp linh cấm pháp hấp thu bọn hắn linh khí khổng hải lãnh đ ạ m cười một tiếng ta liền biết các ngươi sẽ không đáp ứng cho nên ta cho các ngươi suy nghĩ thứ hai con đường để cho ta hấp thu đám kia phản bội tinh thần phái người ánh mắt của hắn nhìn về phía nguyên bản bị hắn hấp thu những người kia nói như vậy mặt thiên mấy người cũng đem ánh mắt chuyển rời đi qua đồng thời bọn hắn ở trong lòng nghĩ đến nếu như mình đám người để khổng hải hấp thu những người kia linh khí như vậy khổng hải thực lực liền sẽ khôi phục lại trước kia thậm chí có khả năng cao hơn đến lúc đó lâm thiên diệu cùng thái thượng trưởng lão đối phó hắn cũng không phải dễ dàng như vậy hơn nữa liền xem như thái thượng trưởng lão hai người bọn họ đánh bại khổng hải đến lúc đó khổng hải lại một lần nữa bị lâm thiên diệu bọn hắn đẩy vào tuyệt cảnh đồng dạng sẽ lựa chọn thi triển viễn cổ tế hồn cấm pháp mặt thiên bọn hắn ở trong lòng không ngừng tính toán bất kể nói thế nào khởng hải đây đều là ăn chắc chính mình rồi mà bây giờ biện pháp duy nhất chính là giết khởng hải mặt thiên có thể nghĩ thông suốt mặt tiêu g i a o tự nhiên cũng có thể nghĩ đến khởng hải ngươi bản tính đánh cho thật đúng là tốt bất kể là lựa chọn cái nào một con đường đối với ngươi đều không có bất kỳ chỗ xấu mà đối với chúng ta đều là tử lộ khởng hải nhún vai một mặt không sao cả nói cái này đương nhiên ta nhưng là cho các ngươi cơ hội nếu như đối với ta có chỗ xấu còn tính là ta cho các ngươi cơ hội sao thế nào mặt tiêu g i a o các ngươi là phải tiếp nhận vẫn là bức bách ta thi triển ra viễn cổ tế hồn cấm pháp một khi thật sự để cho ta thi triển ra viễn cổ tế hồn cấm pháp mà các ngươi lại là biết rõ kết quả là cái gì đến lúc đó toàn bộ tu chân giới đều là sinh linh đồ t h á n các ngươi huyền cực tông không phải một mực danh s ư n g là chính nghĩa sao bây giờ là thời điểm biểu hiện ra chính nghĩa của các ngươi không hại một mặt ngoạn vị nhìn xem mặt tiêu g i a o hai người mặt tiêu dao là thật cảm giác được rất bất đắc dĩ nếu quả như thật để khổng hải thi triển thành công viễn cổ tế hồn cấm pháp như vậy tu chân giới liền thật là sinh linh đồ thán rồi nhưng bọn hắn huyền cực tông thật sự diệt vong như vậy tu chân giới cũng liền tương đương đã rơi vào khổng hải trong tay hắn bây giờ tu luyện hấp linh cấm pháp nhất định sẽ khắp nơi hấp thu người khác linh khí gia tăng thực lực mình đến lúc đó tu chân giới đồng dạng cũng là sinh linh đồ thán nhóm người mình có thể cải biến được nhất thời căn bản không cải biến được một thế mặt tiêu g i a o nhìn về hướng bên cạnh lâm thiên diệu ngươi sợ h a i sao